bạch y lìa nhẹ nhàng thiếu nam thiếu nữ sóng vai mà đi đều là cực kỳ đoạt mắt nhân vật tự nhiên thu hút một tảng lớn tầm mắt vừa đến bên ngoài không xa vân cuồng liền nghe được một cái hán tử kêu to cái gì cựu tiên cốc chín y lìa tiên đây là các ngươi y lìa đức sao ta đại ca mệnh ở sớm tối các ngươi lại không chịu châm trước này trong chốc lát hắn sẽ chết ra cô nương đây là một cái mạng người a ngươi như thế nào có thể như vậy nhân tâm mạng người mạng người lại làm sao vậy buồn cô nương hàng năm ở cựu tiên cốc nội Xem người chết còn xem đến thiếu sao một cái khác điêu ngoa tùy hứng thanh thúy thanh âm ngay sau đó vang lên, trâm trọng nói, ta cửu tiên cốc cứu người xưa nay đều là ấn quy củ làm việc, ngươi hiện tại tới, nơi này liền ở chỗ này ngoan ngoan chờ, tới giữa chưa thuyền sẽ tự khai, hắn có thể căng quá khứ là hắn phúc khí, căng bất quá đi là hắn mệnh, các ngươi tính thứ gì, cũng xứng nói bổn tiên tử nhận tâm có cầu. Với ta cửu tiên cốc còn dám như thế làm càn. Xa xa vọng qua đi đầu thuyền một cái người mặc vàng nhạt quần áo khoác màu lam áo gió kiểu mỹ thiếu nữ chính vênh mặt hất hàm sai khiến mà hô quát kia thiếu nữ thoạt nhìn 17-18 tuổi như là còn chưa trải qua thế sự khẩu khí lại là dị thường điều căng ương ngạnh nghe được chung quanh quần hùng sôi nổi như mày nha đầu này cũng thật sự ngang ngược không cứu liền không cứu thưa củ người khác cũng không dám nói cái gì chính là như thế xem thường người liền có chút làm thiên hạ anh hùng chế dễ ước cuồng lại nhìn thoáng qua trên mặt đất tức khắc minh bạch nữ nhân này vì cái gì khinh thường bọn họ Trên mặt đất hai cái hán tử, một cái sắc mặt xám trắng, một cái hùng ngực hổ bối, trên người quần áo đều rách tung tóe, tựa như vừa mới từ đống rác vớt ra tới, người như vậy, đích sắc không giống cái gì con em đại gia. Khu khu trên mặt đất nhắm mắt lại nam nhân trong miệng tràn ra một tia màu đen vết máu, tựa rốt cuộc ngăn không được, tia cường trắng đại hán khỏe mắt muốn nứt ra, phẫn hận trước mắt, trên mặt đất nam nhân lại hơi hơi mị mở mắt, thấp giọng nói, nhị đệ, không cần cầu nàng chúng ta đi thôi, ta chết cũng không cần bọn họ tới trị liệu cửu tiên quốc, bất quá như vậy. khinh miệt mà liếc nàng kia liếc mắt một cái, nam tử hơi thở mong manh, lại là ngạo khí mười phần, nhất thời làm rất nhiều có tâm huyết nam nhân vì này đồng tình lên, sôi nổi gật đầu xưng là. Ngươi nói ai bất quá như vậy nhìn chung quanh xôn xao, Hoàng Sam thiếu nữ giận tí mặt, tiểu thanh hừ nói, vốn dĩ ngươi cầu ta hai câu, bổ tiên tử cũng có thể vì ngươi ta áp chế độc tính, làm ngươi có thể sống đến trong cốc, chính là ngươi dám nhục mạ bổn môn. Bộ tiên tử liền càng không cho các ngươi trị liệu. Ta phi ngươi cái này tiểu yêu nữ còn xương được với tiên tử thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ này bút chướng. Chúng ta sớm hay muộn sẽ cùng các ngươi đòi lại tới lần đó đầu chính là một đốn mắng to. Đỡ nam tử chậm rãi đứng lên, trong mắt đã có tảng lớn hỏa tinh. Tìm chúng ta cửu tiên quốc đòi nợ ngươi đầu bị môn kẹp qua đi hoàng sam nữ tử giận cực phản cười. Ta hướng tâm tiên tử ở cửu tiên quốc cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, ta chính là tám sư phụ sủng ái nhất đệ tử. Ngươi dám chửi ta là yêu nữ? Y dị thuật lại bô chỉ biết nói ẩu nói tả la lối khóc lóc tùy hứng, cũng giống nhau là cái không nên thân đồ vật. Bị thương nam tử nhàn nhạt liếc Hoàng Sam thiếu nữ liếc mắt một cái, đột nhiên thân thể mặt lộ vẻ thống khổ mà che lại khẩu, máu đen không được mà từ năm ngón tay khe hở ngón tay chi gian chậm rãi chảy ra, bên cạnh đại hán thần sắc bi thương, la lên một tiếng, đại ca. Hoàng Sam nữ tử thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghị trong lòng, xứng đáng, độc phát rồi đi, ai làm ngươi không tin bổn tiên tử y dị thuật. Còn dám như vậy chê cười ta ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu ngạnh đây là các ngươi chính mình không tốt, trách không được ta. gì đây là ngũ tuyệt đốt tâm địa độc gác Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, một đạo cực kỳ déo dắt thanh em đột nhiên chuyển tới, mọi người không khỏi sôi nổi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc mỗi người đấy mắt một mảnh kinh diễm, khắp nơi đều là liên tiếp tiếng hút khí. Thật xinh đẹp người A. Hai cái màu trắng áo dài nam tử, một cái khốc ý mười phần, một cái yêu nhã ôn hòa. Song song vây quanh một người siêu trần thoát tục, giống như thiên tiên bạch y thiếu nữ chậm rãi mà đến. Thiếu nữ một thân lụa trắng tựa không hề trọng lượng, bọc nàng là lướt hấp dẫn thân mình, tóc đen như mực, con mắt sáng mỉm cười, nhàn nhạt tu hương từ trên người nàng bay ra. Người nghe lập say. Ba người khí chất cực kỳ xuất chúng, người chung quanh vừa thấy, liền tự hành nhường ra một cái con đường, tán thưởng nghị luận sôi nổi. Hảo mỹ người a, tuy rằng nhìn không rõ ràng lắm kia dung mạo, nhưng ta dám đánh đố, đó là cái tuyệt sắc gia nhân nay còn dùng đến ngươi tới nói thật là quá xinh đẹp lúc này mới kêu tiên tử a đáng tiếc kia hai cái nam nhân cũng quá xuất sắc nếu không thật muốn đi lên cùng nàng nhận thức một chút ngươi thôi bỏ đi nhân ra tiên tử làm sao nhìn chúng ngươi nha trong lúc nhất thời tiên tử hai chữ không ở khắp nơi phiêu đãng cùng cái kia hướng tâm tiên tử một đối lập quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất này tự nhiên khiến cho hoàng sam thiếu nữ mãnh liệt bất mãn hướng tâm một dậm chân chỉ vào vân cuồng hung hăng cả giận nói hoàng mao nha đầu Ở chỗ này khoa tay múa chân làm cái gì vô tri tiểu bối, thế nhưng cũng dám ra tới bêu xấu. Vân cuồng hơi hơi sửng sốt, không khỏi một trận ngạc nhiên. Ngoan ngoãn, đến không được nàng cái này kiêu ngạo hương ngạnh tổ tông còn không có bắt đầu dương nhanh múa vuốt đâu. Liền trước có người mở ra giọng nói ngao ngao rồng lớn, để cho nàng kinh ngạc chính là, tự nhiên có người kiêu ngạo đến nàng trước mặt tới này có phải hay không cũng quá không thể tưởng tượng một chút. Lập tức, Vân Cuồng rất là hữu hảo mà nhìn hướng tâm liếc mắt một cái, nhiệt tâm quan tâm nói vị tiên tử này nguyên lai like ngươi cũng biết ngươi là ở bêu sâu a hôm nay gió lớn chạy nhanh trở về đóng cửa lại hảo hảo nghỉ ngơi đi nghe nói loại này bệnh thổi phong không tốt sẽ thần chí không rõ gặp người sủa như điên cắn bị thương ai làm sao bây giờ nơi này nhưng đều là danh chấn một phương anh hùng lệnh sư hẳn là cũng không hy vọng ngươi ra tới nổi điên đi hướng tâm tiên tử vừa nghe tiểu mỹ mặt tức khắc quanh mà liền toàn bộ nhi đỏ lên đối với mọi người cười nhạo ánh mắt hổ thẹn muốn chết thân thể nói không ra lời Trong lòng càng thùng thùng nhảy cái không ngừng, âm thầm kinh hãi, nàng như thế nào biết tám sư phụ ngăn cản nàng ra ngoài kỳ thật nàng căn bản chính là bởi vì muốn nhìn náo nhiệt mới trộm chạy ra, căn bản là không có được đến sư phó đồng ý, lúc này bị người ta nói chung tâm sự, không cấm một trận tâm hoảng ý loạn. Vân cuồng Hừ cười một tiếng, miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, tưởng cùng ta đấu, ngươi còn quá non điểm, ngươi kia dáng điệu bất an đã sớm tiết lộ tâm tư của ngươi, huống chi cựu tiên quốc lại không phải ngốc tử như thế nào sẽ phái ra bực này điêu ngoa tiếp khách sử trạch này không phải chính mình tạp chính mình chiêu bài sao nói chuyện chắn nhi cái kia đại hán đã ké ngã lộn nhào đem người đưa tới vân quầng trước mặt thình thịch một tiếng quý xuống thanh âm nói cô nương ngươi nhận thức này độc có thể hay không cứu cứu ta đại ca chỉ cần ngươi cứu hảo ta đại ca ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm mọi người sửng sốt sôi nổi kinh hô lên liền hướng tâm cũng kinh hãi nàng đều không thể nhìn ra cái này hán tử sở trung kịch độc là cái gì nàng thế nhưng thật sự liếc mắt một cái liền phân biệt ra sao có thể chương 93 nguyệt vân tiên tử y thuật một đạo trong chốn giang hồ cũng chỉ có cửu tiên cốc mới có thông thiên triệt địa thủ đoạn bình thường y y sư tuyệt đối vô pháp dễ dàng phân biệt các loại trên giang hồ phức tạp kỳ độc long châu đại lục diện tích tương đương rộng lớn các loại kỳ độc quái vật nhiều không kể xiết nguyên nhân chính là vì như thế mới có cửu tiên cốc như vậy địa phương giống ngũ tuyệt đốt tâm địa độc các loại này đáng sợ quái độc Đại khái chỉ có 9 vị y, y tiên mới có thể đủ thuận lợi phân biệt, nói đến giải độc, cũng muốn phí một phen công phu, này 9 vị y, y tiên đều là học thức nguyên bác tuổi rất cao giả. Nhưng mà lúc này, thế nhưng có cái thoạt nhìn 16-17 tuổi tiểu cô nương nhẹ nhàng bâng cơ liền nhận ra này kỳ độc, mọi người lập tức liền cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng, tả hưu bốn phía một mảnh nghị luận sôi nổi, kinh ngạc cảm thán từng trợ. Chẳng lẽ cái này tiểu cô nương là y, y tiên sao vui đùa cái gì vậy? trong lịch sử còn chưa bao giờ từng có như vậy tuổi trẻ y ỉa y tiên đi đoàn người chung quanh giày đặt lên đều thập phần cảm thấy hứng thú mà đánh giá cái này bạch y ỉa y thiếu nữ đều đối nàng hay không thật sự có thể cởi bỏ cái này nam tử trên người kỳ độc phi thường cảm thấy hứng thú người buông hắn ta đều có biện pháp vẫn cùng rất là tùy ý mà hơi hơi mỉm cười nhấc tay làm cái thỉnh người đứng dậy động tác sáng ngời hắc đồng hoa quang lập lòe mỹ lệ trong suốt đại hán chỉ cảm thấy một cổ ám kinh lập tức ép tới không tự chủ được liền dối thẳng hai chân lại quy không đi xuống không cấm đầy mặt kinh hãi hắn chính là một người hàng thật giá thật chúc tia cao thủ cái này thoạt nhìn tuổi không lớn tiểu nữ hoa nhi thế nhưng cũng có thể đủ tùy ý đem hắn bức hởi này tuyệt phi cùng cảnh giới cao thủ có thể làm được trong lòng nảy dựng liền biết gặp cao nhân cảm ơn cô nương cảm ơn đại hán minh bạch nữ tử này năng lực biết nhà mình huynh trưởng khả năng được cứu rồi cảm động đến rơi nước mắt hận không thể lại lần nữa cung bái một chút cái này mỹ đến giống thần tiên thiếu nữ Vân Quỳng cũng không phải là bồ tát tâm địa, nàng sở dĩ cứu này nam tử, một cái là bởi vì thuần túy xem kia hướng tâm không vừa mắt, đệ nhị còn lại là cảm giác được, cái này nam tử trên thực tế thế nhưng là cái mặc trúc cao thủ mà đại hán cũng là cái trúc tia cao thủ, này hai cái cao thủ thân phận tất không bình thường, hơn nữa thoạt nhìn rất là ngay thẳng, thực giảng đạo nghĩa, cứu bọn họ, tương đương làm cho bọn họ thiếu hạ một thân tình, một cái mặc trúc cao thủ nhân tình, nhưng không nhiều. làm thấy quan trọng nhất vẫn là tên này nam tử trên người ngạo khí tha chết không hướng người túi đầu ngạo cốt vân cuồng luôn luôn thưởng thức loại người này nếu là chuyện nhỏ không tốn sức gì cứu hắn một cứu đảo cũng không sao nhạn bắc tây hồ hai cái trưởng lão lúc này ánh mắt vừa động bọn họ nhìn ra vân cuồng ra tay chính là lại không có cảm giác được trên người nàng chân khí lưu động âm thầm đoán nàng võ công nhất định ở hai người phía trên càng thêm xác định nữ tử này cường đại sôi nổi may mắn chính mình hôm qua không có cùng nàng động thủ song song đối anh dũng hiến thân diệp thiếu thu đầu đi cảm kích ánh mắt diệp thiếu thu trường thân đứng thẳng một mảnh thản nhiên phảng phất chịu chi không thẹn phía trước đại hán theo lời đem nhẹ buông tay vân cùng đã tiến lên một bước một tay đem người nọ nâng mày đẹp một trọn tay ngọc nhẹ dương tùy ý mà theo hắn quanh thân đại tiện điểm đi xuống mau đến cơ hồ làm người không kịp phản ứng người vây xem đều là luyện võ người đối âm nhiều ít có chút hiểu biết đôi mắt chừng tức khác đồng thời nghẹn họng nhìn chân chối kia cũng nhịn không được đều sợ hãi ra tới, cô nương, ngươi đây là. Hướng tâm tiên tử thấy như vậy một màn, mặt đẹp một đốn, ngay sau đó buộc phát ra một trận vang dội cười nhạo. Đây là ngươi biện pháp đưa hắn chết biện pháp sao ngươi cái này vô tri lang băm. Thế nhưng không biết những cái đó vị là chết hơn nữa ngươi cho rằng giải độc là cái gì, điểm vài cái nói liền có thể giải sao ta xem ngươi căn bản. Lời nói đến một nửa đột nhiên im bặt, hướng tâm nói không được nữa, một đôi mắt chừng đến tròn xoe, tựa hồ liền trong mắt đều phải rớt ra tới cơ hồ liền nhịn không được muốn nhảy lên chân. ở mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia sắc mặt cho tàn hơi thở thoi thóp nam tử đột nhiên loa mà phun ra một ngụm máu đen, lại sau đó kia trong miệng trào ra một chút máu thế nhưng chậm rãi khôi phục đỏ tươi, dần dần ngừng không hộp máu. nam tử tứ chi chậm rãi bình phục xuống dưới, liền trên mặt cho đen sắc cũng dần dần rút đi, hiện ra bệnh trạng tái nhợt, nhưng một đôi mày kiếm lại là giãn ra khai đi, hô hấp thông thuận, thế nhưng lại vô thống khổ chi sắc. xung quanh một mảnh dại ra. Rất nhiều người há to miệng, cơ hồ có thể tắc đi xuống một cái trứng vịt, ai cũng không nghĩ tới, cái này thiếu nữ thế nhưng thật sự như vậy nhẹ nhàng liền đem làm người sợ hai kỳ độc cấp hóa giải rớt, gần là vài cái không nhẹ không nặng nhẹ điểm, thậm chí hoàn toàn vô dụng đến rực vật. Này này này này quả thực là, thần. Trong khoảnh khắc, Chu Vi từng đôi đôi mắt tất cả đều gắn kết đến cái này thanh lệ thoát tục linh khí bức người tuyệt thế thiếu nữ trên người, các loại cảm xúc lộ ra, kinh ngạc, tán thưởng, hâm mộ. Trừ bỏ kêu cựu tiên cốc hướng tâm tiên tử, chính là một ít mặt khác nữ tử, thế nhưng cũng vô pháp đối nàng sinh ra ghen ghét chi tâm, phảng phất cái này bạch đi tiên tử nên là cái dạng này tốt đẹp, như vậy lệnh người sùng kính. Đa tạ tiên tử ra tay cứu giúp cái này ân tình, tại hạ nhớ kỹ kia chúng độc nam tử một vận công, hoảng sợ phát hiện chính mình điện nội thế nhưng thật sự một chút độc tố cũng đã không có, kinh mạch thẳng đường, toàn thân thoải mái, thậm chí không có một chút di lưu chi chứng, tức khắc vừa mừng vừa sợ. Hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng dị thường cảm kích, thế nhưng cũng không màng thân phận, đối với vân cuồng đó là không lưng nhất bái. Nhất bái dựng lên, hắn mới vừa rồi đánh giá đến vân cuồng tuyệt thế phong hoa, lập tức lại là ngẩn ra, kinh diệm mang công, thiên a trên đời thế nhưng thực sự có như thế mỹ lệ phiêu giật như tiên nữ tử, này không phải đang nằm mơ đi. Đại ca, ngươi thật sự hảo bên cạnh đại hán ngươi ra như phóng, lúc này mới vừa rồi một nhảy bà thước bô đầy mặt hưng phấn, khỉ thượng thiên cười ha ha. Quả nhiên là tiên tử a, vị tiên tử này, ngươi thật là cái kia ách trên đời đẹp nhất tiên tử. Mọi người nghe thế mạng hán này chờ hình dung, không khỏi một trận cười vang, không khí vui sướng cực kỳ. Hướng tâm nháy mắt sắc mặt như thổ, lạnh giọng giống to, chuyện này không có khả năng tuyệt đối không thể ngươi, ngươi nhất định là trước phục giải dược các ngươi là thông đồng tốt, ý định tới ta cửu tiên cốc quấy rối. Ở hướng tâm nhận chi bên trong, vô dược mà càng, thật là không có khả năng sự tình. Liên tính là sư tôn bọn họ cũng cần thiết dò xét độc tính, sau đó ở tiên đài bình thu thập thảo dược, trải qua một phen phối chế mới có thể tìm ra giải độc thuốc hay, chín vị sư tôn sư bá chính là đương thời y lý thuật đứng đầu nhân vật, trừ bỏ cửu tiên cốc chung nhất lợi hại cái kia sư tổ, không người có thể cập, như thế nào sẽ bại bởi một tiểu nha đầu. Nếu tùy ý điểm hai hạ là có thể giải độc, kia còn muốn bọn họ cửu tiên cốc làm cái gì này quả thực chính là tới ta bãi, quả thực chính là trực tiếp một bạt thai vọt đến bọn họ trên mặt ta cho nên hướng tâm càng thêm phẫn nộ lại tức lại cấp các ngươi hôm nay không cần tưởng thượng này thuyền ngươi bực này khinh thế gạt người yêu nữ bổn tiên tử nói không tiếp liền không tiếp bang mà một tiếng giòn vang hướng tâm chỉ cảm thấy trên mặt tê dần toàn bộ thân thể liền về phía sau ngã bay đi ra ngoài chỉ rơi nàng đầu góc choáng váng mắt đầy sao xẹt ngưng thần vừa thấy mới phát hiện thế nhưng là cái dáng người thon dài mặt nạ bảo hộ lụa trắng ưu nhã nam tử lúc này hắn một đôi sâu thảm đồng trong mắt chính lóe nhàn nhạt lạnh nhạt chi xác phảng phất hoàn toàn không có động qua tay, lạnh lùng hừ nói. Người tính quọng hành nào, dám đối bản Tôn Vân Nhi vô lý thành tâm không đem ta ma môn để vào mắt có phải hay không? Quân hung đại trấn, hoảng sợ lui bước, chung quanh một mảnh nhân mã thế nhưng tễ thành một đoàn, chính là nhường ra một cái cực đại vòng, ma môn thế nhưng là được xưng mật tông bốn môn nhất cường đại ma môn trách không được thế nhưng liền cửu tiên quốc mặt mũi cũng không cho. Ở mật tông bốn trong môn, ma môn đương thuộc đệ nhất, kỳ hạ cao thủ nhiều như mây. Có thể nói vương trạch liền tính lúc này tả hữu song tôn phân tán, chưa từng thống nhất, cũng là một tôn quái vật khổng lồ. So sánh với chi, ngay cả chín đại tông môn cũng muốn vì này không bằng. Nếu không có ma môn những năm gần đây mai danh nhận tích, chín đại tông môn uy danh tuyệt không đến giống hiện tại như vậy rộng khắp. Hướng tâm vừa nghe ma môn hai chữ, đương trường liền sợ tới mức choáng váng, lại cảm thấy trên cổ đống dương chợt lạnh, một thanh sắc nhọn lạnh băng màu bạc loan đao vô tình mà để ở mặt trên, thoáng căng thẳng hoặc lệnh chất lỏng đã theo kia mảnh khảnh cổ chạy tới và táo bên trong tử vong cảm giác như thế chi gần không cấm hồn phi phách tán hai đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh ngươi tìm chết sắc mặt lạnh băng tuấn mỹ thanh niên từ nàng phía sau chậm rãi hiện ra thân hình lãnh khốc sát khí bồng bột mà ra kia hoàn mỹ thủ đoạn toàn trường thế nhưng không một người có thể phát hiện thẳng đến hắn đi ra các đạo nhân mã mới vừa rồi phản ứng lại đây lập tức lại là một hồi rời non lấp biển kinh ngạc như vậy đáng sợ sát khí Cái này nam tử tuyệt đối là cái tuyệt thế sát thủ. Thiên A cái này tiểu nữ tử đến tột cùng là người nào có một cái như thế cường đại hậu thuẫn, thế nhưng còn có một cái như thế cường đại sát thủ bảo tiêu. Vân cuồng liếc hướng tâm liếc mắt một cái, cười như không cười, cũng không ngăn cản bảy giết hành động, lại là một bộ thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng Các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là tám sư phụ sủng ái nhất đệ tử hướng tâm mà nói, ngữ trong tiếng tràn đầy sợ hãi, nàng như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, những người này thế nhưng hoàn toàn không mua nàng trướng hoặc là nói là hoàn toàn không mua cửu tiên cốc trướng. Bất quá là một cái tiểu bối, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta Nguyệt Vân tiên tử đánh đồng sao già nua thanh âm đột nhiên vang lên, lại là tiên phong đạo cốt nhạn bắc lên tiếng, hắn cũng vì Vân cuồng chiêu thức ấy giải độc hoảng sợ, lập tức động mượn sức cái này tuyệt thế cao thủ ý đồ. Ở cửu tiên cốc nội, một cái ý thuật siêu tuyệt tuyệt thế cao thủ đại biểu cho cái gì, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, nói không chừng này nữ tử là có thể trở thành cửu tiên cốc khách hành. Đối bọn họ cướp lấy tuyết liên tử có lớn lao trợ rút. Tây hổ trưởng lão sợ Vân cùng sẽ bởi vì bọn họ mượn sức mà phản cảm, vội vàng lại nói, Nguyệt vân tiên tử đều không phải là ta ma môn người trong, chính là thế ngoại cao nhân, y lý thuật có một không hai thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, so các ngươi cử tiên cốc những cái đó lao nhân mạnh hơn nhiều như thế nào, các ngươi chín tiên y lý sẽ, bụn còn không phải là vì chọn lựa thiên hạ y lý sư tiến vào chiếm giữ sao Nguyệt vân tiên tử có thể tới các ngươi nơi này, là các ngươi cửu tiên quốc phúc khí Chẳng. Lẽ các ngươi là thành tâm trêu đùa Nguyệt Vân Tiên Tử không thành? Mọi nơi đương trường một mảnh ô lên, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này Nguyệt Vân Tiên Tử thế nhưng là cái thế ngoại cao nhân A, chắc không được có thể có bực này thông thiên thủ đoạn, buồn cười chính là cái này tiểu nha đầu, thế nhưng như thế ngu ngốc, đụng phải Nguyệt Vân Tiên Tử đại giá, thật là không biết trời cao đất rộng. Nguyên lai lại là thế ngoại cao nhân, thất kính thất kính. Tiên Tử có lễ. Tiên Tử bồ tất tâm địa, khiến người khâm phục mọi người các khom lưng chắp tay sắc mặt nghiêm nghị nghiễm nhiên một bộ gặp được trăm năm lão tiền bối sợ độ vân cuồng vốn đang ở vì chính mình thân phận suy tư đâu không nghĩ tới này hai cái lao đảo cho nàng thổi cái một cái ra tới không cấm nhuyễn miệng cười một khi đã như vậy chính mình liền làm làm cái này nguyệt vân tiên tử cũng không sao màu trắng trường tụ huyền chuyển nhẹ nhàng mà một vũ vân cuồng nhẹ nhàng bâng cơ mà cười nói lên thuyền đi đều mau nháo đến chính ngọ cũng nên đi mảnh nhỏ đem vị kia cô nương ném tới trong nước thanh tỉnh thanh tỉnh chúng ta đi trước một bước, bảy sát lên tiếng, tùy tay liền đem tia hướng tâm xa xa ném đi ra ngoài, chỉ nghe một tiếng phá không thét trói tai, thình thịch một tiếng, hướng tâm đã rơi xuống chuông gió giữa sông. nay cửu tiên cốc bên trong người không một không hiểu biết bơi, vân cuồng tự nhiên không sợ nàng sẽ chết đuối, vừa đến cửu tiên cốc nàng không muốn nhiều chọc phiền thoái, mới vừa rồi thả nữ nhân này một cái mệnh, nhưng là muốn du hồi cửu tiên cốc, cũng tuyệt đối đủ nàng chịu được. eo liếu khoản bãi, vân cuồng nguyện chuyển nhẹ nhàng phiêu giật trên mặt đất đến thuyền đi. Cùng Diệp thiếu thu bảy sát ba người đứng ở đuôi thuyền, đứng ngạo nghệ trong gió, phong tư hiểu điệu, mọi người không khỏi than giải, quả thật là tuyệt thế tiên tử A, không biết nàng đến tuột cùng ra sao phương cao nhân, năm nay tuổi hạc bao nhiêu. chống thuyền mấy cái gã sai vật đã sớm sợ tới mức choáng váng, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ đụng phải một đội thân phận như thế cao người, hối hận đã chết đem hướng tâm mang ra tới, lúc này không khỏi liên tục cười làm lành, im như ve sầu mùa đông mà đem thuyền hoa khai. Cũng bất chấp kia trong hồ hướng tâm, chính ngươi muốn ra tới, chính mình chọc họa, vẫn là chính mình gánh vác đi, những người này ngươi dám chọc, chúng ta cũng không dám a Trong hồ hướng tâm thấy con thuyền khoan thai hướng cựu tiên cốc mà đi, liên tục sặc mấy ngụm nước, tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tiên tử đại ân, cũng nhẹ trần không có gì báo đáp, nếu về sau có bất luận cái gì sai phái, tại hạ tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối tử. Đầu thuyền phía trên, chúng độc nam tử khí huyết đã khôi phục rất nhiều, lộ ra chân dùng Rất là tuấn lãng, tuy cập không thượng diệp thiếu thu cùng bảy khoảnh khắc đôi mắt, lại đều có một cổ trầm ổn cảm giác. Nhẹ trần huynh nói quá lời, chuyện nhỏ không tốn sức gì, đều không phải là việc khó, nếu về sau có yêu cầu huynh đài địa phương, tiểu nữ tử sẽ tự đưa ra. Vân cuồng cũng không làm ra vẻ, hơi hơi mỉm cười, thuận lý thành trương mà nhận lấy cái này cao thủ nhân tình, lại thấy hắn ánh mắt không triển, tựa hồ muốn nói lại thôi, không cấm cười hỏi. Nhẹ trần huynh nhưng còn có chuyện gì sao? Ai? Nguyệt Vân tiên tử có điều không biết, nghe nói kêu Cửu Tiên Cốc thứ tám tiên, khô khốc, là cái tương đương bênh vực người mình người, tiên tử hôm nay ở trước công chúng đã cứu ta, tương đương cho hắn Cửu Tiên Cốc một bậc hai, Cửu Tiên Cốc người trong chỉ sợ sẽ không mua chướng, hơn nữa Cửu Tiên Cốc nội có một vị phi thường cường đại cao thủ, tuy rằng tên này cao thủ ngày thường không thế nào xuất thế, chính là đề cập Cửu Tiên Cốc mặt mũi vấn đề, ta sợ hắn sẽ đối tiên tử bất lợi. Cũng nhẹ chân mặt ủ mày chau mà nói, trong lòng quyết định chú ý Nhất định phải bảo hộ vị tiên tử này Chu Toàn. Bọn họ có cái kia năng lực diệp thiếu thu cười lạnh buộc chặt ôm vào thiếu nữ vòng eo cánh tay, cùng bên cạnh bảy sắt đồng thời hư một tiếng, chê cười, có bọn họ ở, muốn động Vân Cuồng đến hỏi trước hỏi chính mình trên cổ dài quá mấy cái đầu. Đối ta bất lợi Vân Cuồng nheo lại ngăm đen đồng mắt, phảng phất nghe thấy được trên thế giới tốt nhất cười chê cười, đối với không trùng vây tay một cái, vẫn luôn ở trời cao xoay quanh tiểu phượng tức khắc đáp xuống, nhẹ nhàng mà dừng ở Vân Cuồng cánh tay thượng. Ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể như thế nào đối ta bất lợi vân cuồng vớt ve tiểu phượng lông chim cười hắc hắc chương 90 mươi từ khắp nơi dâng lên Trung gió hà mặt sông rộng lớn một đoạn thủy lộ hành quá đã đến cửu tiên cốc gan chắt đồn biên phòng phía trước mỏng đế ca lui tới như thoi đưa lưu động mặt sông lỗ sáo hô ứng bố trí dị thường thỏa đáng thấy vậy tình cảnh vân cuồng trong lòng kinh ngạc cảm thán cửu tiên cốc cẩn thận quả nhiên không hổ là mật tông lực ảnh hưởng lớn nhất nhất phái từng chiếc thuyền bé đầu thuyền cắm nhan sắc khác nhau tiểu kỳ Phóng nhãn nhìn lại, ngũ thải tân phân thật là đẹp, bực này hoan nên trận thế, làm các lộ anh hùng trong lòng hưởng thụ đều cảm thấy mới lạ thú vị. Cửu Tiên Cốc đảo nhỏ kỳ lạ, trình một cái nguyệt nha hình, trung quanh non sông tươi đẹp, cảnh đẹp như hoa, mọi người nhìn lại chỉ cảm thấy lữ đồ nhiều ngày mỏi mệt tiêu tán đến không còn một mảnh, đều là thần thanh khí sảng. Vân quần cùng, cùng Diệp Thiếu Thu phân biệt nửa năm, khó được lại lần nữa quang minh chính đại cùng nhau thường cảnh, nỗi lòng tăng vọt, vui vẻ phi thường, bảy sát thấy Vân Cuồng vui vẻ, cũng cảm thấy cao hứng hơn nữa cũng nhẹ trần cũng nhẹ phi hai người liền ở đầu thuyền tâm tình giao lưu khởi võ học tới vân cuồng ở võ học thượng tạo nghệ đã sâu đậm chỉ là chiêu thức tâm pháp là có thể nói được hoa cả mắt ba hoa trích tròe nói đến cao hứng còn lâm thời dùng tay khoa tay múa chân hai chiêu kia ngàn năm trầm tích tinh diệu chiêu số băng sơn một góc cũng đủ để đem những người này hù đến sửng sốt sửng sốt mọi người nhất thời đều là được lợi không ít liên tục gật đầu kinh ngạc cảm thán trừ bỏ diệp thiếu thu những người khác đều đã lại vô hoài nghi càng thêm bội phục vị này tuyệt thế cao thủ kia tây hổ nhạn bắt hai trưởng lão càng là hận không thể nàng ở nhiều lời một chút mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng thẳng nhìn diệp thiếu thu buồn cười mà nhìn nàng khoa tay múa chân hứng thú bừng bừng chóp mũi từng đợt thanh lưu hương khí chuyển đến nhịn không được trong lòng nữa thỉnh thoảng đem nàng ôm đến trong lòng ngực thân mật một phen phảng phất ở tuyên cáo chính mình quyền sở hữu tuy rằng này hành động bắt đầu đưa tới bảy giết liên tiếp lãnh chừng bất quá nhìn thấy vân quần vui mừng hắn liền an an ổn ổn làm cọc gỗ tử nay một đường đi xuống tới mọi người quan hệ cư nhiên hòa hợp rất nhiều liền bảy sắt cùng diệp thiếu thu cũng trở nên rất là hữu hảo bất chi bất giác thuyền đã cập bờ mọi người bị từng người nhận được bất đồng địa vực trụ hạ diệp thiếu thu một hàng ma môn người trong lại bị đơn độc khắc thỉnh, ở vân cuồng phân phó hạ cũng nhẹ phi cũng nhẹ trần cũng đi theo mà đến vân cuồng nghiễm nhiên đã thành này liền căn người chờ trung tâm nhân vật ở một đại đội người vây quanh dưới giống như chúng tinh phủng nguyệt chậm rãi bước vào chín tiên cư tiếp khách thính đường Cựu Tiên Cốc Nội Kỳ thật có rất nhiều sơn cốc, lớn nhất trong sơn cốc tọa lạc chín y hệ y tiên nơi, chín tiên cư, mà mặt khác sơn cốc còn lại là mặt khác các đại đệ tử tu hành chỗ, lớn lớn bé bé nhiều không kể xiết. Các lộ anh hùng lúc này đó là đi mặt khác trong sơn cốc đỉnh viện cư trú, chỉ có thế lực khổng lồ mấy phương mới bị thỉnh tới rồi này chín tiên cư. Vừa vào thính đường, Vân Quang liền cảm thấy thấy hoa mắt, bên hai ong long minh vàng, ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng đã có bao nhiêu phương nhân mã tại đây chờ lâu. Ha ha, không phải chính chủ. Không đến cuối cùng, làm ta xem xem, các đại tông môn đều đã mau đến đông đủ, này cuối cùng tiến đến chính là vị nào chính phía trước tay phải bạo một đạo tục tằng thanh âm vang dội mà cười nói. Ai u, này không phải kia rụt đầu vài thập niên lao ô quy sao, nay cái sức cái gì phòng, này chỉ lao ô quy cư nhiên đem đầu vươn tới, cũng không sợ bị người một dịu chém đi, ma môn hai vị lao bằng hữu, các ngươi năm gần đây còn hảo a ha ha ha một khác nói âm dương quái khí thanh âm cùng chi nhất đáp một sướng, trong giọng nói tràn ngập dịch du chê cười chi ý kia khẩu phong thế nhưng là thẳng tắp hướng về phía ma môn mọi người mà đến vân quồng to mò nhìn lại lại thấy một béo một gầy hai cái vải bố quần áo trung niên nam tử đầy mặt tươi cười nhìn này bảo hai người quanh thân hơi thở hồn hậu mắt lộ ánh sao rõ ràng là hai cái cao thủ đứng đầu vân cuồng tâm niệm đảo qua âm thầm đã xác định hai người võ công cảnh giới mặc trước này hai người phía sau vân cuồng đống dưng trông thấy một mặt thấy được tươi đẹp lửa đỏ chi sắc không khỏi hơi hơi sửng sốt há đồng chung ánh mắt một ngừng là hắn hắn thế nhưng cũng tới thượng tam tông lần này phái người trẻ tuổi vật chính là hắn sao hắn như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Tiêm ngồi ở ghế một thân lửa đỏ quần áo tuyệt sắc nam tử đúng là lôi tiêu nửa năm không thấy hắn lại là thực lực đại trướng, nhất cử đột phá trúc tia cảnh giới chỉ là hơi thở còn không quá ổn định hơn nữa luôn luôn tính cách tiêu sái hắn lúc này mày thế nhưng nhăn thành một cái chữ xuyên anh tuấn trên mặt lập lòe mỏi mệt thái độ cư nhiên không có chú ý tới vân cuồng này lệnh vân cuồng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an bị như vậy nhục nhã tây hổ cùng nhạn bác song song một trận giận tí mặt mặt ra một trận nhạn bác giận cực phản cười các ngươi hai cái họ lôi lão bất tử thế nhưng còn khỏe mạnh a bổn trưởng lão còn tưởng rằng các ngươi đã vào quan tài không thể tưởng được cư nhiên còn có thể tại trên thế giới này nhảy nhót thật là trời xanh không có mắt trời xanh không có mắt ta kia người gây hư một tiếng khắc khắc cười quái dị các ngươi nhị lão còn không có tiếng quan tài chúng ta nào bỏ được đi trước đâu ta huynh đệ còn chờ ở các ngươi mộ phần giải phao nước tiểu đâu ta phi tây hổ trưởng lao nhất xúc động phẫn nộ mà một nhảy dựng lên lao tiểu tử ngươi đảo dám nói hai ta hiện tại liền tới thử xem nhìn xem quay đầu lại ai ở ai trước mộ đi tiểu thượng tam tông lôi môn thế ra cùng mật tông bốn môn ma môn từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn mọi người sớm đã có nghe thấy lại không nghĩ rằng mới vừa đến chẳng, này hai bên liền bắt đầu môi lưỡi kiếm dương cung bạc kiếm hai bên trưởng lao cấp nhân vật lập tức song song rằng co hai bên một đám mắt lộ ra hôm quang đầy mặt sắc mặt giận dữ Liền tư thế đều dọn xong, mắt thấy liền phải đại đại ra tay, nghiêng một thanh âm lại khoan thai cười nói. Nơi này chính là nhân gia cựu tiên cốc địa bàn, vài vị ở chỗ này đánh nhau, có phải hay không quá không cho chín y tiền tiên cùng Lê Dược Vương mặt mũi các vị hẳn là biết này cựu tiên cốc quý củ, trong chốc lát kinh động Lê Dược Vương, không biết bốn vị nhưng đảm đương đến khởi. Bốn người sắc mặt cứng đờ, lẫn nhau hừ một câu, sôi nổi thu thế, xem ra lại là đối vị kia Lê Dược Vương phi thường kiêng kỵ, vẫn cùng thấy vậy không khỏi trong lòng ám động có thể làm bốn cái mặc trúc cao thủ như thế kiên kỵ vị này lê dược vương nhất định chính là vị kia bạch trúc cảnh giới đỉnh cao thủ trách không được cửu tiên cốc luôn luôn uy hiếp tứ phương quả nhiên cũng có điều bằng chứng đâu tiểu tử ngươi lại là cái nào nơi này cũng có ngươi nói chuyện phần tây hồ tức giận hừng hực mà xem qua đi lại là một cái trường thân ngọc lập phong thần tuấn lãng tuổi trẻ công tử vân cuồng nhìn lên mỹ lệ đôi mắt tức khắc mị thành một cái tuyến đúng là âu dương thế gia thiếu công tử âu dương minh nhưng là làm vân cuồng kinh ngạc chính là lần trước nhìn thấy âu dương minh thời điểm hắn vẫn là cái lục trúc cao thủ lần này vừa thấy hắn cư nhiên đã nhảy đến trúc tía tới hơn nữa hắn toàn thân hơi thở làm vân quẩn cảm thấy cực kỳ kỳ quái căn bản không giống như là giống nhau trúc tía cao thủ liền vân quẩn đều cảm thấy có một loại nhìn không thấu người này cảm giác trong lòng thỉnh thịch nảy dựng âm thầm kinh hãi vân quẩn hầu nghi mà nhìn diệp thiếu thu liếc mắt một cái lại phát hiện diệp thiếu thu cũng chính con mày hai người tâm hữu linh tê sáng ngời ánh mắt một giao hội từng người trong lòng liền đều có so đo này âu dương minh chỉ sợ không đơn giản a âu dương minh đạm đạm cười khôn khéo trong mắt hiện lên một đường dị sắc quạt xếp hợp lại ôm quyền nói tại hạ âu dương thế ra âu dương minh chỉ là không muốn thấy vài vị hỏng rồi cựu tiên quốc này khối thanh tính nơi nếu là muốn đánh mấy ngày sau còn sợ không có giá đánh không thành một bên nói hắn một bên hướng về diệp thiếu thu truyền đạt một đạo chân thành cực nóng ánh mắt lại đối với vân cuồng mỉm cười gật đầu một cái vân cuồng hai người liếc nhau Cũng song song đối chi hơi hơi gật đầu, Âu Dương Minh ánh mắt cực kỳ thanh triệt, lấy hai người lịch duyệt cũng nhìn không ra cái gì vấn đề, vẫn cuồng tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, ít nhất, hắn đối diệp thiếu thu thật là trung thành và tận tâm. Âu Dương Minh nói không tội, các vị tiền bối nghĩ đến cũng là vì như vậy đồ vật mà đến, chẳng lẽ muốn ở chỗ này trai có đánh nhau để cho người khác ngư ông đắc lợi sao có sức lực, dùng đến mấy ngày lúc sau, chẳng phải rất tốt Âu Dương Minh phía sau cách đó không xa một cái ngũ quan tuấn định thanh niên cũng ha ha cười nói đều là tám tông hạ du tông môn hắn cùng âu dương minh nhưng thật ra rất chơi thân lúc này liền giúp này giải vây vân cuồng nhiễu nhiễu mày kia trương có chút quen thuộc gương mặt lập tức làm nàng thân thể khẽ run bên hông bao vây trong nháy mắt phảng phất trầm trọng lên thoạt nhìn đó là bắc thần ngạn thân huynh đệ đâu nhướng mày vừa nhìn chu đỉnh căn quả nhiên liền ở cách đó không xa khí sắc không tốt lắm một người giàu di đứng một câu nhắc nhở hai đại đối đầu tuy rằng vẫn là lẫn nhau xem khó chịu lại không có tái khởi xung đột bốn cái nhiều sôi nổi hừ ra một tiếng khí chỉ lo chứng mắt vân cuồng âm thầm đoán hiện giờ tám tông thượng tam tông vì nhất thể âu dương bắc thần thế ra đều có người tới mà chính mình cùng bảy sắt còn lại là liêu gia bạch trong nhà người tần ra này một đường bị nàng tiêu diệt lúc này nên trình diện tám tông người trong lại là đầy đủ hết chỉ là mật tông bốn môn lại tựa chỉ có một ma môn hiện thân Nội đường mới náo loạn một hồi còn chưa ngừng nghỉ chiến hỏa mới vừa nghỉ hậu viện tử liền đột nhiên một tiếng rít gạo trấn đến toàn bộ nhi trước đường đều là một mảnh văng dội mọi người không cấm tò mò mà hướng chín tiên cư chỗ sâu trong nhìn qua đi này lại là cái nào tổ tông ra vấn đề ở một đám người suy đoán nghi hoặc trong ánh mắt hậu đường mành một trọn hùng hổ mà lao ra một cái nhìn qua 40 tuổi tả hữu một thân cổ quái dược vị trung niên nam tử nam tử một khuôn mặt vương vước ngũ quan đoan chính lại là đầy mặt táo bạo chi xác vừa đến nơi này liền giống giận lên cái kia cái gì nguyệt vân tiên tử cấp lao tử đứng ra dám khi dễ lao tử đồ đệ Vũ nhục ta cửu tiên quốc, còn có là gan quang minh chính đại mà đi vào tới. Ngươi cho rằng chúng ta cửu tiên quốc là địa phương nào? Lời này vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc, mọi người đều biết này cửu tiên quốc là thiên hạ lực ảnh hưởng nhất rộng khắp địa phương, ai to gan như vậy, cũng dám thọc cái này tổ hong vò vẽ nguyệt vân tiên tử này lại là vị nào? Vân quần không cấm nhũ như mày, ánh mắt đảo qua, tức khắc nhìn thấy kia mảnh mặt sau một cái hoàng sam nữ tử ở co đầu duỗi cổ, trong lòng ngay sau đó nổi lên một trận nguy hiểm lạnh lẽo ẩn ẩn có một cổ tức giận vọt đi lên ta là không nghĩ gây chuyện mới thả ngươi một con ngựa ngươi đảo thật cho rằng ta liếu vân cuồng sợ phiền phức không thành nếu ngươi cựu tiên cốc như vậy cấp mặt không biết xấu hổ liền chớ có trách ta đem các ngươi làm đá cây chân đạp các ngươi chi thân Dương ngô chi uy vị này trưởng lão ngươi tìm bổn tiên tử có chuyện gì nhi không thành có phải hay không muốn bổn tiên tử cho ngươi trị một chị này động kinh vân cuồng ha hạ cười hòa ái dễ gần mà tiến lên trước một bước trong mắt lộ ra thân thiện ý cười thanh thúy lớn tiếng mà nói Chúng tòa sướng sốt, kinh dị ánh mắt tức khắc sôi nổi tập trung tới rồi cái này, bạch y thiếu nữ là lướt tiêm tu thân bình thượng, trong lúc nhất thời, chịu hút thanh tràn ngập thính đường. Hảo cái kiêu ngạo cuồng vọng nữ nhân thế nhưng ở cửu tiên cốc điệu bản thượng đối chín y di tiên chi nhất nói ra bực này lời nói tới, quả thực là không coi ai ra gì tới rồi cực điểm. mươi 95 lập uy chín tiên Trong đại sảnh an an tính tĩnh một cái dám mở miệng nói chuyện cũng chưa, bạch y thiếu nữ tiến lên hai bước, ngạo nghệ đứng thẳng, khí chất xuất trần chính xác nhi tựa một cái lầm lạc phạm trần tiên tử linh khí bước người một đôi tay ngọc cùng giữa trán lộ ra một chút da thịt như bảo ngà voi trắng tinh không tì vết đi ra đám người tùy ý mà ra bên ngoài vừa đứng liền làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui một con lóa mắt bảy màu tiểu tức ngừng ở cánh tay của nàng thượng nho nhỏ thân mình thượng linh khí vần quanh ba ngày bên trong cũng tựa ẩn ẩn phong ánh sáng thiếu nữ tùy ý vớt ve tiểu tức đầu nhàn nhã tự đắc không chút để ý phảng phất vừa mới cái kia người nói chuyện không phải nàng dường như Nguyên bản ngồi ở ghế thần sắc hạ xuống lôi tiêu sửng sốt như là mông bị cái đinh chắt một chút, đột nhiên liền nhảy lên, cơ hồ khiếp sợ đến không thể tin được, hô hấp không thuận mà nhìn chăm chú bạch đi hề thiếu nữ, nhìn thấy nàng đầu lại đây một cái rất có thâm ý ánh mắt, lập tức xác định chính mình suy đoán, anh Tuấn trên mặt đã lâu vui mừng tươi cười chậm rãi dâng lên. Nàng quả thực tới hơn nữa, thế nhưng vẫn là như vậy đoạt mắt trước sau như một mà kêu ngạo ương ngạnh, Lôi tiêu vẻ mặt mang theo một tia dung túng, chỉ cảm thấy gặp được nàng. Toàn bộ thế giới liền nháy mắt sáng lời, Lao tới trung niên nam tử đó là kia tám y tiền tiên khô khốc, hắn Mỹ mắt kinh hãi mà nhảy lên hai hạ thật vất vả mới ở nàng nhiếp nhân tâm hồn Mỹ lệ dưới lấy lại tinh thần. Đại não mới vừa rồi bắt đầu chuyển động, nhớ lại nàng vừa rồi theo như lời nói, lập tức trướng đến mặt đỏ dần, phát cần toàn lập, ngón tay hung hăng chỉ qua đi, ngươi ngươi nói ai là đạo kinh. Vân cuồng trận to hắt đồng, quay đầu nghi hoặc mà liếc hắn một cái, vô tội mà chừng mắt hắn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không phải sao hôm nay tựa hồ còn không có bắt đầu mùa đông đâu, trưởng lão ngươi tu hành võ công nhiều năm cũng sẽ không sợ lánh đi như vậy run cái không ngừng, không phải động kinh là cái gì Nga, ta hiểu được, trưởng lao nhất định là tưởng tán thưởng bổn tiên tử y thuật cao minh bất quá trưởng lao vẫn là không cần khen ta hảo, ta sẽ thẹn thùng. Vỗ vỗ, vân cùng một bộ ta thực giảng đạo nghĩa bộ dáng, thuận tiện còn làm ra một cái tiểu nữ nhi thẹn thùng thái độ, giống như lúc, thật là đáng yêu chỉ nhìn được giải nàng liên căn người chờ cơ hồ bị chính mình nước miếng cấp sắc chết ngươi cũng sẽ hại kém phòng trường minh cái thái dương muốn đánh phía tây ra tới khô khốc một đôi ngưu mắt ở kinh hãi chung càng chừng càng lớn sống hơn phân nửa đời lại còn chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ người trong lúc nhất thời tức giận đến cơ hồ hôn mê bất tỉnh cả người hai vai một tủng một tủng thoạt nhìn đảo thật dường như động kinh bốn tòa nhìn này từ trước đến nay tính tình táo bạo tám ý gì tiên ăn mệnh bộ dáng toàn tưởng cười to một phen Nhưng người ta dù sao cũng là cửu tiên cốc y hề tiên, lại không hảo thật sự cười ra tiếng tới, chỉ phải một đám che miệng, không thôi, lúc này, toàn bộ đại sảnh ngã trái ngã phải, đều dường như động kinh. Người người đây là tồn tuất hơn chúng ta cửu tiên cốc này liền trách không được lao phu bốn vi huynh đài, thỉnh trợ ta cửu tiên cốc đem này yêu nữ bắt lấy khô khốc nổi trận lôi đình, gầm lên bên trong, lưỡng đạo màu xám lưỡng đạo màu lam thân ảnh từ hậu đường bùng lên mà ra, tốc độ chi tấn cực kỳ hại người. Nhạn Bắc Tây Hổ song song giữa mày đại nhăn, kinh hô một câu, Mặc Trúc cao thủ, bốn cái Mặc Trúc cao thủ, vân cuồng trong lòng dùng mình, ngay sau đó Minh Bạch Cựu Tiên Cốc Lực ảnh hưởng cũng không phải thổi phồng ra tới, này đó Y đi Tiên bản thân tuy không có rất cường đại võ học tu vi, chính là nguyện ý nghe này sai phái cao thủ lại là không ít, đuổi kịp 10 năm Y Li sẽ cùng linh vật khai quật, này đó lãnh đời cao thủ thế nhưng cũng bị bọn họ thỉnh lại đây, toàn bộ Long Châu Đại Lục Mặc Trúc cao thủ chỉ sợ nơi này đã có hơn phân nửa mặc chúc cao thủ lại như thế nào muốn thương tổn bản tôn vân nhi các ngươi chỉ sợ còn không có bổn sự này theo réo rắt tiếng hư lạnh khinh phiêu phiêu bóng trắng trần lóe diệp thiếu thu dưới chân một chút người đã một cái quỷ dị góc độ vọt đến kia bốn người phía trước bộ pháp chi diệu làm người trước mắt sáng ngời. tại đây đồng thời trong bóng đêm tựa nhiều ra một tiếng lãnh hàm lạnh băng thô bạo sát phạt chi khí kích động ở mọi người không tưởng được địa phương màu bạc đoản nhận lạng yên triển khai cùng diệp thiếu thu thành sóng vai chi thế Một tả một hữu ngạnh sinh sinh chắn vân cuồng trước người. kia bốn cái mặc trúc cao thủ đột nhiên cảm thấy có hai cổ kỳ quỷ vô cùng hơi thở xuất hiện ở phía trước, thân là tuyệt đỉnh cường giả nhạy bén sáu cảm làm cho bọn họ ở kinh ngạc bên trong hang hái phanh lại, nội kinh chỉ thả ra đi một nửa, vài đạo trận gió ở không trung va chạm, mạnh mẽ dòng khí tức khắc phiến đến khắp nơi bàn ghế bay tứ tung nhấc lên, hướng tới hai bên đâm ra vài tiếng vang lớn. Hai cái bạch tí rìa nam tử, lâm lâm đứng ngạo nghễ, tuyệt thế chi tư một cái toàn thân lạnh băng đến tựa như một khối cương thi một cái ánh mắt cam hiểu sâu khoe mắt một đạo huyết sắc yêu dị long văn ẩn ẩn hiện lên nháy mắt liền đem khí thế nhắc tới đỉnh đối diện kia bốn người đối mặt hai người quỷ dị hơi thở thế nhưng áp chi bất quá lôi môn kia người gầy cả kinh quái thanh quái khí huyết long văn tiểu tử này thế nhưng cũng là mặc trúc cao thủ mập mạp cũng sợ tới mức đôi mắt tròn xoe ta dựa này một cái khác tiểu tử là bảy huyền diệt sắc tinh lôi môn nhị lao kiến thức bên bác lúc này mới nhận ra này hai người lai lịch trong sảnh mọi người nhiều ít nghe qua này hai người hung danh bất luận là huyết long văn ký chủ vẫn là bảy huyền diệt sát tinh đều bị gọi đương thời tuyệt đỉnh yêu tinh so với cùng cảnh giới cao thủ muốn khó đối phó thượng rất nhiều bảy huyền diệt sát tinh bảy huyền diệt sát chân khí cơ hồ có thể quét ngang mặc chúc dưới sở hữu cường trảm huyết long văn từ từ kéo dài lực cũng có thể dễ dàng đối phó hai gã mặc chúc cảnh giới cao thủ bảy huyền diệt sát phệ hồn đoạt phách huyết long vừa ra ai cùng tranh phong hai bên rằng co thế nhưng là ai cũng không ngừng ai kia bốn cái mặc trúc cao thủ tức khắc cảm thấy có chút đau đầu trong sảnh yên tĩnh đến quỷ dị trường hợp cứng đờ ràng co không dưới khô khốc không nghĩ tới sự tình cư nhiên trở nên như thế khó giải quyết âm thầm kinh nghi cái này tiểu cô nương lai lịch tiến lên vài bước thử hỏi nhị vị là ý gì kia nguyệt vân tiên tử khiêu khích ta cửu tiên cốc ở phía trước các ngươi ở xa tới là khách chẳng lẽ cũng muốn cùng ta cửu tiên cốc không qua được sao diệp thiếu thu trường tụ phất một cái mắt trong nhau lại thông thả ung dung mà cho thấy lập trường cùng vân nhi là địch chính là cùng bản tôn là địch các ngươi muốn động nàng dẫm lên ta thi thể qua đi bảy giết quan tài mặt không có bất luận cái gì biểu tình trên người lại sát khí dày đặc bảy huyền diệt sát chân khí ở trong đan điền không được xoay chuyển chuẩn bị tùy thời thả ra hai gã nam tử mảy may không cho cũng nhẹ trần huynh đệ trầm khuôn mặt kiên định mà đứng ở hai người bên cạnh người nhạn bắc cùng tây hổ cũng tung ta tung tăng đuổi kịp tiến đến che ở vân cuồng phía trước trong lòng đội phục diệp thiếu thu thiên tôn đại nhân quả nhiên cao minh đúng lúc mà vì vị này tuyệt thế cao thủ ra suốt đầu như thế liền cũng có thể giành được nàng hảo cảm bọn họ cũng không thể lạc hậu a hai người lôi kéo lớn giọng cười ha ha một đáp một sướng ngươi cửu tiên quốc là tổ hong vỏ vẽ chúng ta nguyệt vân tiên tử liền dễ khi dễ sao nguyệt vân tiên tử uy danh lan xa chính là thế ngoại cao nhân ai là tổ hong còn nói không chừng đâu các ngươi đụng phải nguyệt vân tiên tử nàng lão nhân ra đại giá quả thực chính là tìm chết không sai không sai tiểu tâm vụt ra một đống long vỏ vẽ đem ngươi cái mặt già này nhìn chằm chằm đến đầy đầu là bao hai người tiếng cười to lớn vang dội truyền đến khắp nơi cụ là kinh này một náo. hậu đường mặt khắc chín y tiên thế nhưng cũng sôi nổi bị kinh động nội đường mành lại chọn đi ra tám áo xanh trang điểm tuổi không đợi mặt mang nghi hoặc chi sắc nam tử có nhìn qua mới hơn 20 tuổi có thoạt nhìn lại qua tuổi nửa trăm chín tiên cư liệt nội đường tức khắc càng thêm náo nhiệt lão bác. Đây là có chuyện gì nhi bốn vị tiên sinh như thế nào cùng các khách nhân tranh chấp đi lên biểu ngoại tại 27-28 tuổi nam nhân đi lên trước cao mày hỏi, người này đúng là chín ý tiên đứng đầu đại ý tiên khô mục. Khô khốc một tuổi dâu, ngăn nắp mặt vận thành một đoàn, cả giận nói, lao đại, có người khiêu khích chúng ta cửu tiên quốc y danh, đem tâm nhi đánh rất chung gió trong sông, lại làm thấp đi chúng ta cửu tiên quốc y hệ thuật, thông đồng người khác tiến đến chúng ta cửu tiên quốc quấy rối còn nói ta sao cửu tiên cốc y thuật không đáng giá nhắc tới nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người nào dám ở ta cửu tiên cốc như vậy kiêu ngạo. ngươi nói ta như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này cho nên ta mới mang theo hai vị thạch huynh cùng hai vị nghiêm huynh tiến đến nhìn xem. ta cửu tiên cốc y Di thuật không đáng giá nhắc tới mặt sau mấy cái y tiên không khỏi như mày, trong mắt cũng ẩn ẩn xuất hiện sắc mặt giận dữ. cửu tiên cốc chính là võ lâm thánh địa, chưa từng có người dám như thế làm cản như vậy nghi ngờ tổng hội làm cửu tiên cốc lao nhóm trong lòng phi thường khó chịu Khâu mục tuy rằng cũng cảm thấy trong lòng không quá thoải mái bất quá tốt xấu hắn cũng coi như cái minh bạch lý lẽ người nghĩ nghĩ tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp thuận tay ngăn cản táo bạo khô khốc đi vào mọi người trước người nho nhã lễ độ hỏi xin hỏi là vị nào bằng hưu cùng ta cửu tiên cốc nổi lên xung đột hy vọng bằng hưu có thể đứng ra giải thích rõ ràng nếu là này trong đó còn có cái gì hiểu lầm cũng thỉnh bằng hưu nói cái minh bạch Khô Mục làm người luôn luôn hiền lành, không mừng trêu chọc thị phi, lúc này mới có nảy vừa hỏi. Đám người một phân, vẫn cuồng chậm gì gì vô về chim chóc đi lên trước tới, nhìn Khô Mục liếc mắt một cái, rất là khinh miệt mà cười nói, ngươi đảo rất hiểu chuyện, bất quá thực đáng tiếc, này trong đó cũng không cái gì hiểu lầm. Đích xác chính là bổn tiên tử nói ngươi cựu tiên cốc là cái chướng khí mù mịt nơi, y lý thuật càng thêm không đáng giá nhắc tới. Chú y lý tiên mới vừa cảm thấy trước mắt sáng ngời, Liền nghe được một phen như vậy không lưu tình chút nào cửa trách, trong mắt lập tức bước lên ánh lửa, liền khô một màu mắt chung cũng ẩn ẩn có tức giận. quân hùng tức khắc cảm thấy cái này thiếu nữ có phải hay không quá không biết tốt xấu, nhân gia có này vừa hỏi, vốn dĩ chính là cho ngươi cái dưới bậc thang, ngươi đi xuống đi liền tường ăn không có việc gì, chính là ngươi lại càng muốn hướng lên trên bò, lại chụp một cái bàn tay qua đi, này không phải chính mình tìm việc nhi sao ở nhân gia hai đầu bờ ruộng thượng nói ra bực này lời nói, này thật là cũng quá càn dỡ chút. Vân cuồng lại là trong lòng cười lạnh, các ngươi khi ta là dễ đối phó phạm nhân ta một siêu ta kính người một trượng, dám can đảm đối ta bất lợi, hiện tại lại muốn nói mấy câu liền đuổi rồi ta, trên đời này nào có tốt như vậy chuyện này trách chỉ trách các ngươi cửu tiên cốc có bại hoại, nay cái cô nương ta chính là cùng ngươi cửu tiên cốc ràng co, ta liền càng muốn hùng hổ do người, đem các ngươi lập uy, các ngươi tự nhận xui xẻo đi. Khô cương trực áp tức giận, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vân cuồng hỏi, xin hỏi tiên tử. Cựu tiên cốc như thế nào trướng khí mù mịt, y lý thuật lại như thế nào không đáng giá nhắc tới hy vọng tiên tử có thể nói ra cái nguyên cơ tới, nếu không, ta tưởng tiên tử hôm nay chỉ sợ đi không ra này cựu tiên cốc. Hòa dược khí vị mười phần, không khí khẩn trương đến giống như huyền thượng chi mũi tên, chạm vào là nổ ngay. Vân cuồng lại đột nhiên một trận trương dương ngửa mặt lên trời cười dài, phảng phất nghe thấy được trên thế giới tốt nhất cười chê cười ta đi không gian này cựu tiên cốc ngươi không phải ở nói dỡn đi không chút để ý trêu đùa trong tay tiểu phượng vẫn cuồng nhẹ nhàng bâng cơ mà thoáng nhìn những lời này liền tính là lê dược vương cũng không thấy đến có thể nói đến làm được chỉ bằng ngươi ngươi thật lớn khẩu khí chín y tiên sôi nổi dậm chân tức giận mắng lại nghe một đạo thuần hậu thanh âm đột nhiên vang lên hảo đều không cần náo loạn đột nhiên toàn bộ trong phòng đều là ong mà một vang rất nhiều người tu vi không cao giả sắc mặt một bạch đồng thời dùng mình một cái mọi người không cấm rất là hoảng sợ, liền mấy cái mặc trúc cao thủ cũng cảm thấy hãi hùng két vía, vân cuồng âm thầm kinh ngạc cảm thán, người này hảo thâm hậu công lực người này xem như nàng nhìn thấy, trừ bỏ đêm ly thiên bên ngoài đệ nhị hào nhân vật, hàn á liên nội công cũng so không được hắn thuần hậu. một đạo người mặc tố sắc vải bố quần áo phiêu giật thân ảnh chậm rãi từ phòng khách riêng chậm rãi đạp ra tới, đó là một cái trung niên nam nhân, khuôn mặt tuấn lãng, trên người còn mang theo nhàn nhạt thảo dược hương khí, thần sắc đậm mạc, đi đường tựa cực chậm lại dây lắt liền tới rồi mọi người trước mắt vân cuồng mày liếu vừa động khoe môi mỉm cười đầu ngón tay đột nhiên khẩy một chút tiểu phượng lông chim thúy thanh cười nói tiểu phượng ngươi đi cùng lê dược vương quá hai chiêu đi tiểu phượng vẫn luôn híp mắt hưởng thụ vớt ve lúc này vừa nghe vân cuồng có mệnh lệnh tức khắc tinh thần phân chấn một tiếng thanh thúy phượng mình tựa như một đạo tia chớp xoay quanh thẳng thượng không khí tại đây một khắc trở nên ngưng trọng lên tia nho nhỏ chim tức trong thân thể lại hình như có vô cùng vô tận lực lượng cánh một phiến liền hướng về phía trung niên nam tử sông thẳng mà đến. Trung niên nam tử nguyên bản không có tính toán động thủ, lúc này lại đột nhiên lọt vào này cổ kình khí tập kích, nhất thời trong lòng sẹt qua vài phần không vui, vài bố ống tay háo một phiến, phất tay thả ra đi một đạo kình khí, mãn cho rằng có thể đem này chỉ không biết chết sống chim nhỏ phiến khai. Ai ngờ tiểu phượng nho nhỏ cánh lệ ra trận gió lại tựa một phen lưới dao sắc bén, không hề tạm dừng đem hắn chém ra đi kình phong cấp sinh sôi xé thành hai nửa kia cực đại mà áp lực cơ hồ là trong nháy mắt liền tới rồi trung niên nam tử trước mắt trung niên nam tử trong lòng đống nhiên cả kinh lúc này mới minh bạch này con chim nhỏ lợi hại trong ngực đại trấn lại đã không kịp đánh bừa, chỉ phải dưới chân một sai tránh ra một bước kia ban đầu sở chạm nơi một mảnh nền đá xanh bản bị lần này phiến trung thế nhưng ngoanh mà một tiếng đá vụn vẩy ra bị nạp trận gió cắt ra một đạo thật sâu khẩu tử thật là lợi hại linh thú trung niên nam tử hít hà một hơi khẽ to mày áo bào trắng vừa chuyển Lần này không dám đại ý, cùng Tiểu Phượng lại lần nữa lao xuống trận gió đánh vào cùng nhau, tức khắc một trận thiên diêu địa trấn toàn bộ mặt đất dường như đều run lên run lên, nóc nhà suýt nữa đều bị sốc bay đi ra ngoài, Nam Tử lùi lại ba bước, Tiểu Phượng cũng về phía sau bay ngược một trận, lúc này mới tiếp tục ở không trung xoay quanh. Một người một chim, cư nhiên chẳng phân biệt thắng bại. Cô nương, thỉnh không nên động thủ, tại hạ có chuyện nói. Nam Tử thấy kia tiểu điểu nhi lại làm bộ muốn hạ, vội vàng dương giọng nói. Như vậy cùng ngày con chim nhỏ đánh tiếp, không dùng được bao lâu, này chín tiên cư liền phải bị hủy đi cái tinh quang. Vân Cuồng đạm đạm cười, chậm gì gì mà hướng tới không chung với tay một cái, tiểu phượng, trở về đi. Tiểu phượng réo rắt kêu to một vòng, lúc này mới kêu căng ngạo mạn mà đỉnh hồi Vân Cuồng cánh tay thượng, hưởng thụ Vân Cuồng nuốt ve, không ở nàng trong lòng ngực cọ tới cọ đi, thật là thân thiết, phản phất là ở tranh công. Mà Vân Cuồng như cũng là một bộ bạch đi gì, để, ngạo nghệ đứng thẳng, phiêu phiêu dục tiên căn bản không có phí nửa phần sức lực, nhàn nhã vô cùng. Toàn bộ trong phòng trong mắt trừng rất một tảng lớn. Cái này trung niên tuấn lãng nam nhân thân phận đã không cần suy đoán, tuyệt đối chính là Lê Dược Vương không thể nghi ngờ, mà cái này thiếu nữ trên tay một con chim nhỏ, cư nhiên cùng danh chấn thiên hạ Lê Dược Vương đánh thành nàng tay. Nhạn bắc, Tây hồ hai cái trưởng lão hung hăng trừng mắt nàng, vô cùng may mắn chính mình không có cùng chi đạo thủ, vô cùng cảm khái thiên tôn đại nhân thật là tuệ mục thức người, cơ chí anh minh Cao thủ A tuyệt đối cao thủ A đây mới là cao thủ chân chính A. Nàng chính mình đều còn không có ra tay. Trên tay một con tiểu điểu nhi cư nhiên liền đem Lê Dược Vương đánh phải gọi tạm dừng. Này vẫn là người sao liền sủng vật đều lợi hại như vậy. Nàng chính mình chẳng phải là càng cường đại hơn này. Thiên hạ đệ nhất cao thủ vị trí sợ là muốn thay đổi người đi bọn họ thật là vô tri Trước kia cư nhiên vẫn luôn không biết. Trên đời này lại vẫn có như vậy nhất hảo cường đại nhân vật. Diệp thiếu thu cùng lôi tiêu có chút trận mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Biết vân cuồng chi tiết hai người không khỏi dở khóc dở cười một trận vô ngữ, cô gái nhỏ này nơi nào làm ra lợi hại như vậy linh thú bọn họ thật muốn bắt được nàng hỏi một chút, ngươi còn dám không dám lại vận may một chút. Chín y tiên đáng gốc, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cơ hồ thiên hạ vô địch sư tôn cư nhiên đánh không thắng một con chim nhỏ, này cũng qua không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sảnh ánh mắt mọi người lại một lần tụ tập tới rồi cái này bạch tí y thiếu nữ trên người, lần này này đó ánh mắt lại tràn ngập kinh sợ, kính ngưỡng. Tôn Sùng, nghiệm nhiên là đối đãi tiền bối cao nhân sợ độ, trong lòng đã đem nàng trở thành cái này đại sảnh bên trong số một nhân vật, đỉnh cao thủ. Vừa mới Lê Nhiệm đang ở tiếp đãi lao hưu, không có nên đón tiên tử đại giá, mong rằng tiền tử chớ trách. Lê Dược Vương đánh giá vân quần một phen, lại thế nhưng phát hiện vô pháp nhìn thấu cái này thiếu nữ công lực chi tiết, không khỏi một trận kinh hãi, này thiếu nữ võ công thế nhưng ở chính mình phía trên nàng tự nhiên là cái chân chính ẩn sĩ cao nhân, tiền bối cao thủ song xuôi hạ lê dược vương thế nhưng về sau sinh vãn bối miệng lưỡi tự cho mình là toàn vô ngạo mạn thái độ nay tức khắc lại lần nữa ở trong sảnh quát lên một trận gió lốc lê dược vương là cái gì thân phận liền hắn cũng không dám chậm trễ tháng này vân tiên tử thực lực còn có giả sao khoảnh khắc chi gian nguyệt vân tiên tử uy danh như sấm bên hai chúng ngồi không một không sợ vân cùng xoay chuyển ánh mắt đôi mắt nhảy dựng ở kia lê dược vương phía sau lại phát hiện hai cái người quen một cái một thân áo đen tuấn lãng nam tử còn có một người hoàng sam thúy vũ tuyệt sắc che mặt nữ tử đây chẳng phải là kia lý tranh cô nương cùng hắn sứ tôn Lăng tiêu cung chủ sao trách không được vừa mới không có thấy bọn họ nguyên lai Lăng tiêu cung chủ là cùng lê dược vương ôn chuyện đi lý tranh cô nương kinh ngạc mà nhìn vân cuồng hai nữ nhân ánh mắt ở không trung một cái giao hội vân cuồng hơi hơi mỉm cười bình thản đúng dung lý tranh lại cảm thấy một cổ kỳ dị cảm giác gập vào trong lòng mày liễu nhẹ nhăn trong đầu nghĩ hoặc như thế nào sẽ cảm thấy nữ tử này như thế quen thuộc ta ở đâu gặp qua nàng sao nguyệt vân tiên tử nguyệt vân tiên tử lý tranh đột nhiên mẩn ra trong lòng đột nhiên nhảy dựng không tự chủ được thở nhẹ nói nguyên lai là nàng lang tiêu cung chủ cũng chính kinh ngạc vì tiểu phượng thực lực mà chấn động trong đầu suy tư tháng này vân tiên tử lai lịch thình lình nghe mà bên cạnh đồ nhi một tiếng cực nhẹ kêu gọi trong sảnh tuy không người chú ý hắn lại chú ý tới lập tức hỏi nàng là ai đại gia còn nhớ rõ vị này khách mời lý tranh cô nương đi Lý tranh cô nương hành văn lưu sướng, là ta luôn luôn thích loại hình, gần nhất nàng ra sách mới cùng nhàn tam gả, là rất đẹp chuyện xưa Nga, ta chính mình cũng ở truy, nháo thư hoang bằng hữu có thể đi nhìn xem. Mặt khác vô nghĩa không tính tiền, đại gia không cần lo lắng. Chương 96 ngôn ai y hề thần. Lý tranh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chuyển động, kinh ngạc nói, là vân cơ nàng là vị kia yên vũ lâu vân cơ cô nương. Đối với vân cơ, Lý tranh ký ức rất sâu, lúc trước nàng vốn định tìm chi kết giao một phen. Lại không ngờ ngay sau đó liêu vân cuồng trong nhà liền xảy ra sự tình, vì thế mọi người cùng nhau đi trước liêu gia, vân cơ cô nương cũng theo đó lại vô tung tích. Nghĩ đến đây, Lý Tranh không khỏi lại lần nữa a một tiếng, cả kinh nói, vân cơ cô nương lúc trước một mình liêu vân cuồng thuyền nội, nghĩ đến tư đổ gia tộc lần đó sự tình nhất định là liêu vân cuồng một tay bố cục mà nàng tham dự trong đó nhất định cùng liêu vân cuồng tương đương quen thuộc, sư phó hay là này vân hứng cơ cô nương chính là liêu vân cuồng vị kia sư phó nàng chính là vị kia sư phó tìm điện trúc cao thủ vân cuồng thủy độn đổi trang vân cơ cơ hồ làm được thiên ý giải vô Phùng chỉ cần là đi trước yên vũ lâu trừ bỏ hoa mộng ảnh lôi tiêu liên can người chờ căn bản không có người hoài nghi quá vân hứng cơ cùng vân cuồng là một người vân cuồng nam trang nữ trang khí chất thượng biến hóa cực đại nam trang thời điểm nàng đều có một cổ nam nhi anh khí nữ trang lại rất là lướt kiểu tiếu này đây liền lý tranh cũng không nhìn ra. Lăng tiêu cung chủ Tuấn Mi một đĩnh, bừng tỉnh đại ngộ, vui mừng đầy mặt, nhất định đúng rồi lúc trước Liêu Vân Quẩn cũng nói nàng sư phó sẽ tiến đến cửu tiên quốc, hiện giờ vị này Nguyệt Vân tiên tử võ học sâu liền vi sư cũng nhìn không thấu, hơn nữa trên người nàng phảng phất có một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, vi sư nói không rõ, chỉ là kia làm vi sư cũng cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến Lê Dược Vương cũng là vì cái này mới có thể đối nàng tôn kính, nàng nhất định chính là ngày đó chúc cao thủ, trách không được nàng sẽ như thế lợi hại chắc không được bên người nàng có có thể so với Bạch Trúc cao thủ linh thú, nguyên lai nàng lại là cái thiên trúc cao thủ. Lăng Tiêu cung chủ kinh hỉ mà đối Vân Cuồng đầu đi thoáng nhìn, Vân Cuồng hình như có sở ngộ về phía hắn mỉm cười gật đầu, làm này hai thầy trò tức khắc càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lăng Tiêu cung chủ hận không thể lập tức đá bay này liền can người chờ, đóng đại môn cùng vị này hạ nhậm thiên chúa hảo hảo tâm tình một phen. Lúc này trong sảnh không khí hơi có hòa hoãn, Vân Cuồng đạt tới lập uy mục đích, liền không hề quanh co lòng vòng. Mỹ lệ tinh mắt nhíu lại, nhàn nhạt, nhạt đem ở chín tiên bến đỏ phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, ít có không có thêm mắm thêm mối, chuyện này đạo lý thượng vốn là ở bọn họ một bạo nàng không cần bất luận cái gì tân trang cũng đủ để khiến cho quần hùng tinh thần trọng nghĩa. Một hơi nói xong, mọi người khinh bỉ ánh mắt sôi nổi rơi xuống khô khốc trên đầu, đem cái này sĩ diện đáng thương y tiền xem đến mặt đều mau xuyên, hận không thể đảo cái hầm ngầm chui vào đi mới hảo. Chắc không được tiên tử tức giận đâu. Nguyên Lai Cửu Tiên Quốc thế, nhưng như vậy đối đãi tiến đến tìm thầy trị bệnh người bệnh, thật không biết cái này Thánh hiển chi danh là như thế nào tới. Không trị liền không trị, còn hùng hổ doa người, đây là chín tiên môn người a. Tiên tử y kỹ thuật cao cường, lại bị người hiểu lầm, này thế đạo a. Xung quanh nghị luận sôi nổi, ở người khác hai đầu bờ ruộng thượng không thật lớn thanh, nhưng ai nấy đều thấy được, lần này Cửu Tiên Quốc việc làm là phạm vào nhiều người tức giận, mặt khác, bực này tuyệt thế cao thủ trước mặt Mọi người trong lòng cũng có lấy lòng chi ý, nếu vị này Nguyệt Vân Tiên Tử là cái thế ngoại cao nhân, kia liền không thuộc về bất luận cái gì môn phái, nếu là cùng chi giao hảo, cướp lấy linh vật còn không phải một bữa ăn sáng. Lôi môn kia một béo một gầy âm thầm mắng to ma môn này bọn cáo giả xảo quyệt đồ vật, thế nhưng trước leo lên như vậy một cây đại thụ, hối hận đã chết không có giúp đỡ Nguyệt Vân Tiên Tử xuất đầu, lúc này rồi lại không hảo xét miệng. Bộ Tiên Tử lời nói là thật là giả. Lê Dược Vương chỉ cần tụ tập một chút hôm nay bến đỏ tiến đến anh hùng liền sẽ rõ ràng, tin tưởng Dược Vương sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Vân Cuồng đảo qua nội đường rèm cửa, mắt thấy vàng nhạt sắc vừa động, bên trong người tựa muốn chạy trốn, khóe môi không cấm lộ ra một mặt nhàn nhạt cười lạnh. Tiên tử thình bất giận, chuyện này, buồn môn nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Lê Dược Vương hơi hơi chắp tay, đạm mạc trên mặt lại có một đường tàn khốc, tùy tay vung lên, nữ tử tiếng thét trói thai chung kia đã chạy trốn tới cửa sau hướng tâm liền bị nắm ra tới, lập tức té rớt trên mặt đất, lúc này mới biết đại sự không ổn, không cấm sắc mặt trắng bệnh, hai chân, toàn thân thẳng run, phía trước não khí đã sớm không còn sót lại chút gì. Lê Nhiễm quay đầu lại nhàn nhạt thoáng nhìn khô khốc, người cái này đệ tử tính tình, vì sư rõ ràng, nàng thiện ly bổn môn lại châm ngòi sự tình, mắc thêm lỗi lầm nữa không thể nuông chiều, từ nay về sau nàng không hề là bổn môn đệ tử, ngươi nhưng có nghi nghị. Sư tổ không cần a hướng tâm ai thanh kêu thẳng thiết trục xuất buồn môn chính là nhất nghiêm khắc trừng phạt không đơn giản là ném ra cựu tiên cốc đơn giản như vậy sẽ liền toàn thân võ công cùng nhau hủy bỏ từ nay về sau vĩnh viễn đều là một cái phế nhân nhưng cựu tiên cốc xưa nay chú ý quý củ hướng tâm sở phạm đã là cực kỳ nghiêm trọng điều cấm khô khốc tuy rằng tính tình táo bạo lại bên vực người mình thân là chín y tiền tri nhất lại rất coi trọng sinh mệnh riêng là này thấy chết mà không cứu xuất khẩu đả thương người khiến cho khô khốc lại vô pháp chịu được nàng kéo đi ra ngoài đi khô khốc thở dài phất phất tay mấy cái môn hạ con cháu liền nhanh chóng đi đến đem khóc kêu xin tha hướng tâm cấp kéo đi xuống sư tôn đệ tử có chuyện nói thấy hướng tâm đã bị người mang kiếm khô mộc nhất phái nghiêm túc tiến lên một bước nói người nói lê dược vương khẽ gật đầu sư tôn hướng tâm luôn luôn tính tình ác liệt như vậy đối đãi người bệnh là vì không thể đặc xá to lớn tội đồ nhi đối nàng xử trí không có cái nhìn nhưng là đồ nhi lại cảm thấy nguyệt vân tiên tử theo như lời việc Cũng có làm đồ nhi vô pháp lý giải địa phương. Khô một hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ngũ tuyệt đốt tâm địa độc các là đồ nhi gặp qua nhất lợi hại vài loại kỳ độc chi nhất. Đừng nói là chúng ta, chính là sư tôn ngài, cũng cần thiết tham độc, thử độc, Nghệ minh độc tính mạnh yếu cùng người bệnh chúng độc trình độ, đứng bệnh hút thuốc, thu thập linh thảo mới có thể đem chi hóa giải. Nhưng Nguyệt Vân Tiên Tử lại có thể ở khoảnh khắc chi gian hóa giải này kỳ độc. Đừng nói hướng tâm, đồ nhi tưởng. Ngay cả sư tôn cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng đi nếu là Nguyệt Vân tiên tử. Không thể đương trường thử một lần, đồ nhi tuyệt không tin tưởng, thế gian sẽ có bực này quỷ thần chi thuật. Lê nhiễm lại lần nữa gật gật đầu, nhìn về phía vân cùng, không tồi, điểm này, cũng đúng là tại hạ tưởng hướng tiên tử thỉnh giáo địa phương, không cần dược vật, thật sự có vi dược học lẽ thưởng dù cho là tuyệt thế cao thủ lấy nội lực bức độc, cũng yêu cầu dược vật điều hòa dư độc, tiên tử nếu là cái ý thề tiên, tin tưởng hẳn là minh bạch dược vương cùng đại y tiên ý tứ là ta nhẹ trần tháp tháp chủ cũng nhẹ trần cùng nguyệt vân tiên tử cấu kết tới hãm hại ngươi cửu tiên cốc danh dự bị hao tổn lời nói ở đây mắt thấy đối phương hùng hổ do người vẫn luôn cắm không thượng lời nói cũng nhẹ trần cùng cũng nhẹ phi liền đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc cười nhạo nói cũng nhẹ phi cái này mãng hắn cũng chừng mắt một đôi tròn vo như đôi mắt thử nói ta cùng ta đại ca đường xá bên trong lọt vào kẻ xấu làm hại ta đại ca chúng ngũ tuyệt đốt tâm địa độc ác tới nơi này vốn tưởng rằng các ngươi sẽ lấy lễ tương đãi không nghĩ tới cái này đáng chết nha đầu thúi lại đối ta đại ca luôn mãi ác ngôn tương hướng nếu không phải nguyệt vân tiên tử ta hai vị sư tôn sớm hay muộn phải hướng các ngươi đòi lại này bút nợ các ngươi đảo còn bôi nhỏ khởi ta đại ca cùng nguyệt vân tiên tử tới đường trung ổ lên vân cuồng kinh nghi mà nhìn cũng nhẹ trần liếc mắt một cái tuy biết bọn họ võ công bất phàm nhất định là thế lực lớn đại biểu lại không nghĩ rằng thế nhưng chính là nhẹ trần tháp người tới khô khốc sắc mặt đỏ lên cũng cả giận nói nhẹ chân tháp lại làm sao vậy chúng ta mật tông bốn môn từ trước đến nay không can thiệp chuyện của nhau ai biết các ngươi có phải hay không thành tâm đả kích chúng ta cửu tiên quốc đâu việc này đích sát phi thường quá gì đều không phải là ta chờ tưởng nghi ngờ nguyệt vân tiên tử mà là y tiên căn bản không có khả năng làm được việc này y tiên vân cường ha ha cười mắt đẹp hoa quang lưu chuyển nhàn tản mà vung lên ống tay áo bổ tiên tử khi nào nói qua ta là y tiên lê nhiễm không khỏi sửng sốt chính y tiên cũng là sửng sốt Không cấm sôi nổi trầm hạ sắc mặt, lê nhiệm ngự trong tiếng cũng có chứa một tia tức giận. Tiên tử nếu không phải y hề tiên, lại muốn như thế nào giải này ngũ tuyệt đốt tâm địa độc các đầu tiên tử hay là thật là ở trêu đùa chúng ta dù cho tiên tử võ công cao cường. Ta cựu tiên cốc cũng không phải mặc người sâu xé mềm quả hồng, sự tình quan bản cốc danh dự, còn thỉnh tiên tử cho chúng ta một hợp lý cách nói. Chẳng lẽ chỉ có y hề tiên mới có thể giải này ngũ tuyệt đốt tâm địa độc các sao nếu lê dược vương thật sự cho rằng như thế kiến thức cũng không tránh khỏi quá nông cả chút. Vân Cuồng lại không tức giận, dưới chân chậm rãi đi dạo hai bước, Hoàng Nạo nhợt nhạt cười, một ngữ kinh người. "Ta không cần y dị tiên phương pháp chữa bệnh là tự nhiên, ta phi y dị tiên, luôn mãi y dị thần cũng. Y dị thần." Trong ngay mắt, ngồi đầy nhân vật, không một không mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà nhìn cái này Bạch Y dị nữ tử, chỉ thấy nàng tiếu ngữ doanh doanh, thông dong thản nhiên, toàn không giống hồ ngôn loạn ngữ, ngược lại như là thật sự có như vậy một việc tức khắc khắp đám người hùng mà một tiếng liền nổ tung nổi y di thần là cái gì khái niệm thế gian này cũng gần nghe nói qua có bao gồm dược vương lê nhiễm ở bên trong 10 vị y địa tiên mà lê nhiễm đã ẩn ẩn vượt qua y tiên thủ đoạn nhưng sưng thiên hạ y thuật đệ nhất dựa vào cái này cửu tiên cốc lực ảnh hưởng mới có thể như thế rộng khắp thậm chí làm rất nhiều cao thủ thiếu hạ nhân tình đến nội y địa thần toàn bộ long châu đại lục tựa hồ cũng không có nghe nói qua chỉ nay một nhà không còn chi nhánh này một cái y thần dáng thế sẽ xuất hiện nhiều ít nhân vật vì này buôn tẩu hiệu lực lê nhiễm thật sâu hút hai khẩu khí ngự trong tiếng vẫn như cũ tồn nghi ngờ đều không phải là là ta tưởng hoài nghi tiên tử chính là y thần năng lực ta lê nhiễm chưa bao giờ kiến thức quá tiên tử nếu không có chút chứng cứ rõ ràng rất khó lệnh người tin phục vân cuồng hi hi cười khôn khéo dị sắc ở Hắc đồng chung sẽ qua cười hỏi như vậy lê dược vương muốn như thế nào mới có thể tin tưởng chẳng lẽ muốn bổn tiên tử hiện trường biểu thị một phen sao các ngươi cho rằng bổn tiên tử là ai các người muốn bổn tiên tử cứu người bổn tiên tử liền nên cứu người sao bổn tiên tử quỷ thần chi thuật chẳng lẽ liền như vậy giá rẻ lê dược vương bổn tiên tử nghe nói cửu tiên cốc trung lấy y thuật cao thấp tới luận địa vị cao thấp nếu bổn tiên tử chứng minh rồi ta là y nghề thần dược vương cái này cửu tiên cốc chủ chi vị có phải hay không cũng nên nhường một chút mọi người không cấm hít hà một hơi diệp thiếu thu cười khổ cái này tiểu hư bao thật là một bụng ý nghĩ xấu lại là nhắm vào cựu tiên cốc cốc chủ chi vị nói vậy nàng đem chuyện này náo đại Ngay từ đầu chính là đánh cái này chủ ý, nếu luận tâm cơ chính mình chưa chắc bại bởi nàng, nhưng nếu luận trí kê ánh mắt, nàng trước sau lại áp đảo chúng sinh a. Bảy ngày lúc sau đó là chín tiên y lìa sẽ khi, buồn tiên tử liền ở chín tiên y lìa sẽ trước mặt mọi người làm mẫu, không biết dược vương có dám cùng ta đánh cái này đánh cuộc vân cuồng cười ngâm ngâm mà hít mắt, rất giống một con lộ ra cái đuôi tiểu hồ ly. Nếu là có người nguyện ý lấy thân thử độc, ta chờ tự nhiên không có ý kiến, bất quá. Ta cựu tiên cốc người trong lại là sẽ không mạo hiểm như vậy, đến lúc đó ta chờ sẽ tự bưng lên một chén ngũ tuyệt đốt tâm điệu đó ác, người này tuyển còn muốn tiên tử chính mình tới định. Khô khốc mắt thấy cơi lên lưng cọt khó leo xuống, nghĩ ra một cái làm khó dễ chi kế, đây chính là xuyên tràng độc dược, ai dám tùy tiện loạn dính vạn nhất liệu độc ra điểm đừng rẽ, kia liền chết chắc rồi, những người này cùng nàng nhận thức không lâu, hẳn là sẽ không vì nàng vào sinh ra tử đi. Khô khốc vừa định đến nơi đây, lại thấy diệp thiếu thu, cũng nhẹ trần cũng nhẹ phi đồng thời vượt trước một bước ngay cả nơi xa lôi tiêu cũng xông lên tiền đến chăm miệng một lời nói ta tới lời nói rơi xuống âm, liền cho nhau dùng ánh mắt tranh chấp lên mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm còn chưa từng gặp qua có người tìm chết tìm đến như vậy cao hứng phân chấn một chén độc dược cư nhiên cũng tranh đến vỡ đầu chảy máu cơ hồ muốn đánh lên giá này cũng qua không thể tưởng tượng mọi người ở đây tranh đến chính kịch liệt thời điểm khuôn mặt cứng đờ bảy sát lại đột nhiên nhàn nhạt đứng dậy ngự thanh vô cùng kiên định ta tới diệp thiếu thu như mày nói dựa vào cái gì là ngươi hắn cũng muốn vì vân quẩn vào sinh ra từ đâu bởi vì ta đã thân trung kỳ độc không hề hóa giải khả năng loại này hỗn hợp kịch độc định kỳ phát tác ta đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống kia chén độc dược cũng không cần bảy sát lạnh lùng trong thanh âm ít có mang lên một mạc khôn kể đau đớn lệnh nhân vi chi hùng vân quẩn ngực nảy dựng rất là chấn động bảy sát thế nhưng là vứt đi hắn coi trọng sinh mệnh mà vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng sao bày sát quá đơn thuần đơn thuần đến thậm chí sẽ không đi tự hỏi tiếp theo đốn có phải hay không sẽ đói bụng nhưng là hắn lại rất nặng coi chính mình sinh mệnh đối uy hiếp đến hắn sinh mệnh đồ vật thương tổn người của hắn dị thường cho nên hắn là một cái tuyệt đối ưu tú sát thủ chỉ cần địch nhân ý muốn lấy tánh mạng của hắn hắn liền sẽ không lưu tình chút nào mà đem người nọ chảm chi đau hạ. nguyên nhân chính là vì người khác đối hắn hảo hắn cũng có thể đủ cảm giác được rõ ràng vân cùng là hắn sinh mệnh cái thứ nhất cứu người của hắn cái thứ nhất đối hắn người tốt lúc này mới làm bảy sát kiên định vẫn luôn bồi nàng tín nhiệm hắn thậm chí không có nghĩ tới đi vào cựu tiên quốc, hắn cũng là có thể đi đoạt ngàn năm tuyết liên tử vân cuồng màu trắng ông tay háo hạ xong quyền chậm rãi năm chặt nhìn bảy sát kiên định thẳng thắn thân mình nhìn hắn cứng còng đến không chút biểu tình mặt âm thầm hạ quyết tâm bảy sát ta sẽ chưa khỏi ngươi diệp thiếu thu nhìn chăm chú vân cuồng sát mặt chú ý tới nàng hắc đồng trung nghiêm túc ngực phẳng phất nháy mắt bốc cháy lên một cổ liên hỏa thiếu đến cả trái tim phòng đều nắm làm một đoàn Chương 97 đêm khuya nhu tình. Nhẹ rồi tay cánh tay, Lê Nhiệm đáp thượng bảy rết cổ tay gian, lược tìm tòi chắc, tức khắc kinh ngạc mà hung hăng hút một ngụm khí lạnh, thật là lợi hại độc hảo ngoan độc thủ đoạn. Sư Tôn, hắn chung chính là cái gì độc khô mục rất ít nhìn thấy Lê Nhiệm nhướng mày bộ dáng, mà nay hắn lại là nhan sắc đại biến. Đây là một loại cực kỳ phức tạp tạp độc, ước chừng hôn hợp 17 tám loại kích độc, phối chế thủ đoạn phi thường cao minh, vừa không sẽ lệnh người tử vong lại làm người nhận hết tra tấn chỉ có thể dùng để độc công độc phương pháp, tiếp tục ăn tương ứng độc dược khắc chế trong thân thể độc tố. Nhưng mỗi lần ăn về sau, độc tố lại sẽ lại lần nữa chấm tích, càng tích càng nhiều, chung có một ngày sẽ vượt qua thân thể thừa nhận năng lực mà độc phát thân vong. Lê Nhiễm liên tiếp thở dài, thật sâu nhìn bảy sát liếc mắt một cái, đích xác không cần kia một chén độc dược, hắn trong thân thể độc tố, trừ bỏ ngàn năm tuyết liên tử như vậy linh vật, lại không thể giải phương pháp, liền ta cũng không được. Lê Nhiễm không hổ là một thế hệ dược vương. Búng tay chi gian sở đến rõ ràng vân cuồng đấy lòng một cổ tức giận bỗng chốc thoáng thượng hát đồng tựa muốn toát ra hỏa tinh đáng chết bạch ra thế nhưng dùng loại này ti tiện thủ đoạn khống chế bảy sát nàng đương nhiên hiểu biết tạp độc độc tính loại này độc dược phát tắc lúc sau sẽ làm người đau đớn muốn chết chính là định kỳ ăn vào độc dược khống chế cũng sẽ ở uống thuốc khi thống khổ cực kỳ những người đó có thể nào như thế nhẫn tâm hắn cũng là bạch gia công tử a vân cuồng trong mắt hùng chi sắc càng thêm dày đặc này mười mấy năm qua Bảy sát đến tột cùng là như thế nào sống ở trên thế giới này, hắn cầu sinh tín niệm nếu cường đại như vậy, vì cái gì lại phải vì nàng mà dễ dàng từ bỏ. Sinh mệnh. Phía trước bảy sát phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên quay mặt đi, đối với vân cuồng kéo kéo cứng đờ khoe miệng, lộ ra một cái không tính quá đẹp tươi cười, ta tin tưởng ngươi. Đơn thuần nam tử, trắng ra cảm tình, như vậy kiên định, giống như là lúc trước hắn lạnh mặt nhàn nhạt mà nói, ta, sẽ bảo hộ ngươi giống nhau, thuần túy tới rồi cực điểm. Chỉ một thoáng, vân quần cảm thấy ngực như là bị cái gì lấp đầy, như nhau chậm rãi từ trái tim tàng ra, đó là một loại tên là cảm động đồ vật, làm người không tự chủ được muốn lộ ra ấm áp tươi cười. Diệp thiếu thu lẳng lặng đứng ở vân quần bên cạnh người, cũng không đi quay dày nàng, hắn có thể lý giải như vậy một loại cảm động, nhưng là trong lòng lại không thể không ăn bị, chỉ cảm thấy ngọn lửa đã từ ngực lan tràn tới rồi ngũ tạng lục phủ, quả thực thiêu đến lòng trời lở đất. Bảy ngày lúc sau chín tiên y rìa sẽ thượng. Nếu là Nguyệt Vân tiên tử có thể tìm đến giải độc phương pháp, này cựu tiên cốc chủ vị trí, chính là tiên tử lê nhiệm ở bên cạnh nhàn nhạt nói, nhấc tay ngăn cản vội vàng chín y hề tiên, này cựu tiên cốc vốn dĩ chính là lấy y thuật cao thấp tới định đoạt cá nhân vị trí, ta không có cách nào giải này tạp độc, tiên tử nếu có thể, tự nhiên ở ta phía trên, lấy tiên tử thực lực, làm ta cựu tiên cốc cốc chủ chẳng lẽ còn ủy khuất chúng ta sao? Một khi đã như vậy, một lời đã định, Vân cuồng phảng phất phát hiện cái gì? đối với lê nhiễm hơi hơi mỉm cười sự tình gõ định ra tới lê nhiễm ánh mắt vừa động nếu có thâm ý mà đảo qua lăng tiêu công chủ trong mắt xẹt qua một mặt đắc ý lăng tiêu công chủ tức khắc liền buồn bực, cái này luôn luôn đạm bạc lê dược vương thế nhưng là cái cáo giả hắn tất nhiên nghe thấy được lý tranh cùng hắn để luận biết vân cũng có khả năng là thiên trúc cao thủ lúc này mới cố ý làm khó dễ trên thực tế đánh chính là muốn đem vân quẩn mượn sức đến cửu tiên cốc chủ ý còn làm đến như vậy đường hoàng long trọng chưa từng có sợ người khác không biết lao hôn đản ngươi nhưng thật ra hiểu được nhanh chân đến trước a lăng tiêu cung chủ căm giận đối lê nhiễm truyền âm nói đầu nhập đương đại thiên chúa dưới trướng mãi mật tông bốn môn vinh hạnh bốn môn về một chẳng phân biệt trước sau lao lăng ngươi cũng có thể tìm tiên tử nói chuyện a lê nhiễm nhàn nhạt cười nói lăng tiêu cung chủ thần sắc chấn động ngự trong tiếng có một tia nghiêm túc lê nhiễm ngươi nói chính là thật sự ngươi không phải luôn luôn không muốn tham dự giang hồ ân oán sao vì sao lại muốn bốn môn về một Lang Quân A, ngươi còn không có nhận thấy được sao? Này nửa năm qua, Long Châu Đại Lục thượng đột nhiên nhiều ra một cổ thần bí thế lực, ẩn ẩn nhằm vào ta Mật Tông Bốn Môn, nửa năm tới nay, ta Cửu Tiên Quốc nhìn thấy thương thế kỳ trọng Mật Tông Bốn Môn môn người đông đảo. Hôm nay cũng nhẹ Trần chúng độc suýt nữa bỏ mạng tới xem, kia hỏa kẻ thần bí thực lực sâu không lường được, tứ tông nhất thống lửa xém lông mày, nếu là không có thiên chúa dẫn dắt chúng ta, chỉ sợ ta Mật Tông Bốn Môn mỗi một cái đều sẽ có diệt môn chi nguy lây nhiễm khuôn mặt túc mục, ngự Thanh ngưng trọng Ánh mắt phiêu hướng nơi xa địa không. Long Châu đại lục này hồ nước, thâm thật sự ma môn xuất thế, sở hữu thế lực đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tám đại tông môn, thượng tam tông đã từng người đóng cửa tự thủ, chín tông chế nước thủng rông tiêu to, lại vô pháp khống chế Long Châu đại lục thượng quốc gia. Đảo mắt vào đêm, một vòng minh nguyệt treo cao với không trung, tản ra thanh ngũ trắng tinh lanh quang. Vân cùng ngồi ở chính mình trong phòng, tùy ý đổ vài chén rượu, tự rót tự uống, ánh mắt đảo qua Bị ánh trăng chiếu sáng trưng trên mặt đất, không biết khi nào nhiều ra một đạo thon dài bóng dáng, thiếu nữ chóp mũi ngửi được một trận thanh nhã hương khí, tinh mắt tức khắc mị thành một cái khe hở, ngửa đầu cười. Thiếu Thu Ca Ca. Bạch Di Liễu nam tử đứng ở song cửa sổ thượng, tiên nhân chi tư, như là vừa mới từ giữa tháng bước ra tới dường như, một đôi thanh triệt ôn nhu tới rồi cực điểm trong ánh mắt hoa quang rạng rỡ, phía sau ánh một vòng minh nguyệt, lại giống như so đỉnh đầu kia ánh trăng còn muốn sáng ngời. Cung Nhi. Rốt cuộc phun ra này hai chữ màu trắng và táo phiêu động nam tử nháy mắt liền tới rồi thiếu nữ phía sau phảng phất đợi ngàn năm lâu gấp không chờ nổi mà một phen gắt gao đem chi ôm vào trong ngực lẩm bẩm mà ở nàng bên thai không ngừng lặp lại ban ngày liều mạng đè nén xuống lời nói như là khai áp hồng thủy toàn bộ liền toàn toàn chút xuống ra tới ta tưởng ngươi cùng nhi ta tưởng ngươi rất nhớ ngươi thật sự thật sự rất nhớ ngươi cam để ở thiếu nữ trên vai tham lam mà ngửi trên người nàng thanh lũ thiếu nữ mùi thơm của cơ thể thon dài cánh tay bao vây lấy thân thể của nàng Chắc chẽ hoàn ở nàng bên hông, sợ một cái không cẩn thận nàng liền đảo tẩu dường như, nhưng là động tác rồi lại như vậy như vậy Ôn nu, trước sau như một làm người an tâm, tràn ngập bao dung. Ngủ say 8 năm lâu, nhưng diệp thiếu thu chân chính thanh tỉnh thời điểm cũng không nhiều, liền tính là thanh tỉnh về sau, đại đa số thời gian vẫn cứ canh dự ở vân cuồng thân bạo chưa bao giờ rời đi quá nàng như vậy lớn lên thời gian, này nửa năm, với hắn mà nói quả thực là một loại dày vò, nhìn không tới nàng lịch ngậm gây sự bộ dáng liền sinh mệnh cũng sẽ không thể hiểu được mất đi sát thái hắn chỉ có thể tê mọi chính mình chỉ có thể liều mạng luyện công tới phong phú kia chua sót thời gian thẳng đến khi đó diệp thiếu thu mới vừa rồi minh bạch hắn vẫn là xem nhẹ chính mình đối nàng cảm tình nguyên lai rời đi nàng nhật tử thế nhưng lại như vậy như vậy vất vả gần một cái ôm là có thể đủ làm nhân thân tâm tất cả đều say mê đi vào giờ khắc này khoảng phất là 22 năm chung sinh mệnh nhất sán lạn thời điểm hắn sở hữu hết thảy đều là vì trong tay cái này bà bối Mà nay, hắn cuối cùng có thể gắt gao ôm nàng, đối nàng kể ra tâm tình của mình, lại nhiều cực khổ, cũng trở nên không đáng giá nhắc tới. Thanh nhã hơi thở phun ở trên cổ, ngứa, ngực cũng ấm áp, vân cuồng đen bóng đôi mắt cười đến cong thành một cái tê như là hai cái nhợt nhạt trăng non nhi, nhẹ nhàng dựa vào nam tử rắn chắc ngực thượng, xấu xa cười nói, thiếu thu ca ca tưởng ta cái gì nha ngô, có phải hay không lại nghĩ đến lấy thân báo đáp lạp. Ách diệp thiếu thu nghĩ đến lúc trước ở sở kinh bị nàng đùa giỡn quân sự. Đang mà liền hồng thấu khuôn mặt tuân tú, chừng nàng liếc mắt một cái, xoa bóp nàng tiểu nộn cái mũi nhỏ, tràn ngập bất đắc dĩ, tiểu hư bao, trong đầu từ đâu ra nhiều như vậy ý nghĩ xấu, liền ngươi thiếu thu ca ca cũng bẩn thỉu, thật là cái tiểu không lương tâm. Nhân ra nào có? Vân cuồng vô tội mà chớp chớp mắt, xoay người lại như suy tư gì nói, không biết là ai nói hắn là người của ta, không được ta ghét bỏ hắn đâu, kia lời nói nói như thế nào tới chẳng lẽ là ta nghe lầm lô, đúng rồi, Người nào đó giống như còn không trả lời ta cái kia vấn đề đâu Thiếu thu ca ca không biết người còn nhớ rõ không Nàng một bên nói Một bên đứng đắn nhìn chằm chằm diệp thiếu thu nhìn đến xem đi Tia sáng lấp lánh đôi mắt đảo qua hắn hoàn mỹ hình dáng khúc tê tràn ngập dịch du chi ý Lúc này hai người đều không có mang theo khăn che mặt Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng Biểu tình nhìn một cái không sót gì Diệp thiếu thu chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên Đầy mặt thiêu hồng Hắn đương nhiên nhớ rõ người nào đó cái kia làm hắn quấn bách đến muốn chết huynh đệ ngươi là sử nam sao không khỏi hung tợn mà chừng qua đi chính là ánh mắt thoáng nhìn nàng kia mặt vẻ mặt đang yêu rồi lại biến thành sủng nịch dung túng chỉ phải ở trong lòng ai thán một tiếng đời này hắn tính tải ngươi không nghe lầm diệp thiếu thu khuôn mặt tuấn tú còn mang theo ửng đỏ duỗi tay đem nàng ôm đến theo sát thân mật mà vớt ve thiếu nữ tinh tế mềm nhăn khuôn mặt chuồn chuồn lướt nước nhu nhu mà hôn nàng vài cái ôn nhu lại tràn ngập nhiệt tình ngự thanh tựa hồ muốn vẫn luôn dấu vết ở vân cuồng đáy lòng. cung nhi ngươi nhớ kỹ Thiếu thu ca ca chính là của ngươi, ngươi một người, mặt khác nữ nhân, chính là ta đã chết, cũng sẽ không làm các nàng chạm vào ta một chút, ngày ấy hàn á liên thực tế này đây ngươi tánh mạng uy hiếp ta, ta mới không thể không tùy nàng mà đi, nhưng là ta biết, cùng nhi như vậy thông minh, nhất định sẽ tin tưởng ta. Nghe được như thế chân thành tha thiết ngôn ngữ, Vân cuồng vui vẻ mà cười, là nha, thiếu thu ca ca, cùng nhi vĩnh viên tin ngươi, sông cạn đá mòn, vô lăng cũng sẽ không thay đổi, ta minh mạch, thiếu thu ca ca. Vĩnh viễn đều là vì ta, chính là rời đi, cũng nhất định là vì ta. Diệp Thiếu Thu cảm giác được hốc mắt một trận ấm áp ức tác, hắn cái gì khó khăn cũng không sợ hãi, cái gì gian nguy cũng không sợ, duy độc sợ nàng không thể lý giải, sợ nàng sẽ bởi vì chính mình mà tự trách thống khổ. Lúc này nàng một phen lời nói, nói được hắn tâm đều không được lên, hận không thể đem nàng xoa nhập lòng dạ, dùng cả đời đi yêu quý nàng. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ đem toàn bộ ma môn đều tặng cho ngươi Diệp Thiếu Thu nắm vân cùng tay. Tự tin tràn đầy mà nói, tùy hàn á liên trở lại ma môn bên trong, hắn đánh chính là cá mặn xoay người chủ ý, diệp thiếu thu thủ đoạn vần cuồng tuy rằng không có kiến thức quá, cũng hiểu được, hắn trí tuệ cũng không ở nàng dưới, lập tức cười ngâm ngâm nói. Ta chờ, tin tưởng sẽ không lâu lắm. Cùng nhi mắt trong trầm rãi trung dạng thủy ôn nu, trong không khí phiêu nổi lên một tầng ái mội hơi thở, diệp thiếu thu ôn hòa mà ôm chặt vân cuồng, không kềm chế được mà túi người nhẹ nhàng hôn lấy nàng thơm ngọt ngôi, một phát mà không thể hồi tia hơi thở lập tức trở nên lên ôn nhu thiển hôn hơi mang một chút bá đạo rồi lại lộ ra thật sâu yêu quý làm người mê say trong đó đêm khuya phòng nhỏ nhu tình một phía chỉ là người nào đó còn không có hưởng thụ bao lâu liền đột nhiên thân thể cứng đờ chưa đã thèm mà nâng lên mặt khoe miệng ẩn ẩn có run rẩy chi thế căm giận xuất khẩu ngữ thanh ghen tuông đầy trời ngươi hảo bằng hữu tới tìm ngươi là hắn vân cuồng kinh dị mà nhìn thấy chân trời hồng mang chợt lóe lập tức đã biết người đến là ai diệp thiếu thu từ trong lòng móc ra một khối khăn lụa hầm hư mà che mặt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh mắt rất là hung ác minh bày một bộ xét đánh không đi tư thế tạp văn đến bây giờ ngẫu nhiên xin lỗi mặt khác để cử một quyển hảo thư kiếm sát này văn là thuần khiết võ hiệp phong cách cười xem hoa hành văn tương đương lợi hại nháo thư hoang ống có thể đi nhìn xem chương 98 thiên hạ biến đổi lớn dẫm lên ánh trăng đạp gió đêm toàn thân lửa đỏ quần áo lôi tiêu lật qua vài tòa đầu tường một thấp người tử liền thân thủ mạnh mẽ mà nhanh chóng nhảy vào vân cuồng trong phòng dưới ánh trăng bạch đi thiếu nữ chưa che mặt xa mang theo doanh doanh cười nhạt tuyệt sắc dung nhan hoảng ở trước mắt quen thuộc khuôn mặt mỹ lệ trắng tinh sắc thái lôi tiêu trong lòng nể dựng cổ họng thế nhưng có chút nghẹn nào Cùng nhi tiêu ca ca quả nhiên là ngươi vân cuồng hi hi cười thật là vui vẻ lôi tiêu quả nhiên nhận ra nàng hôm nay ở đường thượng hắn cuối cùng lao ra thật là làm người chấn động cũng chứng minh rồi hắn vẫn là cái kia lôi tiêu không có biến. Vân cuồng tươi cười tươi đẹp, người xem hoa mắt say mê, lôi tiêu hơn một tiếng, mang theo chút giá tính khỏe môi giơ lên, là ta, Cúc Nhi, đã lâu không thấy, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp, quả thực so bầu trời tiên nữ còn muốn mi đâu. Vừa mới dứt lời, bên cạnh liền đột nhiên toát ra một cái thanh thanh lánh lanh thanh âm, lạnh căm căm nói, thượng tam tông luôn luôn là võ lâm nhân tài kiệt xuất, hôm nay vừa thấy quả thực không giống người thường, nửa đêm xâm nhập một cái chưa xuất các thiếu nữ phòng không biết các hạ đánh chính là cái gì chủ ý lôi tiêu ngực một đột anh đĩnh mi vừa nhíu đảo mắt nhìn lại lúc này mới nhìn thấy vân cuồng phía sau cách đó không xa đang đứng một người toàn thân bạch sam dáng người thon dài nam tử hắn một đôi thanh triệt sắc bén đôi mắt chính chăm chú vào trên người mình dường như hận không thể phát lại đây cắn hắn một ngụm không khỏi âm thầm buồn bực huynh đệ ta không đắc tội ngươi à như thế nào giống như hai ta có cái gì không đội trời chung tâm cựu đại hận dường như hắn buồn bực diệp thiếu thu so với hắn còn muốn buồn bực Thật vất vả rút ra điểm chỗ trống có thể cùng vân cùng hưởng thụ một chút hai người thế giới, lúc này mới bao lâu à, liền tới rồi cái đại đại lấp lánh lượng lượng bóng đèn, vẫn là ở hắn thân đến chính hương thời điểm, hắn quả thực nghẹn khuất đến tưởng hộp máu. Nhìn lôi tiêu rất là vô tội ánh mắt, diệp thiếu thu trong lòng hô thiên thường địa, ngươi còn vô tội ta mới vô tội kia đáng chết tặc ông trời, nhiều cho ta cùng cuồng nhi một chút thời gian đều bổn xỉn ta chiêu ai cho ai. Diệp thiếu thu tiếp tục cùng hung cực các mà trừng mắt lôi tiêu. Lôi tiêu nhận thấy được hắn nhìn vần cuồng khi ánh mắt, lập tức nhớ lại tới, sáng nay đường thượng, hắn chính là cùng hắn tranh độc dược người chi nhất, lập tức thẳng thắn ngực, cũng hung tận phản trừng trở về. Vị này huynh đài như thế nào xưng hô lôi tiêu cứng rắn hỏi. Ma môn, Diệp Thiên Tôn. Diệp Thiếu Thu cứng rắn mà trả lời. Nguyên lai là ma môn cao nhân, quả nhiên làm đều là chút yêu tà việc, ta nửa đêm tiến đến nơi này tự nhiên có việc cùng cuồng nhi thương lượng, ngươi vẫn luôn lưu lại ở cuồng nhi bên cạnh. Lại đối cuồng nhi có cái gì gây rối ý đồ lôi tiêu cũng không quanh co lòng vòng, hư một tiếng, phẫn nộ mà trừng mắt án, lạnh lùng nói. Lôi tiêu một câu nhắc tới người nào đó chuyện thương tâm, diệp thiếu thu không cấm càng thêm buồn bực, ta nhưng thật ra tưởng à, chính là ta có thể sao, ta một ngày không đến mặt chúc, này đáng chết huyết Long Văn liền một ngày lộng không ra bên ngoài cơ thể, hiện tại ta liền thân nàng một chút cũng không dám thâm nhập, sợ một cái không cẩn thận khắc chế không được chính mình, còn có thể có cái gì gây rối ý đồ. Diệp thiếu thu hát mặt, trường tụ phất một cái, cũng không đỏ mặt, bản tôn tự hỏi không có vượt qua hành vi, không thẹn với tâm. Dù sao ta cùng cùng nhi ngươi tình ta nguyện, từ nhỏ liền thân mật khăng khít, không coi là vượt qua. Tại hạ cũng thật là có việc mà đến, không thẹn với thiên địa lôi tiêu thẳng thắn eo, kiện thạc thân mình giống một thanh tiêu. Tiêu ca ca, đến tụt cùng là sự tình gì a, làm ngươi như vậy vội vàng. Vân cùng đúng lúc mà ra tiếng hỏi, hai cái nam nhân chi gian chiến tranh ở nàng thanh thúy ngự thanh hạ tức khắc tạm rừng từng người hành quân lặng lẽ, lại như thế nào bất mãn, hai người đều không hy vọng vân cuồng cảm thấy khó xử, lập tức rất là hữu hảo mà từng người ngồi xuống. Cùng nhi, ngươi rời nhà tháng tư, khả năng còn không rõ lắm, mấy ngày nay tới giờ, thiên hạ ra đại sự nhi. Lôi tiêu thở hổn hển khẩu khí, dơ lên cái ly uống một ngụm rượu, nói cái gì đại sự nhi cùng ta thiên liếu quốc có quan hệ sao Vân Cuồng ánh mắt vừa động, ngay sau đó hỏi. Gật gật đầu, lôi tiêu vẻ mặt nghiêm túc thở dài người trong võ lâm hỏi ít hơn thiên hạ sự cũng chỉ có chúng ta thượng tam tông mới chú ý đại cục dung chuyển có lẽ là cảm giác được thiên liếu quốc áp lực nguyên bản thân là thiên hạ đệ nhất đại quốc kiến quốc ở một tháng trước đem thiên hạ tam đại quốc ra chi nhất đại tương cấp diệt quốc hiện giờ yến quốc đã xâm chiếm đại tương quốc thổ phát triển lớn mạnh toàn bộ thiên hạ người người cảm thấy bất an chấn kinh rồi nửa cái long châu đại lục tương quốc bị giết sao có thể vân quần cùng, cùng diệp thiếu thu đồng thời động dung, kinh ngạc mà nhìn nhau liếc mắt một cái trong lòng sợ là không thể tin được Vui đùa cái gì vậy các ngươi Thượng Tam Tông mặc kệ việc này tình sao cùng nhi lúc trước việc làm tuy rằng cũng ở bên ngoài, chính là lại chưa vi phạm chín tông chế ước, Thượng Tam Tông mới không có lý do gì can thiệp, nhưng là hiện giờ yến quốc dị tương, tại như vậy đoạn thời gian nội liền đạt thành, không có khả năng không có người trong võ lâm nhúng tay, diệt quốc bực này đại sự, chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi yên không nhìn đến diệp thiếu thu tuấn mì một trọn, lạnh giọng hỏi, âm thầm. Khẩn trương khởi liếu ra thân nhân tới, hắn biết vân cùng rất coi trọng bọn họ mà hắn cũng đồng dạng thực thích liếu ra mấy cái trưởng mối, không phải chúng ta mặc kệ, mà là chúng ta cũng ăn một cái lỗ nặng. Lôi Tiêu cười khổ nói, kia Tương Quốc Hoàng thất Mãn môn trong một đêm toàn bộ bị giết, so với lúc trước Đại Sở còn muốn đáng sợ, toàn bộ Hoàng thành một mảnh huyết tinh, liền một cái người sống cũng không có lưu lại, này tàn nhẫn thủ đoạn làm chúng ta cũng vì này kinh hãi, Lôi môn lập tức phái ra lục trúc đường hơn 10 vị cao thủ thanh trúc đường năm tên cao thủ tiến đến Yến quốc vấn đội, ai ngờ bao gồm một vị làm trúc trưởng lao ở bên trong thế nhưng không có bất luận cái gì một người truyền quay lại một chút tin tức. Vân cuồng A mà kinh hô một tiếng, vẻ mặt đã nhiều ra vài phần ngưng trọng. Lôi môn phái khiển cao thủ ở bố trí thượng đã không thua gì lúc này nàng lưu tại sở kinh thế lực, đối phương có như vậy thực lực hủy diệt lôi môn rất nhiều cao thủ, như vậy đối với nàng ở sở kinh thân nhân liền có nhất định uy hiếp, không chuẩn kia hiến Quốc sẽ cho Cũ Trọng Thi nhằm vào thiên liễu quốc, Vân cuồng không khỏi nhăn chặt mày, lòng nóng như lửa đốt. Cùng nhi đừng đổi. nghe lôi huynh nói tiếp. Diệp Thiếu Thu ôn hòa nói, an ủi dường như nắm chặt vân cùng tay, truyền lại qua đi vài sợi ấm áp. Lôi tiêu cũng an ủi vân cùng nói, cùng nhi không cần lo lắng, từ chúng ta lôi môn phái khiển đi ra ngoài một nhóm người mã lại vô tin tức, Hiến quốc liền thu liễm rất nhiều, lại trở nên thành thật lên, có lẽ là bởi vì chúng ta nhân mã đối bọn họ tạo thành nhất định thương tổn, lại có lẽ là bọn họ cảm thấy tạm thời còn không phải thiên liễu quốc đối thủ, tóm lại bọn họ tạm thời không có hướng đi. Bất qua Hiến quốc thế lực phía sau thực thân bí. Liền chúng ta cũng sợ không rõ ràng lắm, kinh này một náo, thiên hạ đã hoàn toàn đại loạn, các đại tông môn lặng lẽ tham dự đến các quốc gia tranh bá bên trong, trên đại lục tứ phía biên thanh đã có rất nhiều quốc gia từng người khai chiến, chúng ta chính là tưởng quản, cũng quản bất quá tới. Ý của ngươi là, Thượng Tam Tông đóng cửa tự thủ diệp thiếu thu cả kinh nói. Không đóng cửa tự thủ lại có thể như thế nào lôi tiêu bất đắc gì nói, từ cuồng nhi phát tích tới nay, chính tông chế ước thực tế đã là tồn tại trên danh nghĩa, hơn nữa ma môn hiện thế. Từ đường đường vài vị trưởng lão tinh lực đều đặt ở phương Bắc, vẫn luôn chú ý mê mội môn hướng đi, Yến quốc phía sau thần bí thế lực bọn họ căn bản không nghĩ đi quảng. Vân cuồng Trung xẹt qua khôn khéo sát thái, trong mắt chuyển động, đột nhiên cười khinh khách nói, bọn họ mặc kệ, là muốn Yến quốc cùng ta thiên liễu quốc tranh cái ngươi chết ta sống, hảo làm cái kia không hưởng sức lực như ông, mà Yến quốc cùng bọn họ sau lưng thế lực, đúng là xuyên qua điểm này, lúc này mới cùng thiên liễu địa vị ngang nhau, nghỉ ngơi lấy lại sức. Trừ phi bọn họ có một ngụm nuốt vào thượng Tam Tông cùng thiên liếu hai bên thực lực, nếu không là sẽ không hành động thiếu suy. Nghĩ, đây là một cái cho nhau kiềm chế tư thế, như vậy rằng co tạm thời sẽ không đánh vỡ, nhưng là quanh thân tiểu quốc chỉ sợ sẽ bị từng bước từng bước chậm rãi gồm thâu, chân chính hình thành hai hùng đối lập cục diện. Trong nhà sắp tới ứng sẽ không có nguy hiểm, vẫn cùng thoáng yên tâm, âm thầm cảm thán thế sự vô thường. Nói đến cùng, Long Châu đại lục náo động đạo hỏa tắc vẫn là chính mình dị quân, đảo loạn này một hồ nước trong. Trước mắt tuy nói không việc gì, lại không đại biểu có thể thiên trường địa cửu, chờ cửu tiên quốc sự tình chấm dứt, nàng nhất định phải một lần nữa trở về bố trí một phen mới được. Tiêu ca ca, ngươi cùng ngộng ảnh ca ca này nửa năm nhưng đều còn hảo sao. Lôi tiêu thân mình run lên, tươi cười lại có chút mỏi mệt, ta nhưng thật ra còn hảo, bất quá Ngộng ảnh hắn. ngộng ảnh ca ca làm sao vậy vân cuồng ngực nhảy dựng, đột nhiên có chút dự cảm bất hảo. Hắn có lẽ cũng không hy vọng ngươi biết, cùng nhi, bất quá tiêu ca ca hy vọng. Ngươi nếu là có thời gian kia, ở năm nay mùa đông năm trước, đi thượng tam tông xem hắn đi, tới rồi năm sau, hắn cũng chỉ có thể lưng đeo khởi gia tộc vận mệnh, vĩnh viễn làm một cái vô tâm vô tình người. Những ngày qua, hắn quá thật sự thống khổ, liền ta cũng nhìn không được, ta không hy vọng hắn cũng bị đám lao già đó buộc hy sinh chính mình. Lôi tiêu có chút thất thần mà nói, anh định hai hàng lông mày gắt gao nhăn, nhấp kiên nghị môi. Tiêu ca ca, ngươi nói cái gì vân cuồng đống dưng đứng lên, hát đồng sắc bén mà nhìn thẳng lôi tiêu. Gắt gao chăm chú nhìn thân thể hắn, hô hấp bất giác tăng thêm lên. Lôi tiêu ánh mắt run lên, lại biết chính mình đã là nói lỡ, bất giác cười khổ. Cùng nhi, tiêu ca ca, gần nửa năm, ngươi là như thế nào nhảy dựng lên nhảy đến chúc tiêu vân cuồng bức người tầm mắt nhìn qua, mang theo vô cùng vô tận tức giận, lúc trước nàng còn không có phát hiện, lôi tiêu hơi thở cực không ổn định, căn bản không có khả năng là tự hành đột phá, mà liền tính là ngàn năm xích châu cũng sẽ không cổ vũ công lực đến nước này. Duy nhất khả năng chính là bí pháp tăng lên hoặc là dược vật thôi hóa. Này hai dạng, bất luận nào một loại, đều sẽ lệnh nhân thân thể rất là bị hao tổn, hơn nữa trung thân vô pháp chứa khỏi. Thấy lôi tiêu không đáp lời, vân cuồng ra tay như điện, đống dưng bắt lấy lôi tiêu thủ đoạn, khấu thượng hắn mạch môn, tinh tế bắt mạch, hắc đồng càng trừng càng lớn, lửa giận càng dài càng bô gần từng chữ một nói, tâm mạch tổn hao nhiều, ngươi cái này kêu còn hảo. Tâm mạch tổn hao nhiều an này biểu thị lôi tiêu căn bản không có khả năng sống quá 30 tuổi tuy rằng loại này phương pháp có thể cực nhanh tăng lên tu luyện thực lực, lại cũng ý nghĩa hắn sinh mệnh sẽ tùy theo cấp tốc trôi đi. Nghe được như thế ngoan độc công pháp, liền diệp thiếu thu cũng nhịn không được hít hà một hơi, vì này động dung. Đây là cái gọi là thế gia đây là cái gọi là danh môn quả thực là đánh giám vân quẩn không thể nhịn được nữa, hai mắt bốc hỏa, tuôn ra một câu đại đại thô khẩu. mươi 99 tới cửa mỗi người, hung hăng một phách cán kỷ cứng rắn đĩa bàn gỗ phanh mà một tiếng ầm ầm vỡ thành một đống vụn gỗ sáng ngời hắc đồng trung lanh quang rạng rỡ hiện lên kiên định mà quyết tâm vẫn cùng ngẩng đầu vừa nhìn phương tây biệt thuyền giống như bẻ gãy nghiền nát gió mạnh thân ảnh chợt lóe liền không có bóng dáng cung nhi lôi tiêu không có ngăn lại không cấm khẩn trương không cần cản nàng nàng hạ quyết tâm sự tình không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được nhàn nhạt ngữ thanh từ bên truyền đến diệp thiếu thu mở ra cửa phòng tản bộ đi ra quay đầu lại thoáng nhìn đi thôi Có chút thời điểm, nên đối mặt liền đối mặt, cùng nhi hành sự, dù cho kích động cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nàng sẽ vì ngươi suy xét chu toàn. Lôi tiêu sửng suốt, diêu cười nói, ngươi mới vừa rồi còn hận không thể chừng chết ta đâu, làm sao hiện tại đảo ngược lại giúp khởi ta tới chẳng lẽ là đồng tình ta. Ta không phải đồng tình ngươi, ngươi người như vậy không cần bất luận kẻ nào đồng tình, cùng nhi đối với ngươi cũng không phải đồng tình, mà là coi trọng. Diệp thiếu thu hơi hơi mỉm cười, mắt trong dạng khai một tầng tầng trong suốt. Nàng chính là như vậy, đối chính mình coi trọng người, vĩnh không vứt bỏ, vĩnh không buông tay, này cũng chính là ta thích nàng địa phương. Ta sẽ không bởi vì cá nhân cảm tình liền mạnh mẽ yêu cầu nàng thay đổi cái gì, nàng cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi, chỉ cần là nàng quyết định sự tình, ta sẽ vô điều kiện mà duy trì nàng, nàng tưởng giúp ngươi, này liền đủ rồi. Này một phen nói ra tới, hai cái nam nhân chi gian không khí tựa hồ đột nhiên liền hòa hợp rất nhiều, hai người đều là nhân trung chi long, ngăn cách vừa đi. Lẫn nhau chi gian liền ẩn ẩn dâng lên một tia kính để chi ý. Hắc, nói không tồi, vốn dĩ ta cũng xem ngươi không quá thuận mắt, hiện tại ta đảo có chút thích tiểu tử ngươi. Lôi tiêu ha ha cười, trước sau như một tiêu sái vung tay lên, muốn đi chụp Diệp Thiếu Thu bả vai. Lôi đại công tử, ta xu hướng rơi tính thực bình thường Diệp Thiếu Thu vội vàng lui về phía sau một bước, thông thả ung dung mà vây vây ống tay háo. Hơn nữa, lý trí thượng ta tuy là giúp đỡ cùng nhi chính là làm một người nam nhân, cảm tình thượng. Ta còn là tưởng chừng chết ngươi. Dứt lời, Diệp Thiếu Thu lần thứ hai quay đầu lại hung ác mà trừng mắt nhìn lôi tiêu liếc mắt một cái. Lôi tiêu. Nguyệt không hắc, phong không bô đúng là cái sáng chưng minh nguyệt đêm, sáng tỏ quang mang hạ, mấy cái làm việc vặt vanh gã sai vặt tới tới lui lui. Lôi môn mọi người ở trong viện từng người tự hành nghỉ ngơi, đang ngủ ngon lành, lại nghe đến toàn bộ Tây biển dung trời động mà, oanh mà một vang, tựa như sấm sét dường như đập vào nhĩ bạo lôi ra mọi người tức khắc không có ngủ hứng thú một đám cuốn quít mặc tốt quần áo bỏ dậy sôi nổi chạy ra ngoài phòng cái nào chó con dám đến ta lôi môn nháo sự các ngươi này giúp ma môn vương bắt dê con cũng khinh người quá đáng một cái hùng hồn thanh nhâm quát mau tật hữu lực kình phong đào qua từ nhà ở cửa sổ nội nhảy ra một béo một gầy hai cái lôi môn trường lão đúng là kia hai cái mặc trúc cao thủ lúc này hai người song song mở to hai mắt hung hăng chừng lại thấy một kiện đen tuyển sự vật lấy phách phong chảm lãng chi thế hướng về phía hai người vào đầu nện xuống tới kia trận kinh phong áp lực to lớn, nghe rợn cả người, không khỏi một trận kinh hãi, vội vàng nghiêng đầu một trốn, nhanh tránh ra, tức khắc phía dưới chính là một mảnh xôn xao, têu thảm không dứt, lao ra môn tới quá nửa đám người, đều bị này khối cực đại hắc ảnh cấp đâm cho ngã trái ngã phải, thẳng đến đâm sụp một bức tường mới ngừng lại được, thứ đổ kia đã thật sâu khảm xuống mùa trung, chung quanh còn có bị quét thương con cháu ở rầm gì, thấy rõ ràng kia hắc u sự vật là thứ gì, Mọi người không khỏi đồng thời đảo hút một ngụm khí lạnh thế, nhưng là này phiến đại viện kia phiến thật dày viện môn. Thật là lợi hại nội kình, thật đáng sợ thủ đoạn một béo một gầy hai hùng kết vĩa, hãy còn có thừa giật mình, nếu như bị lần này tập trung, chính là bọn họ cũng đến đi nửa cái mạng, kia chính là vô hồi thạch đúc thành đại môn a vô hồi thạch trọng đạt ngàn cân, thế nhưng có người có thể đủ đem vô hồi thạch đại môn cấp phách bay hơn nữa, còn dùng chi đương vũ khí người này là cái dạng gì đại lực sĩ. Nhị lao kinh ngạc bên trong cũng không dám gào giống nơ nớp lo sợ hướng cửa nghi hoặc nhìn lại muốn nhìn một cái cái này có thể dọn khởi vô hồi thạch quái nhân là ai ánh mắt một chạm đến cái kia bạch đi lìa nhẹ nhàng mục như sao trời mặt nạ bảo hộ lụa trắng chậm rãi mà đến đầu vai dừng lại một con bảy màu tiểu tức tuyệt thế nữ tử nhị lao ra đầu chính là một trận tê dại biết sự tình tựa hồ phi thường không ổn nguyệt nguyệt vân tiên tử đêm khuya tới chơi có việc gì sao mập mạp tươi cười có chút miễn cưỡng túi đầu túi đầu cung cung kính kính hỏi trong lòng lại là âm thầm tiêu khổ Như thế nào sẽ là nàng oa này Tôn cô làm sao một bộ muốn giết người bộ dáng bọn họ khi nào trong nàng. Tinh tình cổ quái người gầy cũng có chút sợ hãi rụt rè, hoảng sợ mà nhìn Tinh Tế là lướt dáng người, âm thầm hoảng sợ, này thế ngoại cao nhân chính là không giống nhau a, tùy tùy tiện tiện thế nhưng liền đem vô hồi thạch cấp dọn lên, này cũng quá khủng bố không hổ là cái sống một giáp tử lao yêu tinh, loại này bạch trúc cao thủ đều làm không ra nhân thần cộng vẫn sự tình, hôm nay nàng cư nhiên liền làm ra tới. Kinh thiên động địa động tĩnh, khiến cho chín tiên cư nội các đạo nhân mã cũng lục tục bị đánh thức, hoàn toàn ngủ không được, từng người chạy ra tới, liền lê nhiễm cùng lăng quân cũng lẻn đến nóc nhà, vừa thấy thế nhưng là Nguyệt Vân tiên tử, lê nhiễm tức khắc chính là một trận đau đầu, cũng không muốn đi xuống hóa giải thị phi, dứt khoát liền cùng lăng quân tại đây trên nóc nhà cùng nhau xem khởi náo như tới. Hai người ánh mắt ngắm đến kia lóe bị tạp phi đại môn, ánh mắt đồng thời run lên, kinh ngạc mà nhìn nhau, vẻ mặt tất cả đều là kinh hãi. Vô hồi thạch đại môn ngăn ở ma môn cùng thượng tam tông vườn trung gian, không thiếu có ngăn trở hai người nháo sự ý tứ, đáng tiếc chính là hiện giờ lại làm như bị này nữ tử không chút nào cố sức mà một chân đá bay. Biến thái này quả thực là thiên đại biến thái. Mọi người nhất thời im như ve sầu mùa đông, không một không sợ, không một không kinh. Vân cuồng trong mắt vừa chuyển, đã có chủ ý, trong lòng cười to, trời cũng giúp ta. Nàng lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, hơn nữa chính mình toàn thân chất lực, đem này phiến đại môn sốc phi. Làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình tới, đích sắc có uy hiếp ý tứ. Chẳng qua nàng lại không nghĩ rằng, này hai cái trưởng lao thế nhưng sẽ như vậy vận may. Khi nào không ra, cố tình kia đại phiến đại môn bay đến bọn họ trước mặt thời điểm chạy trốn ra tới. Vì thế hai người lại lần nữa cảm thụ tới rồi nàng cường đại, đối nàng liền tức giận đều phát ra không ra liền chỉ có sợ hãi. Kể từ đó, đối phó này đó lao liền như miêu diễn lao thử, nàng tưởng như thế nào trêu đùa là có thể như thế nào trêu đùa có việc gì sao vân quùng tùy tay ném xuống trong tay một đoạn trường côn như có như không về phía sau xem một cái lạnh lùng cười lạnh băng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người khuôn mặt các ngươi đây là biết rõ cố hỏi vừa nghe nàng này không ổn khẩu khí nhị lao tức khắc gấp đến độ giống kiến bỏ trên chảo nóng nhìn đến mới vừa rồi vân quùng ra tay hai người đã một ngàn một vạn cái cho rằng vân quùng là so thiên hạ đệ nhất cao thủ còn muốn thiên hạ đệ nhất cao thủ vị này cô chính là thổi khẩu khí cũng sẽ chết một tảng lớn người a lập tức kia người gầy vội vàng nhất thiết mà nói nguyệt vân tiên tử ta thượng tam tông nhưng không có mảy may đối ngài bất kính a ngài nhìn rõ mọi việc cũng không thể oan uổng người tốt ta không có đối bổn tiên tử bất kính chính là ta lại như thế nào nghe nói có người khinh thường bổn tiên tử khinh thường ta dạy dỗ xem nhẹ ta võ công dám can đảm cự tuyệt ta hảo ý này chẳng lẽ không phải các ngươi thượng tam tông việc làm sao hơi hơi neo lại tinh mắt vân cùng ngự thanh nguy hiểm mà hừ lạnh nói toàn thân đều tản ra ẩn ẩn tức giận nhị lao nốc. Vội không ngừng mà hô, chúng ta sao có thể khinh thường tiên tử, đây đều là kẻ xấu hãm hại, tuyệt đối là hãm hại A tiên tử, ngài cũng không thể tin vào những cái đó tiểu nhân lời rèm pha A. Cẩn thận tưởng tượng, nhị lao liền hận đến ngứa rằng, bọn họ xem ra, nhất định là ma môn nhạn Bắc Tây Hổ hai cái lao hôn đã nói bậy bọn họ nói bậy, dẫn tới Nguyệt Vân tiên tử như thế phẫn nộ, thậm chí tìm tới môn tới, quả thực là đê tiện âm hiểm tới rồi cực điểm còn không phải là ỷ vào trước nhận thức Nguyệt Vân tiên tử sao chẳng lẽ ta lôi môn liền sẽ không thảo tiên tử niềm vui tiên tử chúng ta muốn hiếu kính ngài còn không kịp sao có thể sẽ nói tiên tử nói bậy đâu tiên tử có bất luận cái gì yêu cầu cứ việc phân phó chỉ cần ta thượng tam tông làm được đến liền tuyệt đối sẽ không chối từ mập mạp vô vô chính mình lông xù xù ngực hiên ngang lẫm liệt mà nói nịnh bợ chi ý rất là rõ ràng nga cái gì đều có thể vân cùng một bộ ý động bộ dáng lại nhăn lại tiếu đinh mi thật dài thở dài ta nhưng thật ra có giống nhau tưởng thỉnh quý môn bỏ những thư yêu thích nhưng chỉ sợ ta muốn đồ vật quá quý trọng, quý môn không muốn a, Tiên tử muốn chúng ta thứ gì cứ việc nói tốt, chúng ta hai người bảo đảm, chính là như vậy đồ vật lại quý trọng, ta chờ cũng sẽ cấp tiên tử làm ra người gầy vừa nghe lập tức đại hỷ, cuốn quýt trơ mặt ra tiến lên nói, trong lòng tính toán, dù sao gia tộc cũng tưởng kết giao bực này đỉnh cao thủ, liền tính là mang giới lớn hơn một chút, chỉ cần có thể giành được nguyệt vân tiên tử hào cảm, tin tưởng chính là từ đường đường những cái đó lão cũng nhất định sẽ duy trì bọn họ cách làm thật sự vân cuồng cao mày muốn nói lại thôi chính là không có chính là tiên tử ngươi liền nói đi chỉ cần như vậy đồ vật ở chỗ này ta chờ chắp tay nhường lại ta hai người ở môn trung địa vị tuy rằng không thể nói nhất bộ điểm này sự tình vẫn là có thể làm chủ ngươi cứ yên tâm đi nhị lao chăm miệng một lời chờ mong mà nhìn vân cuồng trong lòng vui dạo dược, ngầm hư cười ma môn các ngươi liền hối hận đi không có cơ hội này chúng ta còn kết giao không đến nguyệt vân tiên từ đâu ma môn có thể hay không hối hận bọn họ là không biết Bất quá nhị lao thực mau liền hối hận đến liền ruột đều thanh. Vân cuồng giãn ra ánh mắt, một bộ vui sướng bộ dáng, vui sướng gật gật đầu, cười nói, nhị vị trưởng lão thật là thông khoái. Một khi đã như vậy, kia bổn tiên tử liền không khách khí, đồ nhi, ngươi mau ra đây, cùng ngươi hai vị này tông môn trưởng lão cáo từ một chút, sau này ngươi muốn đi theo vi sư vào Nam ra Bắc, không thể lại hiếu kính tông môn, có nói cái gì mau cùng hai vị này trưởng lão nói một câu đi. trương tụ phất một cái, Vân cuồng ánh mắt đầu hướng phía sau sân ngoài cửa một đạo lửa đỏ bóng người một cái lảo đảo cơ hồ là ngã tiến vào trên đầu còn đổ mồ hôi một đôi ngăm đen đôi mắt không thể nề hà mà nhìn vân cuồng xấu hổ đến muốn mệnh vân cuồng lại tựa phi thường vui sướng lôi kéo hắn hướng kia một béo một gầy hai người cảm khái nói đây là ta tưởng cùng quý tông muốn người bổn tiên tử xem hắn cốt cách thanh kỳ là khối luyện võ hảo tài liệu thu này vì đồ đệ ý muốn truyền ta y ý, ý bác bất quá bổn tiên tử có cái quy củ người vào môn phái của ta cần thiết thoát ly nguyên tông nguyên phái Cái này làm cho tiểu đồ phi thường buồn dầu, ta liền muốn cùng nhị vị thương lượng một phen. Nguyên bản ta còn ở lo lắng lôi môn thế ra các vị bất mãn, ai ngờ hai vị trưởng lao thế nhưng là như vậy khẳng khái rộng rãi, bổn tiên tử cũng không hảo phất nhị vị hảo ý, tại đây liền cảm tạ nhị vị. Một phen lưu sướng tới cực điểm lời nói lưu loát nói xuống dưới, vân cuồng trên mặt lộ ra một mảnh vui mừng chi ý, đối với nhị lao gật gật đầu, trong mắt tràn ngập cảm kích. Hai cái trưởng lao tức khắc đôi mắt liền thẳng. Trứng mắt cái này hồng y Lìa Nam tử, trong miệng nói, thiếu thiếu thiếu thiếu chủ. Cái này hồng y Lìa như hỏa anh tuấn Nam tử, đúng là lôi tiêu, hắn là bị Diệp Thiếu Thu một phen cấp đẩy ra. Ở vân cuồng ra tay sau không lâu, hai người liền lặng yên theo tới nơi này, chính phùng vân cuồng ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn. Diệp Thiếu Thu luôn luôn cùng nàng tâm hữu linh tê, biết này tiểu hư bao nhất định lại muốn gạt người chết không đền mạng. Lập tức giữ chặt lôi tiêu, hai người nín thở chăm chú nhìn, tránh ở sân bên ngoài xem náo nhiệt. Mắt thấy hai cái lão giả bị chơi xoay quanh, Diệp Thiếu Thu trong lòng liền đại khái đã biết Vân Quỳng tính toán, đợi cho nàng lừa đến kia nhị lão mở miệng hứa hẹn, liền một tay đem không phản ứng lại đây lôi tiêu cấp đẩy đi ra ngoài, lôi tiêu hoàn toàn không có phòng bị, lập tức liền cấp đẩy ra tới, bị mọi người ánh mắt bắt được vừa vặn, Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, này tự nhiên chính là Nguyệt Vân Tiên Tử trong miệng đồ nhi. Bị đẩy ra, lôi tiêu mới hiểu được hai người ý đồ, lập tức chính là một trận dở khóc dở cười. Hai cái hôn đảng các ngươi chính là muốn danh chính nôn thuận phương pháp, cũng tưởng cái giống dạng điểm có được không, dựa vào cái gì ta liền không thể hiểu được biến thành quần nhi đồ đệ. Lôi tiêu trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, lại cũng chỉ có thể ủ rũ cụt đuôi đi đến vân quần thân bạo kêu một câu, sư phó. Thanh âm kia, quả thực tiểu nhân giống môi kêu. Mọi người nhưng đều là luyện võ người, này mỗi tiếng kêu, chính là làm sở hữu già trẻ lớn bé nghe xong cái rõ ràng. Lôi ra mọi người đương trường liền hôn mê, ai cũng không nghĩ tới. Này Nguyệt Vân tiên tử muốn đổ vật thế nhưng thật sự như thế quý trọng cư nhiên là một cái sống sờ sờ người cư nhiên là bọn họ lôi môn thế ra thiếu chủ. Này này không được ga tiên tử, này đây là nhà ta thiếu chủ a mập mạp gấp đến độ thiếu chút nữa khóc ra tới, vội không ngừng mà nói, đầu lưỡi đều mo ở trong miệng đánh lên giá. Nhà ngươi thiếu chủ làm sao vậy làm bổn tiên tử đô đệ, ủy khuất nhà ngươi thiếu chủ sao vân cuồng lạnh lùng ánh mắt lại lần nữa chừng qua đi, ngươi nói không được nói như vậy, ngươi vẫn là khinh thường bổn tiên tử võ công Kinh thường ta dạy dỗ, cự tuyệt ta hảo ý vị này trưởng lão, mới vừa rồi ngươi nói tuyệt không việc này, lúc này lại lật lọng, là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thành tâm trêu đùa bổn tiên tử không thành? Tươi đẹp màu trắng thân ảnh từng bước một tới gần lại đây, vân cuồng đầu vai tiểu phượng cũng chừng thủy linh linh mắt đen, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, làm như ở biểu hiện chính mình ý phong. Hai cái trưởng lão nghĩ đến chính mình vừa mới nói qua nói, ra đầu tê dần, khóc không ra nước mắt, liền lý do đều tìm không thấy. Vân cuồng thiết cái bộ nhi. Hai người lại một chút chưa rác, ngây ngốc mà liền chui đi vào, hơn nữa nàng dùng võ lực uy hiếp, lôi môn thế ra lúc này căn bản không có con đường thứ hai có thể kiếm hôm nay người này là dao cũng đến dao, không giao cũng đến giao lại còn có đến giao đến quang minh chính đại. Hơn nữa bốn phía những cái đó xem náo nhiệt nhân mã, tuy rằng đều ở trong tối không muốn ra tới, nhưng đều mở to đại đại đôi mắt nhìn, dựng thẳng tắp lỗ hai nghe đâu chuyện này chính là tưởng phong khẩu cũng phong không được, lần này chín tiên y sẽ một kết thúc. Thiên hạ liền sẽ truyền đến ồn ào huyên náo, liền cái đầu đề câu chuyện cũng không có khả năng rơi xuống, về sau càng không thể tìm nhân ra phiên thoái. Rốt cuộc, Nguyệt Vân Tiên Tử chính là một thế hệ cao nhân, nhân ra thu ngươi thượng tam tông thiếu chủ làm đồ nhi, là để mắt ngươi, ngươi như thế nào có thể phất nhân ra có ý tốt cùng dốc lòng tài bồi đâu? Chính là đối với lôi môn tới nói, này không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Lôi môn tam đại có thiên phú giả không phải không nhiều lắm. Chính là đại đa số tuổi đều không ở trăm năm chi ước phạm chủ nội, có những tiểu, không thấu đáo thành tiểu, có tác quá tuổi, không thể tham dự trăm năm chi ước tranh cử, chỉ có lôi tiêu mới nhưng cùng người liều mạng, này đây lôi môn người trong mới có thể tưởng hết hết thảy biện pháp làm hắn tăng lên thực lực, hiện giờ hắn nếu là đột nhiên thoát ly tông môn, như vậy trăm năm chi chiến, lôi môn liền lại không một tranh chi lực. Hùng chi lôi tiêu trên người còn có ngàn năm xích châu, này Nguyệt Vân tiên tử một ngụn, liền đem lôi môn thế ra mạch máu cấp nước ăn uống cũng quá lớn đi tiên tử chúng ta tuy là không có ý kiến chính là cũng đến nhà ta thiếu chủ đồng ý đi tiên tử liền không nghe một chút nhà ta thiếu chủ ý tứ sao béo trưởng lao chuyển con mắt nói ánh mắt rơi xuống lôi tiêu trên người tràn ngập cảnh cáo chi ý đó là một loại thế gia thượng vị giả đối với hậu sinh vãn bối lẫm lẫm huy áp mặc trúc cao thủ tâm niệm tỏa định ở lôi tiêu trên người tạo thành một cổ cực đại áp lực tâm lý cười lạnh nhìn lại liếc mắt một cái một béo một gầy hai cái trưởng lao sáng quắc nhìn chăm chú Lôi tiêu kiện thạc thân hình tiến lên một bước, cao giọng hứ nói, sư phụ ta ý tứ chính là ta ý tứ, hai vị trưởng lão, từ nay về sau lôi tiêu lại không phải thượng tam tông người. Ngươi nói cái gì lôi tiêu tiếng nói vừa dứt, béo trưởng lão liền đầy mặt đỏ lên, mắt lộ hà tinh, tiêu nhi, ngươi đây là có ý tứ gì cũng không nên đã quên trên người của ngươi chảy lôi môn huyết ngươi làm lôi môn thế gia thiếu chủ, như thế nào có thể nói ra bực này đại nghịch bất đạo nói tới nghĩa vụ nghĩa vụ là cái gì cho má đổ vật góc cạnh rõ ràng môi chậm rãi gợi lên lôi tiêu ngâm đen trong mắt lộ ra sắc bén mũi nhọn ở vân cuồng lần này làm dối dưới đã hạ quyết tâm ta lôi tiêu tự nhận là gia tộc tận tâm tận lực từ nhỏ liền cùng mộng ảnh lấy làm tốt thượng tam tông thiếu chủ vì mục tiêu cho rằng chính mình là ở vì chính mình thân nhân mà nỗ lực chính là thẳng đến mộng ảnh luyện liền tuyệt tình phổ các ngươi làm ta ăn vào tán nguyên đan ta mới phát hiện chúng ta sai đến quả thực thái quá lôi tiêu trong mắt xẹt qua một mạt tức giận còn có một sợi bi thương, làm gia tộc người thừa kế, chúng ta đích sắc có nghĩa vụ đảm đương khởi gia tộc trọng trách, nhưng là này không đại biểu chúng ta nên vì gia tộc mà hy sinh chúng ta đối với gia tộc huy chi tức tới, vước chi tức đi, bất quá là một cái tùy tay nhưng ném quân cờ, như vậy địa phương ta vì sao còn muốn lưu luyến? lửa đỏ ống tay háo vung, không trung sẹn qua một đạo sắc bén, như là ý muốn phân rõ giới hạn dấu vết, lại như là một đạo không thể sung sướng vết rách. Ta có quyền lợi đi truy tìm ta muốn đồ vật, mà không phải bọc mủ mà nghe các ngươi này đó người bảo thủ chỉ chỉ trò trò, kiếp này chỉ có thể đương cái con dối, hiện giờ đã có cơ hội này ta bảo bà, bà mụ mụ cái gì lôi tiêu cao lớn thân thể định đến thẳng tắp liệt hỏa siêm y ở trong gió bay múa nạo nghệ cười lạnh đại trượng phu dám làm dám chịu ta lặp lại lần nữa từ nay về sau ta lôi tiêu cùng thượng tam tông không còn quan hệ sắc bén ngữ thanh sạch sẽ lưu loát bốn phía tức khắc một mảnh ồ lên kinh hãi tiếng động khen ngợi mà ý cười ở vân quồng trong mắt dâng lên Loại này quả quyết, đúng là lôi tiêu làm nàng thưởng thức địa phương. Diệp thiếu thu không biết đi khi nào đến nàng thân bạo thon dài tay lặng lẽ ôm vào nàng bên hông. Hai người nhìn nhau cười, bốn mắt chi gian len lỏi một loại khó hiểu ăn ý. Máy tính tu hảo thực đã muộn, mới vừa mã xong tự, cho đại gia xin lỗi. chương một trăm thanh sơn mật động. Lôi môn thế gia thiếu chủ lôi tiêu, quang minh chính đại thoát ly thượng tam tông, bái nhập tuyệt thế đỉnh cao thủ nguyệt vân tiên tử môn hạ, này tin tức ở ngày hôm sau nhanh chóng khai chấn động toàn bộ đi vào cựu tiên cốc võ lâm nhân sĩ. Các sơn cốc trong vòng, ngày thứ hai buổi sáng bắt đầu liền truyền đến ồn ào huyên náo Thiên hạ đệ nhất tông môn người thừa kế, thế nhưng phản bộ ra tông môn, này thật là làm người cười rất răng hàm. Trong lúc nhất thời, thượng tam tông sở tới nhân mã trên mặt không ánh sáng, đi đến chỗ nào đều sẽ bị người chỉ chỉ trò trò, giống như chuột chạy qua đường, kia một béo một gầy hai cái trưởng lão cơ hồ hộp máu tam thăng, sám xịt mà tránh ở chính mình biệt viện trung không bao giờ nghĩ ra đi mất mặt xấu hổ. Đã là mùa thu, thời tiết sáng sủa, gió lạnh đưa sảng. Ngày nay rạng sáng, Vân cuồng, Diệp Thiếu Thu, bảy sắt cùng lôi tiêu bốn người hướng dược vương lê nhiễm hỏi thăm một chút thanh sơn tiên đài bình phương hướng, liền đồng loạt hướng về kia chỗ xuất phát, ở Vân Cùng hiệu lệnh hạ, từng người mang theo một cái nho nhỏ hàng che chút cái sọn, tiến đến hai thuốc. Lôi tiêu thân thể chính là nhân dược vật mà bị hao tổn, Vân Cùng tìm tòi một chút trong đầu tư liệu. Nhớ tới một loại đại bổ linh dược năm khí tụ hạng tán, này dược tu bổ nhân thể kinh mạch năng lực cực cường, bảy giết trong thân thể độc lâu ngày, cũng đối bản thân tạo thành nhất định thương tổn, trừ độc về sau nếu có này dược phụ trợ hành công, liền có thể chữa trị những cái đó bị hao tổn kinh mạch. năm khí tụ hạng tán phối chế không dễ, yêu cầu vài loại khó gặp quý trọng thảo dược, nhưng nghe cửu tiên cốc có một chỗ tiên đài bình, sinh trưởng rất nhiều thảo dược kỳ chân, lúc này mới có này một hàng. Theo lý mà nói, tiên đài Bình Thảo Dược không cho phép người ngoài tiến đến thu thập. Bất quá lây nhiễm lại sảng khoái mà bán vân cuồn một cái mặt mũi. Tiên tử vì cứu lệnh độ như thế bốn ba, cảm động sâu vô cùng. Thỉnh cứ việc tiến đến, tin tưởng tiên tử biết rõ dược lý, sẽ không phí phạm của trời. Ta cũng muốn kiến thức kiến thức kia năm khí tụ hạng tán. Vân cuồn mỉm cười cảm tạ lây nhiễm, mang theo ba gã nam tử cùng tiểu phượng hướng tới cửu tiên quốc đại thanh sơn đỉnh núi trèo lên đi lên. Bốn người đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ sức của đôi bàn chân cực mau trên đường lại không có gì trở ngại bất quá mấy cái canh giờ đại thanh sơn đỉnh núi đã xa xa đang nhìn bốn người nhìn về nơi xa nhưng thấy cô phong nô lên phía trên mây mù lợn lờ như ẩn như hiện tựa như tiên cảnh nỗi lòng đều là một mảnh thoải mái giống như bị nước trong gột rửa qua giống nhau mắt mẻ chống trải tức khắc tinh thần vài phần. lôi tiêu thần thái sang láng vỗ vô vân cuồng bà vai cánh tay dài chỉ thiên cùng nhi ngươi xem kia liền vách núi đó là kia ngàn nằm tuyết liên sinh trường nơi nghe nói đợi cho tuyết liên tử khai quật khi bên này vùng núi hội tụ khởi một tảng lớn thiên địa linh khí đến lúc đó chỉ sợ cảnh sắc còn muốn lại xinh đẹp chút đâu diệp thiếu thu vô rất hắn sờ ở vân cuồng trên vai một bàn tay tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái nói liền nói thiếu tới động tay động chân lôi tiêu vừa tức giận vừa buồn cười nhất chiêu phản kích trở về diệp huynh ngươi động tay động chân đến tựa hồ cũng không ít dứt lời lôi tiêu nhìn xem vân cuồng bên hông mới vừa rồi người nào đó đúng là ôm vân cuồng lúc này Hai người lại là động nổi lên tay, ngươi tới ta đi bùm bùm đánh thành một đoàn, bởi vì không có đua thượng nội kình, ở chiêu thức thượng hai người lại là chẳng phân biệt trên dưới, lẫn nhau trứng mắt, đánh đến khó hòa giải. Ta bất đồng, ta thủ minh chính đại theo đuổi Nguyệt Vân Tiên Tử. Diệp Thiếu Thu nghiêm trang, trên tay chiêu thức lại là không ngừng, một trưởng hướng người nào đó cái mùi đánh đi, nói, chẳng lẽ lôi huynh đã quên, ngươi đến tôn sư trọng đạo. Lôi tiêu trở tay một quyền cũng chiều hắn trên bụng phiến qua đi, kinh hai nói. Diệp huynh không phải là muốn làm ta sư công đi. Nô lôi huynh cái này chủ ý tựa hồ không tồi, làm diệp mỗ suy xét suy xét. Chính là lôi mộ như thế nào cảm thấy cái này chủ ý thật sự lạn đến có thể. Hai người lại lần nữa ngăn lại đối phương chiêu số, định ở một chỗ cứng còn không dưới, lại nghe phía trước thanh âm xa xa mà truyền đến. Tiểu vân, hai ta muốn như thế nào đi lên mới hảo đúng là bảy sắt cùng vân quầng đã tới phía trước chân núi. Hai người vội vàng dừng lại tranh đấu, theo sắt đuổi theo, trong lòng mắng to. Nhìn không ra tới, nguyên lai tiểu tử ngươi mới là nhất gian trá một cái, thế nhưng tưởng ném ra chúng ta một người độc bá vân cùng, còn một bộ lệnh như băng ngây ngốc bộ dáng, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm A. Ba nam nhân chi gian khi có phát sinh, tiểu đánh tiểu nháo không ngừng, mọi việc như thế nhìn mãi quen mắt, bất quá bởi vì có cái luôn là ở bên cạnh ngư ông đắc lợi bảy sát, lôi tiêu cùng diệp thiếu thu chính là đánh cũng tuyệt đối đánh không được bao lâu. Đi vào vân cùng bên cạnh, hai người lại cũng cùng nhau ngây ngẩn cả người phía trước thế nhưng là một cái sâu không thấy đáy huyền nhai bức tường đổ Vực sâu tuyệt hắc mây mù lờ lờ phương xa tiên đài bình tựa một cái nhập định lao tăng vững vàng ngồi ngay ngắn kia phương, tùng phong như sướng thượng có trắng pheo pheo tuyết động tựa như quỳnh điện điện ngọc nhân gian tiên cảnh chính là một đoạn này thâm hắc lại là vừa nhìn vọng không đến giới hạn thế nhưng không hề dừng chân leo lên đường sống bốn người nhất thời đều là bần rầu không biết muốn như thế nào thượng này tiên đài bình vài vị huynh đệ Các ngươi cũng là muốn quá này tiên đài bình sao xa xa mà, hai cái thân bối rõ thuốc hán tử cao giọng nhiệt tình mà chào hỏi, vẫn cùng xa xa vừa thấy, một cái bước xa thò lại gần, cười hỏi, nhị vị huynh đài chính là biết phương pháp. Hai cái áo xanh nam tử bị trước mắt giống như thiên tiên bạch đi thi gì thiếu nữ cả kinh một trận dại ra, lúc này mới chỉ vào một chỗ Sơn Hắc nói, kỳ thật kia phương là có cầu treo bằng dây cáp, bất quá nhất định phải cẩn thận hành sự mới hảo, này Sơn Hắc không biết chôn bao nhiêu người thi cốt nếu không có tuyệt thế cao thủ rất khó leo lên qua đi chúng ta hai anh em cũng là muốn đi thử thời vận cô nương ngươi. vân cuồng thoáng nhìn kêu phương quả nhiên phát hiện sơn hát gian kia một cái nặng trĩu xiềng xích không khỏi hơi hơi mỉm cười nói đa tạ nhị vị huynh đài xa xa mà đối với bên kia ba người kêu gọi một tiếng đầu tàu gương mẫu bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng mũi chân nhẹ điểm kia xiềng xích tựa như thừa vân đạp nguyệt tản bộ nhàn nhãm mà tung bay đi ra ngoài xa xa một đoạn ba gã nam tử cùng tiểu phượng cũng không rơi với sau sôi nổi ầm ĩ thét dài thanh minh theo sát sau đó chạy như bay mà đi kia hai cái áo xanh nam tử chỉ đem đôi mắt trừng thành trung đồng nhìn kia bốn người như giống trên đất bằng thân pháp không khỏi rất là cảm thán chúng ta khi nào cũng có như vậy công phu mới hảo liền ngươi tỉnh tỉnh đi gió núi thổi đến vân quần vạt táo không được phiêu khởi sáng sớm đúng là sương mù lộ dày đặc thời điểm sơn gian từng đợt ướt át chi khí ập vào trước mặt vân cùng ngửi ngửi cái mũi lại đột nhiên ngửi được một cổ cực kỳ quỷ dị hương khí cũng không phải phương hướng thế nhưng là từ phía trước tuyệt bích phía dưới thổi qua tới vân cuồng không khỏi rất là ngạc nhiên này vách đá hoặc lưu lưu chùi lủi chẳng lẽ còn có cái gì bí mật không thành lưu tâm phía trước vách đá vân cuồng dưới chân bước đi thả chậm tốc độ ngưng thần tinh tế nhìn lại đi ra vài chục bước lại đột nhiên nhìn thấy phía trước nguyên bản bóng loáng bình thản trên vách đá không thể hiểu được thế nhưng đột nhiên liền nhiều ra một cái đen nhánh động trong lòng tức khắc nhảy dựng lại đi gần rất nhiều xoa xoa đôi mắt lại phát hiện không có tung tích không khỏi âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ ta một cái mặc trúc cao thủ còn già cả mắt mở không thành? Vân cùng ngừng lại, nữ mày đứng ở xích sắt phía trên, Diệp Thiếu Thu ba người thấy nàng đột nhiên đình chú, đều là một trận kỳ quái, cũng đi theo nàng ngừng lại, đi ở cuối cùng bảy sát đột nhiên ngạc nhiên mà di một tiếng, chỉ vào phía trước vách đá nói, chỗ đó như thế nào sẽ có cái động? Vân cùng sửng sốt, trong lòng vừa động, tức khắc có chút mặt mày, xoay người vừa lần, nhảy đến bảy sát sở chạm vị trí, lại hướng kia phương nhìn lại cái kia đen nhánh động quả nhiên lại một lần chiếu vào trước mắt. Thật sự đây là có chuyện gì nhi, ta vừa mới xem còn không có đâu. Lôi tiêu cũng đi rồi trở về, rất là kinh dị. Nơi này đã có cái động, như thế nào sẽ vẫn luôn không người phát hiện đâu Diệp thiếu thu trong mắt lóe sáng quắc hoa quang, kia động sâu không thấy đáy, thâm thúy đến cực điểm, thị lực căn bản thấy không rõ lắm bên trong có thứ gì, Hiển nhiên không phải thiên nhiên sơn động, mà là nhân công việc làm. Tiên đài bình như vậy địa phương, chính phía dưới lại có như vậy một cái động có thể nào không lệnh người ta nghi ngờ bụt ở trong núi bay lượn tiểu phượng đột nhiên một trận vui sướng kêu to đông chốc chạy trốn đi xuống một đầu chui vào thật sâu trong động bốn người còn đang nghĩ hoặc tươi đẹp ánh sáng mặt trời đã nhảy ra mà bình tê vạn trượng quang mang chiếu đến xung quanh một mảnh sáng trưng kim quang sáng sán tựa như mẫu thân ôn nu bàn tay to vuốt ve đại địa độ ấm lập tức cao lên sơn gian sương mù dày đặt hơi nước dần dần tan đi bốn người tham luyến trong chốc lát mặt trời mọc cảnh đẹp lại hướng kia sương nhìn lại rồi lại kinh hãi phát hiện, kia động cư nhiên lại nhìn không thấy. quái, chẳng lẽ gặp quỷ không thành lôi tiêu trợn mắt há hốc mồm nói, ngó tay ngọc hàm đến môi bạo vân cuồng thổi lên một tiếng lảnh lót huyết sáo, tiểu phượng một tiếng thanh minh, đột nhiên từ một mảnh vách đá phía dưới chui ra tới, kia địa phương lại không phải nó mới vừa rồi chui vào đi vách đá, vân cuồng bừng tỉnh đại ngộ, là thần lộ chiết xạ sinh ra hào giác, cái kia động không ở kia phiến trên vách đá, mà là ở nơi đó. ba nam nhân từng người gật gật đầu. Tuy rằng không biết vân cuồng trong miệng chết xạ là cái gì, lại là chính mắt nhìn thấy tiểu phượng từ nơi đó mặt chui ra tới, chỗ đó đúng là ao hám chỗ kề sát phía trên vách đá địa phương, thị lực khó cở, mà nên chỗ huyền nhai đổ tiếu, toàn vô lạc đủ nơi, nếu không phải xuất hiện bực này khó gặp kỳ cảnh, bốn người cũng sẽ không nhận thấy được. Lôi Tiêu sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, nghĩ đến phía trước tông môn đại trưởng lão giao đại sự tình, lẩm bẩm nghi hoặc nói, chẳng lẽ, đó chính là thiên chúa mộ nhập khẩu? Thiên chúa mộ vân cuồng nghi hoặc nói. Cái gì Thiên Chúa Mộ? Thiên Chúa Mộ là tiền nhiệm Thiên Chúa Lâm trung nơi, có tiền nhiệm Thiên Chúa siêu tập bảo tàng, nghe nói trong đó bất luận cái gì một thứ giá trị đều không ở ngàn năm Xích Châu cùng ngàn năm Huyền Châu dưới. Trước đó vài ngày Thiên Chúa Mộ trung có giống nhau linh vật đột nhiên linh khí bùng nổ, làm các thế lực lớn sôi nổi đỏ mắt, hiện giờ tiến đến Cửu Tiên cốc người có một số lớn cao thủ đứng đầu, một cái là vì cấp lấy ngàn năm Tuyết Liên tử, nhưng càng quan trọng lại là Thiên Chúa Mộ. Diệp Thiếu Thu sắc mặt cũng trở nên có vài phần nghiêm trọng. Chầm Giai nói, nghe nói Thiên Chúa mộ liền tại đây Đại Thanh Sơn Trung, tin tưởng rất nhiều thế lực đều đã bắt đầu, Tây Hổ cùng nhạn bắc này hai cái lão, ngày hôm qua liền phái người vào Đại Thanh Sơn, nhưng là trước mắt còn không thu hoạch được gì, này động cực kỳ ấn ốc, đích xác vô cùng có khả năng chính là Thiên Chúa mộ nhập khẩu. Cái gì linh vật linh khí bùng nổ vân cuồng đôi mắt vừa động, đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Chính chỉ ngưng linh ngọc, đó là tiền nhiệm mật tông Thiên Chúa tùy thân linh vật, như vậy đồ vật chính là đương kim các thế lực lớn tranh đoạt tiêu điểm một khi hiện thế tất sẽ dẫn phát một hồi tình phong huyết vũ chỉ là không biết như vậy đồ vật hiện tại ở nơi nào lôi tiêu trong mắt lộ ra vài sợi hướng tới lại có vài phần cảm thán như vậy đồ vật một khi xuất thế đến chi giả chỉ sợ sẽ bởi vì hoài bích có tội mà đưa tới họa sát thân vì tranh đoạt thứ này không biết muốn chết bao nhiêu người đâu vân cuồng suýt nữa không có một đầu từ này xiềng xích mặt trên thẳng tắp tài đi xuống chính trị ngưng linh ngọc gặp ủy cái kia tiền nhiệm thiên chúa Chẳng lẽ là gọi là Ngọc Thanh Nguyên Vân cuồng không thể tin được mà nhỏ giọng hỏi, trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng đùng. Cùng nhi cũng nghe nói qua lôi tiêu đắc ý rào rạt mà nói, ta chính là thấy từ đường đường mật tin mới biết được, tiêu chín trị ngưng linh ngọc chính là thế gian trí bảo võ lâm kỳ vật ta cứ nghe đến này bảo giả mười năm chi gian nhất định có thể hoành hành thiên hạ, thành tựu đương thời võ học kỳ tài, tựa như Diệp Huynh lời nói, hiện giờ chính là bạch trúc cao thủ chỉ sợ cũng đối thứ này như hổ rình mồi đâu ai. Chia đồ vật cũng không biết là cái cái gì quý hiếm bộ dáng, nếu là có thể làm ta coi. Liếc mắt một cái, cũng liền không ngủng công chúng ta học võ nhiều năm. Nhìn lôi tiêu như thế khuyết đại bộ dáng, vân cuồng thật sự ngượng ngùng nói cho hắn, này khối võ lâm kỳ chân kỳ thật cùng một khối ngọc thạch không có bao lớn khác nhau, hiện tại liền ở nàng trong cổ. Lời nói ở đây, bốn người lại đột nhiên nghe được đối diện thượng một trận rung trời động mà vang lớn, đúng là tiên đài bình kia phương truyền tới thanh âm, kia tiếng vang kinh thiên động địa. Cơ hội chấn đến toàn bộ Đại Thanh Sơn đều là run lên, không khỏi một trận hoảng sợ, này quả thực không phải nhân lực có khả năng làm được, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Bốn người cũng không rảnh lo kia mật động, sôi nổi cấp tốc chạy như bay, mấy cái bước xa lược thượng Tiên Đài Bình, lật qua kia một mảnh vách đá, chỉ cảm thấy trước mắt một trận trống trải sáng ngời. Tiên Đài Bình chính như kỳ danh, chính là một chỗ vải mâu lớn nhỏ bồn địa, bồn địa hai bên là hai nơi trên bên, trung gian có một cổ thanh tuyển dốc rách chảy xuống. Bồn địa bên trong sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, gió nhẹ đưa tới từng trận tươi mát mùi hoa, hương khí thẳng thấm phế phủ. Quanh quẩn tâm trí, lệnh nhân thần thanh khí sảng. Vân quần đám người mũi chân còn chưa rơi xuống đất, liền nghe thấy được kêu bên trái trên đỉnh nghiêm réo rắt sang sảng cười to. lão yêu phụ, bản tôn đảo muốn nhìn ngươi đến tột cùng còn có thể chạy đi nơi đâu dám ở ta tả môn dương oai, hiện giờ ngươi như thế nào đảo không tiêu ngạo. Đêm ly thiên ngươi cái này thiên giết hôn đã ngươi ăn no chống sao thế nhưng giống cái trùng theo đuôi giường như xa xôi vạn dặm đuổi giết ta một nữ tử, tính cái gì anh hùng hảo hán bên phải thượng, một nữ tử bén nhọn đến dọa người thanh âm tê thanh teo lên, lại tức lại cấp, tràn ngập đã hết bản lĩnh cảm giác, tựa hồ mắt thấy phải bắt cuồng. Này nữ tử hô hấp đã là không xong, Hiển nhiên là ở vừa rồi giao phong bên trong thu thường đúng là bị buộc đến tất cả bất đắc dĩ, mới vừa cùng nam tử chính diện động thủ bản tôn trước nay liền chưa nói quá ta là anh hùng hảo hán huống chi ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt hàm ngươi chiếm cứ hữu môn nhiều năm làm nhiều việc bất nghĩa bản tôn vốn dĩ cũng lười đến quả ngươi nhưng ngươi lại không nên động ta coi trọng người ngươi đã có cái này là gan bản tôn liền đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển nam tử thanh âm hùng hồn nhất người chuyến ra đi rất xa rất xa cơ hồ nửa cái đỉnh núi đều có thể đủ nghe thấy tựa hồ ở cho thấy hắn quyết tâm đêm ly thiên Ngươi giảng điểm đạo lý được không bổn tọa cũng chỉ là bức cho ngươi tả môn người trong viết một phong huyết thư mà thôi, căn bản là không có bất luận cái gì thương vong, bổn tọa cũng giải thích qua, kia chỉ là tiểu mà thôi, nhưng ngươi lại cắn chuyện này không bỏ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ những cái đó người bảo thủ phản chiến đến ta này một phương, gồm thâu ngươi tả môn, đuổi giết ngươi sao nữ tử thanh âm vội vàng cả giận nói, những cái đó người bảo thủ tuy rằng đơn cái không phải đối thủ của ngươi, chính là hợp bọn họ năm người chi lực, chưa chắc liền kém hơn ngươi. Ngươi muốn giết ta cũng muốn trả giá tương đối lớn đại giới, căn bản là mất nhiều hơn được. Ngươi rốt cuộc là cọm dây thần kinh nào không đúng rồi? Bản tôn gần đúng hay không? Không tới phiên ngươi tới quảng. Dù sao hôm nay ngươi là khó thoát vừa chết sắc bén tiếng quát truyền đến, một trận không khí chấn động, toàn bộ thượng tựa hồ đều tụ tập nổi lên một tầng thật dày áp lực. Chốc lát gian thiên điệu biến sắc, vạn vật không ánh sáng. Thượng đến sơn tới bốn người chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ này khổng lồ áp lực, đáy lòng đều là một mảnh chấn động. Thế gian lại có này, chờ tuyệt thế cao thủ võ học cảnh giới thế nhưng có thể tới bực này khủng bố độ cao. Liên Vân quần cũng nhịn không được thật sâu hít một hơi, như thế nào cũng không nghĩ tới, đêm ly thiên mã lực toàn bộ khai hỏa tư thế cư nhiên sẽ như vậy khủng bố. Chính mình công lực ở hắn trước mắt phảng phất thật sự chỉ như một cái còn không có lớn lên tiểu hải tử. Đồng thời nàng trong lòng cũng là từng đợt tấm áp cùng cảm động. Hắn thế nhưng xa xôi và dặm đuổi giết cái này lao yêu phụ mấy tháng hắn trong miệng cái kia coi trọng người là ai? vân Cuồng vừa nghe liền rành mạch ở tiên đài bình thượng từ xa nhìn lại quả nhiên nhìn thấy cái kia một thân màu đen áo dài tuấn mỹ đến cơ hồ làm ánh sáng mặt trời cũng muốn tự biết xấu hổ nam nhân lúc này hắn một đầu vương góc đủ lỏa tóc dài tiêu sái mà ở quanh thân Cuồng phong trung loạn vũ mặc Sam cũng theo thân thể chung quanh nội kính áp lực đùng rung động đẹp đến làm người kinh hãi hữu trưởng bắn ra tùy tay ở không trung sẹt qua một cái viên hình cung đem toàn thân nội kính gom lại một chỗ toàn vô kỹ xảo thành phần đêm ly thiên sắc mặt ngưng trọng một trưởng đánh ra mang theo kinh thiên động địa khí thế thẳng tắp hướng về hàn á liên cục đá trụ đi đêm ly thiên người tên lốc này kẻ điên phía bên phải cao nhai phía trên đúng là tức muốn hộp máu hàn á liên đêm ly thiên toàn lực ra tay mau tật vô cùng đã đem nàng bức cho không đường thối lui chỉ có thể ngưng thần tụ khí cũng là vội vàng mà một trưởng đánh ra công lực lại hiển nhiên không vội đêm ly thiên lần thứ hai đánh nhau chết sông dưới há mồm chính là một ngụm đỏ tươi huyết phú tới dưới chân núi đá oanh mà một tiếng vang lớn Kia thế nhưng bị tiêu diệt một nửa. Hàn Á liên miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đột nhiên ánh mắt lộ ra vui mừng, xoay người rơi xuống tiên đài bình, thế nhưng hướng tới kia vực sâu rơi xuống. Đáng chết Lao Yêu phụ, thật là cái hoạt cá trạch, chạy nhanh như vậy đem ly thời tiết đến mắng một câu. Hắn biết rõ Hàn Á liên thủ đoạn, lúc này nàng hẳn là triệu cái kia tùy thân đại mãng tiến đến tại hạ phương cái hố sơn động tiếp theo nàng, nếu không có như thế, nàng mới sẽ không nhảy xuống vách núi tự tìm tử lộ. Hai cái cao thủ đứng đầu đánh với Tuy rằng có điều phát hiện, nhưng ai cũng chưa kịp chú ý bỏ lên trên tiên đài bình bốn cái tiểu bối, mới vừa rồi kia một khắc hoàn toàn là sống chết trước mắt, đêm ly thiên cũng không hảo phân tâm, giờ phút này mới quay đầu lại tò mò mà nhìn liếc mắt một cái, vừa nhìn dưới tức khắc kinh hỉ mà chừng lớn hẹp dài đôi mắt. Mội tử mội tử đêm ly thiên xa xa mà hưng phấn mà huy xuống tay, phong giống nhau mà phi chạy tới. Số lượng từ tương đối nhiều, cho nên đã một điểm, buổi tối muốn đã khuya mới có thể đổi mới, có xã giao đại gia chờ không kịp có thể ngày mai tới xem mặt khác hữu nghị đề cử bạn tốt ương ương một quyển sách sư minh mỗi người đều tốt xấu tươi mát lãng mạn văn phòng một trọi một tình yêu xem phi thường đẹp ta chính mình cũng ở truy chương một trăm linh một độc quyết khóa hồn màu đen mạnh mẽ bóng người như gió mà quát tới rồi trước mắt đêm ly thiên cùng vần cuồng cửu biệt gặp lại nhiệt tình rào rạt trong tiếng cười lớn hữu lực cánh tay thuận tay liền vất lên vân cuồng ôm lấy nàng vui vẻ mà xoay hai vòng mới vừa rồi buông mà tới Tinh tế xem xét một phen cười nói, nô, no, trắng trẻo mập mạp, không tuổi, tiểu quỷ tinh linh cuối cùng không có bạc đái chính mình. Vân Quỳnh kinh hỉ nói, đại ca, ngươi như thế nào đến nơi đây tới ta nhớ ngươi muốn chết đâu? Đại ca kia phương ba nam nhân tức khắc kinh thành cọc gỗ tử, sôi nổi mãn nhãn bức hỏa, đỉnh đầu khói bay. Cái này tiêu ngạo ương ngạnh lớn lên nhân mô nhân dạng hôn đản là ai cư nhiên dám như vậy thân thiết mà ôm Vân Quỳnh bọn họ đều còn không có khoa trương như vậy đâu này lại là Vân Quỳnh ở nơi nào rước lấy địch hoa nợ? muốn chết ta đêm ly thiên mà người trong lòng một trận vui sướng thỏa mãn rất là hưởng thụ nhiều ngày tới buôn ba mệt nhọc tan cái tinh quang một trương khuôn mặt tuấn tú thượng đắc ý rào rạt cười nói ta trở về tả môn lúc sau phát hiện cái kia lao yêu phụ tung tích tả môn người trong phần lớn chỉ là bị điểm tiểu thương ta liền biết nàng nhất định là vì đuổi giết ngươi mà dẫn dắt rời đi ta mục đích chính là vì kiềm chế ta khi đó ta thật là lại tức lại lo lắng cũng quản không được nhiều như vậy lập tức liền cùng nàng đại chiến một hồi đối với nàng theo đuổi không bỏ. Lão yêu phụ không nghĩ tới ta sẽ đuổi sát không bỏ, nhất thời cũng chạy thoát không được ta đuổi giết, liền biên đánh biên trốn. Ta một đường đuổi tới nơi này, mới phát hiện nàng mục đích địa thế nhưng là cửu tiên cốc, đảo cũng không tồi. Ngươi này tiểu đã xử lý nàng đuổi giết nhân mã, cũng ở chỗ này. Ha ha. Đêm ly thiên tiêu sái mà cười cười, hẹp dài đôi mắt mị đến đẹp, xoa bóp vân cuồng thiếu đỉnh cái mũi nhỏ, nhìn nàng này trương linh tú khả nhân mặt, càng xem càng thích, ôn nhu nói, tiểu nội tử, đừng sợ, hiện giờ đại ca ở chỗ này đại ca hậu ngươi chu toàn kia hàn lao yêu phụ lần này chính là bất tử cũng đến trọng thương lần tới đại ca tái kiến nàng nhất định giúp ngươi một trưởng trụ chết nàng vân cuồng bị hắn đủng đến ấm áp nam tử trên người cực đoan dương cương ấm áp hơi thở nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chuyển tới thoải mái phi thường nghe xong đêm ly thiên nói nàng lại giật mình meo lại mắt tới hàn á liên mới vừa rồi thật là bị thực trọng thương nếu đuổi giết đi xuống muốn lấy chi tánh mạng cũng không phải việc khó nhưng là nàng lại riêng kiên định nói đại ca Không thể, thỉnh ngươi tạm thời lưu kia lão yêu phụ một mạng. Lưu nàng một mạng đêm ly thiên không cấm là người, ngạc nhiên nói, mội tử, ngươi này tiểu quỷ tinh linh giống như trước nay đều không phải người tốt đi, làm sao cũng hiểu được nhân tử nương tay kia láo yêu phụ trên người chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề. Nữ nhân kia nàng vân cùng nhăn lại tuấn đĩnh mày liêu, mới nói được nơi này, lại nghe bên kia lôi tiêu một tiếng nôn nóng kinh hô. Diệp huynh, ngươi làm sao vậy? Vân cuồng toàn thân run lên, sắc mặt đại biến một cái bước xa nhảy trở về trở tay đỡ lấy diệp thiếu thu lung lay sắp đổ thân thể vội vàng hô thiếu thu ca ca khu khu khu diệp thiếu thu một đôi tuấn đĩnh mày kiếm thống khổ mà gắt gao khóa trụ ngọc diện tái nhợt không hề huyết sắc túi người một trận xạc hụ từng sợi hồng ti làm ướt hắn che mặt màu trắng xa khăn mới vừa rồi vẫn là một cái hảo hảo mà người hiện tại lại cơ hồ vô pháp tự hành đứng vững thân thể toàn thân trọng lượng đều dựa vào ở vân quần cùng, cùng lôi tiêu trên người một tay gắt gao nắm trái tim vào áo đốt ngón tay trở nên trắng trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng toàn thân không được hiển nhiên là thống khổ tới rồi cực điểm mau trước dịu hắn ngồi xuống vân cuồng nhanh chóng quyết định cắn răng nói lôi tiêu vội vàng phối hợp nàng đem người dọn đến một cây đại thụ hạ vân cuồng cũng không chậm trễ nhanh chóng cởi bỏ diệp thiếu thu nửa người trên vạt áo từ trong lòng móc ra tùy thân mang theo kim châm, theo hắn toàn thân đại một đường đâm đi xuống đợi cho cuối cùng một châm rơi xuống diệp thiếu thu mới vừa rồi hơi chút thư hoãn mà nhẹ ân một tiếng chậm rãi xuyên quá một hơi thật là lợi hại hành châm thủ pháp chính là này Cửu tiên cốc lây nhiễm cũng không có như vậy y y thuật đi muội tử nguyên lai like ngươi hiểu đồ vật thật đúng là không y ta đêm ly thiên tấm tắc tán dương vân cuồng châm rơi trên đường làm hắn hoảng sợ nàng châm rơi điểm cùng hóa độc giống nhau đều thải thiên thủ pháp hạ châm ở chết hơi thiên chỗ bất quá hắn chính là võ đạo cao thủ xem chi rơi xuống mấy châm cũng liền nhìn ra chút mặt mày trong lòng âm thầm lấy làm kỳ đến nỗi lôi tiêu cùng bạch phiến nguyên bản liền kiến thức quá vân cuồng y y thuật lúc này không cho rằng kỳ ngược lại đối diệp thiếu thu thình lình xảy ra bệnh tình thực thủ tâm hai người đều minh bạch diệp thiếu thu ở vân cuồng trong lòng địa vị bọn họ tuyệt không hy vọng thấy nàng thương tâm bộ dáng cuồng nhi đừng lo lắng ngữ khi có chút suy yếu diệp thiếu thu nắm lấy vân quồng một con mềm nhắn tay nắm thật sự khẩn bài trừ một tiêu mỉm cười trên mặt hắn dính huyết xa khăn đã bị vân cuồng bóc xuống dưới lộ ra thanh tuấn tuyệt sắc dung nhan kia mắt phải thượng huyết long văn đột nhiên trở nên dị thường đỏ tươi cùng Bạch ngọc tuấn nhan ra hòa chiếu sáng lẫn nhau bạch càng bạch hồng càng hồng yêu diễm vô cùng thiếu thu ca ca ngươi nói cái gì cũng đừng nói cùng nhi đều minh bạch cùng nhi sẽ không làm ngươi có việc nhi hùng ma nhìn diệp thiếu thu đẹp tươi cười vân cùng thanh âm mềm nhẹ mà nói trở tay nắm lấy hắn tay cũng nắm đến cực khẩn cực khẩn kia điểm điểm đỏ thắm máu tươi vân cùng đôi mắt giờ khắp này nàng lần thứ hai mãnh liệt mà cảm nhận được cái này nam tử không chỗ không ở cẩn thận cùng ôn nhu hắn luôn là như vậy một người yên lặng mà thừa nhận hết thể thống khổ, một người nhàn nhạt mà liễm đi hết thể khó khăn, cứ như vậy tựa hồ không chút để ý hôn không thèm để ý mà vì nàng tận hết thể nỗ lực, phảng phất là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, không đủ nhắc tới. ở nàng trước mặt vĩnh viễn dùng ôn nhu bao vây lấy nàng, dùng bao dung ấm áp nàng, đem đủ tốt nhất đều cho nàng. võ công cảnh giới điền thăng linh vật phụ trợ cố nhiên quan trọng, chính là ai lại xem tới được hắn hàng đêm vất vả tôi luyện, hơn nữa, hiện giờ trên người hắn, cung nhi, có đôi khi. Ngươi có thể hay không không cần như vậy thông minh. Diệp thiếu thu không khỏi từng trận cười khổ, hắn luôn luôn thực thích cùng nàng tâm hữu linh tê cảm giác, chính là nàng cực đoan thông tuệ cùng, cũng làm hắn đau đầu không thôi. Ở nàng đối đêm ly thì nói, muốn hắn lưu hàn á liên một mạng thời điểm, hắn liền biết, vân cuồng đã phát hiện trên người hắn bí mật, trên thực tế, diệp thiếu thu minh bạch vân cuồng sớm có hoài nghi, nàng vì cái gì luôn là phải vì hắn suy nghĩ chẳng lẽ nàng không biết, bỏ lỡ cơ hội này. Muốn lại lần nữa đánh chết cái kia rảo hoạt như rắn giết nữ nhân, phải tốn phí nhiều ít sức lực sao? Rất nhiều chuyện ta không có đối với ngươi nói, đừng giận ta. Nheo nheo vân cùng lòng bàn tay, Diệp Thiếu Thu nhìn chăm chú nàng nhẹ giọng nói. Vân cùng bình tĩnh nhìn Diệp Thiếu Thu, nhu hòa mà cười, Thiếu Thu ca ca à, chúng ta chi gian, nói cùng không nói, lại có quan hệ gì đâu rất sớm phía trước, ta liền minh bạch, ngươi nguyện ý vì ta từ bỏ sinh mệnh, rất sớm phía trước, ta liền quyết định, nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới cứu ngươi Bất luận ngươi ở trên tay ai, bất luận đối thủ là ai, ta đều sẽ không đem cái này tín nghiệm thay đổi. Vì ngươi, bông than nữ nhân kia một lần lại như thế nào, liền tính muốn ta lại nhẫn 10 năm, ta cũng sẽ không một chút nữ mày ta đối địch nhân đích xác lo liệu tàn nhẫn độc ác sợ độ, bởi vì những người đó khả năng sẽ mang đến vô cùng vô tận nguy hiểm cùng phiền thoái, chính là, ngươi sinh mệnh, với ta mà nói, lại xa ở những cái đó nguy hiểm phía trên. Thanh triệt kiên định ánh mắt gắt gao chăm chú vào diệp thiếu thu trên mặt. Tiêu động lòng người tự tin hơi hơi mỉm cười, Mỹ lệ đến làm người một trận thần mê hoa mắt, diệp thiếu thu trong lòng đại trấn, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên người tuy rằng thống khổ, trong lòng lại là cực đoan ấm áp. Nguyên lai, like, chuyện của hắn, nàng cũng là thật sự đều biết đến. Nguyên lai, like, nàng chưa từng có rời xa quá hắn, ở trong lòng nàng, trước sau chặt chẽ mà nhớ ký hắn, trước sau đem hắn đặt ở chính mình an nguy phía trước. Nay tiểu hư bao, cũng vẫn luôn ở dùng như vậy phương thức quan tâm hắn dung túng hắn A. Mắt trong ấm áp, cùng nàng ánh mắt giao hòa ở một khối, chân tình biểu lộ, Phảng Phất muốn cư như vậy chăm chú nhìn nàng nhất sinh nhất thế. Thấy Diệp Thiếu Thu đã mất trở ngại, Lôi Tiêu Khoa trương mà vô vô ngực, thở hổn hển khẩu khí dịch du hắn nói, "Diệp huynh, ngươi cũng quá lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ghen ăn đến hụt máu, tại hạ thật là bội phục bội phục a." Một câu nói được mấy người đều là một trận thanh thúy cười to, vừa mới đêm ly thiên tướng Vân cuồng bế lên thời điểm, người nào đó sắc mặt đích sắc đã là thanh đến biến thành màu đen. Diệp Thiếu Thu tức giận mà chừng mắt nhìn lôi tiêu liếc mắt một cái, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, mới vừa rồi kia khối tím than là ai tới nhìn chằm chằm lôi tiêu mặt, hắn như suy tư gì gật gật đầu, người sau khuôn mặt tuấn tú cũng là một trận đỏ lên, Diệp Thiếu Thu ngụ y đúng là nói hắn ra mặt trướng tím, khi hướng đầu như hình như nhật than. Lôi tiêu biết ngoài miệng nói bất quá cái này phúc hắc, cũng hầm hừ chừng hắn liếc mắt một cái, xem ở ngươi bị thương phân thượng, bất hòa ngươi xảo nói cho hết lời, ngược lại lại nhữ như mày, hỏi. Ngươi này đến tuột cùng là cái gì quái bệnh nói phát tác liền phát tác, mới vừa rồi còn hảo hảo chung khí mười phần, sao hiện tại liền thành này phó bất tử không sống bệnh tật bộ dáng? Ngươi mới bệnh tật các ngươi cả nhà đều bệnh tật diệp thiếu thu cùng hắn đấu võ mồm đều mau thành thói quen, từ hai người tiến đến một khối, này miệng tựa hồ liền không rảnh rỗi quá. Tiểu tử thúi, ta đây là ở quan tâm ngươi ngươi bộ dáng này không gọi bệnh tật còn gọi cái gì lôi tiêu dậm chân cả giận nói. Bổn thiên tôn đây là tại tiến hành chinh phục ma môn hữu môn nghiệp lớn. Ngươi không hiểu liền câm miệng cho ta một bên mát mẻ đi, Diệp Thiếu Thu không kiên nhẫn mà vung tay lên, thử nói: "Ngươi lôi tiêu tức giận đến nhấc tay muốn đánh, nhưng thấy hắn vô lực bộ dáng, lại không hảo thật xuống tay đi, đành phải lại hậm hực buông tay tới, chờ ngươi đã khỏe, là nam nhân liền cùng ta đại chiến 300." Đánh liền đánh, sợ ngươi không thành hai người ánh mắt lại lần nữa thiên nhân giao chiến. Đêm ly sáng sớm liền nhìn ra vấn đề tới, ở một bên khiếp sợ buồn rầu nửa ngày, cái này làm người hao tổn tâm trí vật nhỏ như thế nào liền như vậy nhận người thích đâu cái này nhưng làm thế nào mới tốt tình địch cư nhiên nhiều như vậy đến gần vài bước ánh mắt ở diệp thiếu thu ngực một khối không chớp mắt thanh hắc điểm nhỏ thượng một đốn đêm ly thiên hẹp dài con ngươi tức khắc có một tia kinh ngạc thiên địa khóa hồn quyết tiểu tử ngươi đảo thật không đơn giản a thế nhưng lợi dụng huyết long văn linh khi ý đồ phản nuốt khóa hồn quyết phản khống hữu môn người trong thật là hảo thủ đoạn thiên địa khóa hồn quyết xem tên đoán nghĩa là một loại cực kỳ âm độc công pháp loại này bất công có thể khống chế được rất nhiều cao thủ, một cái tâm niệm gian liền có thể trí người vào chỗ chết, hơn nữa những cái đó cao thủ tánh mạng toàn ở hàn á liên một người trên người, hàn á liên nếu là đã chịu trọng thương, sở hữu bị khóa hồn quyết khống chế người cũng sẽ ở 12 cái canh giờ trong vòng đã chịu bị thương nặng, nếu là hàn á liên bỏ mình, những cái đó bị khống chế hữu môn cao thủ, một cái cũng trốn bất quá tử vong vận mệnh. Như vậy bá đạo ngoan độc công pháp, vân cùng ở cổ võ thế gia võ học bách khoa toàn thư trung liền có gặp qua nhất rõ ràng địa điểm đó là ngực có đen nhành dấu vết, độ ấm so bình thường nhiệt độ cơ thể thấp thượng rất nhiều, nguyên là trong trốn võ lâm tàn bạo đại ma đầu sử dụng khống chế cấp dưới công pháp, không thể tưởng được hôm nay lại lại ở chỗ này nhìn thấy. Lấy Hàn Á Liên làm người, có thể nắm giữ ma môn hữu môn, nếu không lấy phương thức này, nàng cũng tuyệt không sẽ như vậy yên tâm. Đêm ly Thiên nhìn Diệp Thiếu Thu ánh mắt thế nhưng nhiều một chút kính nể khen ngợi, thật dài thở dài, tuy rằng có thiên địa linh vật tương trợ làm phản vệ khóa hồn quyết trở nên khả năng bất quá phản phệ chi khổ ngươi thế nhưng cũng có thể nhịn xuống tới, Diệp Thiếu Quân, sinh một cái hảo nhi tử. Đêm Ly Thiên là thật sự rất bội phục cái này, nhìn qua tuổi không lớn tuổi trẻ nam tử, phải biết rằng khóa hồn quyết âm độc bá đạo, cực kỳ tàn nhẫn, giống nhau bị khống chế người muốn phản kháng toàn vô khả năng, chính là Diệp Thiếu Thu trong thân thể có huyết long văn, ngàn năm huyền châu loại này thiên địa linh vật, có thể bảo đảm hắn cánh mạng không việc gì, lại không bị hàn á liên phát hiện. Lúc này mới có thể làm hắn một chút một chút phản nuốt rất ở hắn trong thân thể khóa hồn quyết tâm khí. Chuyển vì tự thân khóa hồn nội lực. Một khi chuyển hóa thành công, chủ khách liền sẽ khoảnh khắc đổi chỗ, đến lúc đó diệp thiếu thu ngược lại sẽ khóa hồn nội lực liên hệ. Phản khống hàn á liên cùng nàng sở khống chế sở hữu cao thủ hắn nói có thể khống chế ma môn hữu môn, đều không phải là thuận miệng nói vậy. Nhưng là này âm độc công pháp, lại há là nói phản nuốt liền có thể phản nuốt nếu như vậy hàng á liên lại sao có thể sẽ yên tâm ở diệp thiếu thu trên người gieo khóa hồn quyết chuyển hóa này âm độc nội kinh là lúc thân thể chẳng những đau đớn khó nhịn càng sẽ giống như ở băng hỏa hai trọng cực đoan dày vò bên trong khi thì như bị hỏa nương nướng khi thì như trần chuồng đứng ở trời giá rét tuyết địa bên trong trong đó vất vả chỉ có chân chính trải qua nhân tài sẽ minh bạch hơn nữa thời gian rất lâu mới có thể đủ chuyển hóa rất một chút hàng đêm dày vò thống khổ chuyện như vậy không phải ý chí kiên cường tới cực điểm người ai có thể đủ kiên trì đến xuống dưới nhưng mà lúc này đêm ly thiên lại phát hiện trên người hắn khóa hồn quyết nội kình thế nhưng đã bị chuyển hóa rất một đại bộ phận không kém bao nhiêu liền sẽ thành công kinh hãi to lớn quả thực không thể diễn tả bằng nôn từ hắn tự hỏi tuyệt đối không thể làm được loại tình trạng này này nam tử nếu không có là cái trời sinh không sợ đau quái vật đó là tương đương chấp nhất người đa tạ tả tôn khích lệ kỳ thật ta cũng là cái không chịu thua người chẳng qua rất ít có người tin tưởng thôi diệp thiếu thu nhàn nhạt cười cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào vân cuồng hát sâu thảm thúy đôi mắt ôn nu nói ta nói rồi cho ta một chút thời gian ta sẽ đem toàn bộ ma môn đều tặng cho ngươi vân cuồng lại lần nữa nắm chặt hắn tay gật đầu mỉm cười ta cũng nói qua ta chờ, tin tưởng sẽ không lâu lắm ta hảo sư phó ngươi có phải hay không đã đã quên ngươi nay cái là tới làm cái gì bị bỏ qua lôi tiêu đại chịu đả kích ở bên cạnh nhỏ giọng ai toán mà nhắc nhở đến mấy người sửng sốt tức khắc lại là một trận réo rắt cười to xin lỗi chung thật nhưng chậm thực xin lỗi a thực xin lỗi đây là hai mươi tư hảo hữu nghị quảng cáo bạn tốt anh đào hiểu chơi tự một quyển hồng văn ai động chấm mẫu thân quyển sách này là cao thu tác phẩm nhân khí thực bô nhưng là là thiên ngược văn nghe nói thực ngược ta không thấy quá chịu ngược chỉ số cao ông có thể đi khuy khuy chương một trăm linh hai kỳ dược thông mạch rộng mở trong nhà một ngụm đồng theo đại đỉnh đặt ở trung ương toàn bộ đỉnh đang ở nướng hỏa quay hạ anh đến đỏ bừng không tính rộng mở căn nhà nhỏ tràn ngập nồng đậm thảo dược hương khí Hút thượng một ngụm liền làm người cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người thoải mái. Chu Vi đứng hơn 10 điều bóng người, Diệp Thiếu Thu, Đêm Ly Thiên, Lôi tiêu Bảy Sát, Lang Quân, lý Tranh, cũng nhẹ trần, cũng nhẹ phi đám người đang ở vây xem, Chín Y Tiên cũng ở trong đó. Lúc này bọn họ mỗi một cái trên mặt đều mang theo hương phấn kích động vội vàng chi ý, hận không thể kia khẩu đại đỉnh hiện tại liền mở ra mới hảo. Nhưng nghe này hương liền có thể có như vậy tốt đẹp cảm giác tin tưởng này năm khí tụ hạng tán cũng tuyệt không sẽ làm người thất vọng rồi lây nhiễm tán thưởng một tiếng nhìn thiêu hồng đồng đỉnh liên tiếp gật đầu cô nương này vị dược vật phối chế thật sự cao minh như vậy nhiều trung thảo dược hỗn hợp đến cùng nhau dược tính chẳng những không xung đột ngược lại có điều tăng cường càng đối thân thể không hề thương tổn thật là một mặt thần kỳ linh dược đáng tiếc chính là có chút thảo dược quá mức khó được cũng chỉ có thể luyện chế như vậy một điểm nhỏ mà thôi vân cuồng cười khẽ thở dài ánh mắt cô ý vô tình liếc quá lớn ý tiền khô mục đám người này đó đối dược học dị thường cảm thấy hứng thú đám người nghe nói có kỳ chân thuốc hay đã sớm một đám mắt mạo tinh quang tiến đến vừa thấy quả nhiên phi phạm, hiện giờ bọn họ đối vân cuồng địch dí nhỏ đi nhiều ngược lại có chút lấy lòng định bợ hương vị bị một đoàn qua tuổi nửa trăm lão nhân dùng bực này như lang tựa hổ ánh mắt trứng trụ vân cuồng ra mặt dậy đều suýt nữa duy trì không được cơ hồ muốn nhắc nhở bọn họ một câu bổn cô nương đối với các ngươi không có hứng thú ta bên người địch hoa đã đủ nhiều các ngươi địch hoa vẫn là đối với nhân gia khai đi Khoảng cách ngày ấy hái thuốc trở về đã co 3 ngày, năm khí tụ hạng tán luyện chế tới rồi cuối cùng thời điểm. năm khí tụ hạng tán dược liệu phi thường khó có thể thu thập đầy đủ hết, cây kim ngân, mê địa hương, đằng sắp tiên linh lá cây trở ở tiên đài bình còn có thể tìm được. Nhưng mà ngàn năm hà thủ ô lại là khả ngộ bất khả cầu, này vị dược liệu cũng là mấy người vận khí tốt mới có thể gặp được, đã không có này vị dược liệu, dược vật hiệu quả muốn đại suy giảm. Mọi người nói chuyện gian đỉnh lô đại đồng cái nắp khẩu bên đột nhiên tiết lộ ra một sợi trắng tinh không rảnh xương khói hơi nước vân cuồng thấy vậy sắc mặt vui vẻ trong mắt lộ ra sáng quắc hoa quang vô tay cười khẽ cuối cùng là hảo trắng tinh ống tay háo vung lên đỉnh lô hạ điệu hỏa bông dưng toàn bộ tắt tùy tay một thác đỉnh lô liền đem chi toàn bộ nhi nâng lên nhẹ nhàng bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt một đại bồn lạnh leo nước trong xích xích một trận tiếng vang đỉnh lô khẩu bốc lên ra tới màu trắng xương khói càng ngày càng nhiều tia đồng chất cái nắp không được kích động như là phải bị bên trong áp lực ngạnh sinh sinh đỉnh khai dường như vân cuồng thấy mọi người còn ở thờ ơ vội vang nhắc nhở nói đừng chỉ lo xem a này ra lò tiên linh khí cũng là cực kỳ khó được đồ vật túng so không được ngàn năm tuyết liên tử có thể khởi tử hồi sinh hút thượng một hai khẩu cũng có thể kéo dài tuổi thọ tăng trưởng công lực các ngươi thất thần làm gì quả thực là phí phạm của trời với lý không dung mọi người sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ liều mạng về phía trước tế lại đây trong lúc nhất thời thế nhưng tế thành một đoàn nhi làm ổn sau một lúc lâu bất quá nhưng thật ra mỗi người đều hút tới rồi một hai khẩu thơ ngọt màu trắng xương mù dày đặc tức khắc cả người đánh cái giật mình phảng phất thân thể bị thanh tuyền gột rửa quá dường như mỗi một tấc đều lạnh lẽo sảng khoái tới rồi cực điểm quả thực như là nháy mắt trọng sinh với thế giới này liên can người chờ lập tức khen không dứt miệng vỗ tay tán thưởng vạch chân đông đỉnh vân cuồng từ giữa lấy ra khổng tức thạch sở chế cái đệm xanh biếc khổng tức thạch thượng một đống màu trắng phấn mạt tụ tập thành đoàn xúc ở một chỗ vân cuồng tiểu tâm mà dùng tiểu hộp ngọc trang lên một nửa còn thưa một nửa đói chuẩn bị tốt sáng sớm cam lộ dung thành một đại hồ tản ra kỳ thanh hương vị cam tuyển tinh ánh dịch tấu lệnh người thèm nhỏ dãi mọi người nhìn chằm chằm kia trong suốt đáng yêu cam lộ trong mắt đều mau chừng rất ra tới tuổi già đầu rồi đám người lại giống hài tử tựa mà đều là một bộ tham lam mà bộ dáng thoạt nhìn thật là buồn cười căn cứ ai gặp thì có phần nguyên tắc vân cuồng hơi hơi mỉm cười phân phó lây nhiễm gọi người mang tới chén rượu mỗi người đổ một chén nhỏ thuần thế cấp lôi tiêu cùng bảy sắt đổ một bát lớn mọi người từng người uống cạn chỉ cảm thấy một cổ kỳ hương hoạt lạnh chất lòng theo hết hầu trượt xuống môi răng sinh hương ngọt lành mỹ rượu nhập bụng sau dạ dày ấm áp thoải mái cả người kinh mạch nội kinh vận chuyển trong nháy mắt liền rõ ràng lên cái loại cảm giác này quả thực không thể diễn tả ba ngôn từ tức khác lại là một mảnh tán thưởng tiếng động lôi tiêu cùng bảy sắt cũng không chối từ cầm bát lớn tử đối vân quần cảm kích mà cười cười uống một hơi cạn sạch vân quần vô vỗ tay Trinh Trọng nói, các vị, lúc này hành công nhất trợ bản thân mạch lạc thông suốt, chúng ta đại gia cùng nhau hành công lấy mọi người chi lực đả thông toàn thân mạch lạc, từng người công lực đều sẽ có điều tăng lên. Cùng nhau hành công đêm ly thiên cũng là sửng sốt. Hiếu Kỳ nói, như thế nào cái cùng nhau hành công Pháp còn có như vậy một bộ võ học đại ca như thế nào không nghe nói qua. Vân cuồng Mỉm cười nói, đại ca, này Pháp chính là chúng ta bí chuyển, tụ tập đầy đủ chúng ra cao thủ chi lực mới có thể cùng nhau mở rộng kinh mạch, thẳng đường mạch lạc. Nếu ở bình thường khẳng định là không được, bởi vì mỗi người kinh mạch hữu hạn, thừa nhận phạm vi cũng không giống nhau, nếu là người nhiều, ở tương đồng công lực dưới có người khả năng sẽ kinh mạch bạo phá mà chết, bất quá lần này chúng ta mới vừa ăn vào linh dược, có như vậy điều kiện, đại gia nếu không thể tăng lên một lần, chẳng phải là lãng phí cơ hội. Dứt lời vân cuồng liền đem nguyên lý cùng hành công phương pháp giải thích một phen, liền ba cái bạch trúc cao thủ cũng không khỏi tấm tắc bảo lạ, trừ bỏ biết sự tình đêm ly thiên. Lê nhiễm cùng lăng quân đối nàng kính ngưỡng lần thứ hai bay lên vài phần, thật không hổ là thế ngoại cao nhân A, như vậy cao minh công pháp, cũng cũng chỉ có nàng có thể lấy đến ra tay. Đến nỗi chín y di tiên đám người, ở vân cuồng luyện dược phân dược là lúc, trong lòng đối nàng liền đều là cảm kích chi ý, sự thật chứng minh vân cuồng y di thuật chi bô khiến người khâm phục, lúc này chỉ cảm thấy nàng nói cái gì lời nói đều là đúng, sôi nổi kêu lên, tiên tử lời nói có lý, ta chờ toàn bằng tiên tử phân phó. Lê nhiễm phân phó người giám sát chặt chẽ ngoài cửa, mọi người liền dựa theo vân cùng phân phó từng cái ngồi xuống, đối với bực này mới lạ hành công phương pháp đều cảm thấy cảm thấy hứng thú, lấy đêm ly thiên cầm đầu, lang quân, lê nhiễm vì tả hữu chi mạn, mọi người thành tê tự hình ngồi xuống, song trưởng để ở mặt khác một người trên sống lưng, từng người mặt hướng trung ương, bảy sắt cùng lôi tiêu ở vào chính giữa nhất địa phương, mà vân cùng tắt đối diện lôi tiêu, sắc mặt ngưng trọng mà, ngồi xuống trong miệng vừa uống thủy mọi người từ đêm ly thiên ba cái bạch trúc cao thủ bắt đầu một cổ kình khí lập tức ở một đám người trong thân thể len lỏi lên kỳ trận tụ nguyên thông mạch trận chỉ có nắm giữ cản khôn đại na di tâm pháp giả mới có thể đủ vận dụng trận này ngồi trên trận đầu nắm giữ tam phương cao thủ nội kình lưu động hội hợp phân tán lấy đạt tới khống chế chân khí không bạo tẩu mục đích vân cuồng sắc mặt trầm trọng ngưng thần lấy ứng toàn bộ đội hình bên trong kỳ thật nàng sở thừa nhận áp lực là lớn nhất muốn ứng phó tam phương mà đến đông đảo cao thủ nội kình Cần phải thật cẩn thận, một cái không chú ý liền sư phế nhân vong kết cục, này trong đó hung hiểm vô cùng, chịu không nổi bất luận kẻ nào quấy dày, nàng lại không có nói cho mọi người. Lôi tiêu cùng bày giết thân thể hư hao lâu ngày, chỉ dựa vào năm khí tụ hạng tán dược lực cũng không cũng đủ, cần phải lấy hồn hậu nội lực mở rộng kinh mạch, đem bị hao tổn hể vải kinh mạch cùng nhau đả thông, nhưng mà này yêu cầu lực lượng tuyệt phi một người nội công có thể làm được đến, tập chúng gia chi lực mới có thể thành công tiểu tâm mà vận dụng càn khôn đại na di tâm pháp khống chế được tả hữu cùng chính diện mà đến ba đạo hồn hậu kinh khí xử chi sai khai vận hành cho nhau không sinh ra va chạm vân cuồng trong lòng lực tùng đồng thời cũng một trận mừng thầm tuy nói trận đầu sở lo lắng mãi mọi người vài lần bất quá nội kinh vận hành trước sau chạy qua nàng thân thể cũng là nhiều nhất luật khởi kinh mạch huyết trương công lực gia tăng nàng không thể nghi ngờ là được lợi lớn nhất một cái tội liên đới với ở giữa lôi tiêu đều sò so không được kỳ dược nhuận dưỡng hạ. Tuy có người bắt đầu đối khổng lồ nội kinh áp lực có chút không khỏe, nhưng vận hành một cái tuần hoàn về sau liền cảm thấy càng thêm thoải mái. Có ba gã bạch trúc cao thủ khổng lồ nội kinh lót nền, mọi người được lợi trình độ đều không nhỏ. Chính là Đêm Ly Thiên cũng ẩn ẩn cảm giác được chính mình đã nhiều năm không tiến công lực cư nhiên có một tia tiến triển, lại còn có đang không ngừng mà mở rộng bên trong, trong lòng lập tức dâng lên một cổ khổng lồ vui sướng. Đêm Ly Thiên thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được, trải qua lần này kinh mạch mở rộng, chính mình lại qua không lâu liền thật sự có thể thiên trúc cảnh giới hẹp dài con ngươi lặng lẽ nhìn vân cuồng liếc mắt một cái lại phát hiện nàng cái chán đã có mồ hôi chảy ra hiển nhiên là phi thường vất vả không cấm càng thêm cảm động vân cuồng đối diện mặt lôi tiêu cùng bảy sát, trong lòng càng là kích động dị thường nếu không phải còn ở vận công trạng thái bọn họ lúc này thật muốn vì nàng lắc lắc cây quạt bưng trà đưa nước gì đó diệp thiếu thu tắc nhắm hai mắt ở khổng lồ công lực lưu chuyển qua thân thể thời điểm khi thì đi tiêu ma một chút chính mình trong cơ thể khóa hồn âm khí Hiệu quả hảo tuân lệnh hắn giật mình, lập tức toàn tâm đầu nhập trong đó. Thật không, có phát hiện vân cùng dị thường. Bất chi bất giác, đó là ba cái canh giờ qua đi, thương mạch kinh khí bất chi bất giác tuần hoàn mấy chục vòng, đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Mỗi người lúc này đều là hô hấp sướng sảng, hoàn toàn không biết đi qua bao lâu, chỉ cảm thấy thân thể tựa ngâm mình ở một bãi suối nước nóng, ngủ tiếp bao lâu cũng đang đến, mà lôi tiêu trong cơ thể kinh mạch chỉ còn lại có cuối cùng một cái bị hao tổn hệ vải mạch là không có đả thông. Vân cùng sắc mặt có chút tái nhợt cũng may che mặt xa không dễ làm người phát hiện ban khoăn đến chính mình tinh lực chống đỡ không được bao lâu liền triệu tập tam phương nội kình toàn lực hướng mạch liền ở cái này khẩn trương thời điểm ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ cùng ồn ào thanh vai vị sư tôn phân phó qua các ngươi không thể đi vào a vị cô nương này không được a cái gì không được chê cười chẳng lẽ bổn tọa thân phận còn không thể nhìn thấy lê dược vương bổn tọa có việc gấp tìm kiếm lê dược vương không có thời gian cùng các ngươi quen thuộc nữ tử bén nhọn ngữ thanh truyền đến vận công chung mọi người ngũ cảm phong bế chưa phát hiện chính là ngồi đầu vân cuồng lại kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn đáng chết hàn á liên cái kia láo yêu phụ như thế nào sẽ cái này nhất mấu chốt thời điểm đi tìm tới mạch lạc không thể thẳng đường liền thất bại trong găng tấc kinh này một đạo lôi tiêu có khả năng cả đời đều không thể lại chữa trị kinh mạch vân cuồng trong lòng vội vàng vô cùng rồi lại hẻo lánh không có cách nào chỉ phải đem tâm một hành chính mình nội lực cũng quán chú trong đó liều mạng mà đối với lôi tiêu kia nói bị hao tổn kinh mạch tiến lên di các ngươi đây là đang làm cái gì cửa ngạc nhiên thanh âm vang lên lại là Hàn á liên đã mang theo nhân mã vào được chương 103 yêu phụ ăn mệt liếc mắt một cái nhìn đến này cổ quái trận hình Hàn á liên đôi mắt chính là nhảy dựng đương ánh mắt chuyển tới vân cuồng trên người thời điểm nàng cơ hồ là nhịn không được mà liền kêu sợ hãi lên là ngươi là ngươi cái này đáng chết nha đầu thúi nay quen mắt thân hình bất chính là cái kia làm nàng hận đến ngứa răng liếu vân cùng sao hàn á liên tiến đến cựu tiên cốc con đường chính mắt nhìn thấy nam hạc trưởng lao thi thể còn có cái kia đáng yêu gương mặt tươi cười tức giận đến ở kia tiệt cọc cây tử hạ hơi kém liền ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh nàng nghiến răng nghiến lợi mà thề lần này đi vào cựu tiên cốc nhất định muốn kêu cái kia tiểu nha đầu đẹp khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái hàn á liên lúc này mới phát hiện những người này ngũ cảm thế nhưng đều là ở phong bế trạng thái cũng không biết là luyện cái gì cổ quái võ công hoàn toàn không có nghe thấy nàng kêu to ác độc ánh mắt lạc định đến vân cuồng che mặt màu trắng xa khăn thượng nhìn thấy vân cuồng sắc mặt có chút tái nhợt hàn á liên tà định mà nở nụ cười đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công nàng đau khổ tìm kiếm cái này nha đầu hiện giờ trời cao lại cho nàng như vậy một cái cơ hội tốt hiện tại diệp thiếu thu đám người ngũ cảm phong bế liền thừa dịp cái này lúc này giết nàng cũng có thể nói nàng chính mình vận công tẩu hỏa nhập ma thành công thời gian nhất chịu không nổi ngoại lực quá nhiễu Hàn Á liên ác hướng gan biên sinh, thế nhưng liền đối diện đêm ly thiên cũng không có chú ý, liền từng bước một cười lạnh đi tới vân cuồng bên cạnh. Tây hổ cùng nhạn Bắc hai cái trưởng lao đi theo nàng mà đến, lúc này im như ve sầu mùa đông, xong rồi xong rồi, vẫn là làm đại nhân phát hiện Nguyệt Vân tiên tử, nàng danh nhiên là đồng cấp cao thủ, là kẻ địch vốn có xưa nay a nàng sẽ không trách tội chúng ta không có đăng báo đi hai người căng căng chiến chiến nhìn chính mình chủ tử, lại thấy Hàn Á liên một tiếng cười lạnh phát mắt một trưởng liền chụp tới rồi vân cuồng trên lưng. Nội công vận hành là lúc nhất kỵ ngoại lực tham gia, Hàn Á Liên biết rõ đạo lý này, nghị hướng trong đó ra tăng một cổ nội lực, là có thể đủ quấy đục vân cuồng nội lực vận chuyển, sử chi tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương tang phế, nặng thì mệnh tăng đương trưởng. Hàn Á Liên bản tính như ý gõ đến len ken rung động, đắc ý rào rạt mà cười, mị diễm như rắn rết kiểu nộn gương mặt vặn bèo dữ tợn, liền chờ đợi vân cuồng hộc máu mà chết. Kế tiếp. Kế tiếp, nàng liền trợn tròn mắt không có phản ứng hàn á liên vô cùng kinh hãi mà trừng thẳng đôi mắt nàng vô cùng chờ mong một trường nàng cái này thiên giết tiểu nha đầu cư nhiên dám không có phản ứng bạch thi dị thiếu nữ toàn không một tiếng động như lão tăng nhập định ngồi đến ổn định vững chắc một tia dị thường cũng không có tú đỉnh lông mày giãn ra mở ra giống như hàn á liên kêu kia một trưởng là chụp đã chết một con ở nàng bên thai ong ong kêu to mua ôi ngược lại làm nàng thoải mái không ít có lầm hay không đây là cái gì cổ quái công phu hàn á liên kinh nghi bất định thâm vận nội kình lại là một trưởng chụp ở vân cuồng phía sau, nhưng mà lại như cũng là đá chìm đáy biển, liền một tia sóng gợn đều không có nhộn nhạo ra tới. Ta cũng không tin đánh không chết người này gặp quỷ tiểu tiện nhân Hàn Á liên giận tím mặt mày liễu dự ngược, hoán hận nói, lại không nung chiều, trên tay vận đủ toàn thân nội công lực, bang mà một trưởng lại một lần chụp tới rồi vân cuồng giữa lưng một trưởng này chính là một cái bạch trúc cao thủ toàn lực làm, liền tính là mặc trúc cao thủ, một khi bị này đánh trúng, chính là bất tử cũng đến trung thân tàn phế. Toàn lực một trưởng. Vững chắc mà khắc ở thiếu nữ giữa lưng phía trên Một phách dưới, chốc lát gian, kinh thiên động địa Đột nhiên, vẫn cuồng mảnh khảnh bả vai hơi hơi một tủng Hàn Á Liên chỉ cảm thấy đầu tiên là cứng lại Ngay sau đó rời non lấp biển kinh khí hướng chính mình phun trào lại đây Hàn Á Liên kinh hại phát hiện Này cổ nội kinh thế nhưng so đêm ly thiên nội công còn cường hãn hơn thượng rất nhiều Quả thực tới rồi một cái làm người theo không kịp nông nỗi Trong khoảng thời gian ngắn hồn phi phách tán Nếu là bị này cổ lực đạo chính diện đánh chúng kia nàng chỉ sợ cũng sẽ như vậy xong rồi. Đáng sợ nội kinh thật áp thế nhưng ở các vị cao thủ bên cạnh, đem mỗi người quần áo tất cả đều thổi đến căng phòng bành trướng lên, hàn á liên một tiếng kêu to, bị vân cuồng trên người dâng lên mà ra kia một cổ đáng sợ kinh khí, lập tức xúc bay đi ra ngoài yêu diệm nữ nhân thân thể tựa như một quả đạn tháo, chỉ nghe phanh mà một tiếng, này gian trong phòng liền mặt đất đều là run lên. Hàn á liên thế nhưng vô lực thu thế, bị vân cuồng này một luôn bay phía đến lập tức đâm cho vách tường nhiều một cái đại đại lỗ thủng, đâm sụp này một đổ thật dày tường. Cùng thời gian, vân cuồng đã bình yên thu công, hắc u minh lượng con ngươi chớn mắt, kinh hỉ cười nói, thành lạc. ở hắn trước người lôi tiêu đột nhiên hoắc mắt từ trên mặt đất bay vọt lên, kiện thạc thân thể giống như xoắn ốc xoay quanh thẳng thượng, phá tan nóc nhà, xôn xao một trận mái ngói bị đánh vỡ thanh âm. ngay sau đó đó là một hồi phát tiết gào giống dít gào, dài lâu lảnh lót, xung quanh đúng là một chỗ đáy quốc, thanh âm trọng điệp nụn nả. Toàn bộ chín tiên ở giữa hồi âm vô số, hắn phảng phất muốn đem trong lòng nhiều năm buồn bực toàn toàn giống ra tới dường như. Mọi người lúc này cũng từng người thu hồi nội lực, mỗi người đều cảm thấy được lợi không ít, thì khí dương dương. nhưng mà ngũ cảm một hồi về liền kinh ngạc nhìn thấy nhà ở xa xa muốn ngã một mảnh hỗn độn. lê nhiệm phản ứng lại đây, vội vàng kêu lên, này phòng ở muốn sụp, mau đi ra. Một đám người chạy nhanh từ trong phòng khiêu thoát ra tới, cuối cùng một cái cũng nhẹ trần mới vừa chạy ra, Tiêu lây nhiễm biệt viện đã toàn bộ nhi đổ sụp đi xuống, nhấc lên một cổ nồng đậm bụi đất. Các cao thủ che cái mũi, mắt lộ nghi hoặc chi sắc, bọn họ cũng bất quá luyện một chút công mà thôi. Này nhà ở làm sao hêm đẹp liền luyện sụp đâu chẳng lẽ bọn họ chân khí quá mức cường đại rồi đem này phòng ở cũng cấp hướng sụp không thành chính là theo đạo lý sẽ không a liền chính bọn họ đều không có chuyện này nhà ở lại như thế nào đã chịu liên lụy. Lôi tiêu đầy mặt hường quang, hưng phấn kích động, một cái bước xa chạy trốn trở về, toàn thân trên dưới rực rỡ hẳn lên lửa đỏ và táo bay múa, tản ra nồng đậm sinh cơ, vân cuồng vui mừng mà vỗ tay ha một tiếng, cười nói, chúc mừng, ngươi nhất cử đột phá mặc trúc. Thiên địa linh ngược tam đại cao thủ phụ trợ khai thác, lôi tiêu lại ở vào nhất trung tâm vị trí, đạt được cực đại chỗ tốt, kinh mạch thông suốt không nói, còn đem không ổn định nội kinh nhất cử tăng lên, đem tán nguyên đan dược tính toàn không phát huy ra tới, nhất cử nhảy vào mặc trúc cảnh giới. Chỉ là hắn tuy rằng tới rồi mặc trúc, lại bởi vì tán nguyên đan quan hệ võ học lại khó tinh tiến nhưng chưa trị bị hao tổn kinh mạch thân thể khôi phục khỏe mạnh lôi tiêu cũng đã thật cao hứng cảm ơn nói ta liền không nói ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hảo tuấn lãng nam tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vân cuồng ngự thanh nhẹ nào một đôi tay nắm nàng mảnh khảnh bả vai cười nói vân cuồng chấp chấp thủy linh đôi mắt gật đầu cười nói lần này là đại gia cùng nhau được lợi đều không phải là ngươi một người đến đích cảm tạ cái gì ngươi như thế nào liền biết vi sư không có công lực tiến nhanh đâu mọi người đều xúc ha cười Trong lòng sôi nổi cảm khái Nguyệt Vân Tiên tử thật là cho người ta mặt mũi a công lực càng cao càng khó đến ít, nàng võ công đã đăng phong tạo cực, có thể thu hoạch đi nơi nào lúc này mọi người đều có thu hoạch, miễn cho từng bước từng bước nói lời cảm tạ nàng liền nói ra nói như vậy, lấy đổ trúng khẩu, thật sự là khiến người khâm phục Chỉ có đêm ly thiên đám người mới vừa rồi Minh Bạch Vân Quồng nói chính là tình hình thực tế, Vân Quồng lần này tụ nguyên thông mạch trong trận là được lợi sâu nhất một cái, bởi vì trên người vẫn luôn đeo chín chỉ ngưng Linh ngọc hơn nữa lúc này mở rộng kinh mạch công lực đã là nhất cử nhảy tới mặc trúc đỉnh chỉ kém một bước liền có thể bước vào bạch trúc một năm chi gian liền từ làm trúc đỉnh nhảy đến mặc trúc đỉnh như vậy thần tốc tiến bộ từ xưa đến nay chỉ sợ cũng tìm không ra một cái nhớ kỹ liền nhớ kỹ đối với ngươi sư phụ động tay động chân làm cái gì diệp thiếu thu hắc mặt vô rất lôi tiêu tay rất là âm hiểm nói hiện giờ ngươi cũng là mặc trúc cao thủ nhìn dáng vẻ ta đối với ngươi là không cần lưu thủ dùng đến ngươi lưu thủ ai sợ ai a lôi tiêu chừng hai mắt hiển nhiên cũng rất muốn thử xem mặc chút cảm giác hai người chính đấu võ mồng gian kia xương phế tích bên trong một tảng lớn thật dày thổ ngói đột nhiên xốc lên bên trong nhảy ra một cái đầy người cho bụi nữ tử chính mắt lộ ra kinh hãi chi sắc gắt gao nhìn thẳng vân cuồng yêu diệm mỹ lệ trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng biểu tình ngón tay chỉ vào nàng run giọng nói người người rốt cuộc là ai mới vừa rồi lực lượng rời non lớp biển hùng hậu lớn mạnh so với đêm ly thiên còn muốn cao cường rất nhiều Này không phải Liễu Vân Cuồng công lực tuyệt không phải hơn nữa, Liễu Vân quồng kia tiểu nha đầu, liền tính tới rồi mặc trúc, cũng nhất định không chịu nổi chính mình tam trưởng. Chính là, nàng nếu không phải Liễu Vân Cuồng lại là ai đâu. Đại nhân, vị cô nương này là Nguyệt Vân tiên tử, là một vị thế ngoại cao nhân A Tây Hồ ở bên cạnh cẩn trọng mà nhắc nhở nói, mới vừa rồi Hàn Á Liên kia tam trưởng bọn họ nhưng đều nhìn đến danh mạch, không khỏi âm thầm tiêu khổ. Kia Nguyệt Vân tiên tử công lực tựa hồ xa ở nhà mình đại nhân phía trên A như thế rất tốt. Các nàng chi rằng có cụ đoán nàng nhất định sẽ không bỏ qua Hàn Á Liên, nếu là Hàn Á Liên đã chết, bọn họ ở trong vòng một ngày cũng muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết ta. Nguyệt Vân tiên tử Hàn Á Liên nhăn lại mi tới, nghi hoặc nói, cái này động tác lại xem đến Vân cuồng trong lòng ngảy dựng âm thầm một suy tư, tức khắc một trận buồn cười. Nguyên lai nam hạc cái kia lão lo lắng Hàn Á Liên khí đến báo nổi, không có đem cổ Nguyệt Vân ba chữ đăng báo, cũng không đem nàng cùng đêm ly thiên quan hệ kể hết bẩm báo chỉ thê động Hàn Á Liên kỳ hạ nhân thủ đi trước công kích Tả Môn, mà Hàn Á Liên vừa lúc người lại ở Ma Môn tổng đàn, vì thế đêm Ly Thiên chạy trở về, liền đã xảy ra một hồi tình phong huyết vũ. Ba ngày hôm trước ở Tiên Đài bình thượng, Vân Quần liền thực nghĩ hoặc này lao yêu phụ thế, nhưng không biết đêm Ly Thiên vì người nào mà đuổi giết nàng. Lúc này lại nhưng thật ra rõ ràng giành mạch, vì thế Vân Quần cái này luôn luôn thực không lương tâm, trong mắt nhanh như chớp xoay hai vòng, nảy ra ý hay, Hàn Lão yêu phụ. Ngươi làm cái gì đem Ly Thiên đám người vừa thấy Hàn Á Liên, sắc mặt tức khắc sôi nổi âm trầm đi xuống, mới vừa rồi nàng làm cái gì chẳng lẽ muốn hại Vân Cuồng không thành nghĩ đến đây, Đêm Ly Thiên cùng Diệp Thiếu Thu hai cái biết Hàn Á Liên cùng Vân Cuồng chi gian ân oán người, tức khắc đối với Vân Cuồng khẩn trương mà nhìn lại xem, sợ nàng ra một chút vấn đề. Vân Cuồng lại đối hai người chớp chớp đen nhánh đôi mắt, hơi hơi mỉm cười, đi ra phía trước. Hàn Á Liên chính nghĩ trăm lần cũng không ra lại thấy vân cuồng vẻ mặt hữu hảo vui sướng thân thiết nhiệt tình mà đón đi lên không biết sao đột nhiên cảm thấy ra đầu có chút tê dại cũng chỉ hảo ngượng ngùng cười nói nguyệt vân tiên tử cái này ta nguyên lai like là hàn hữu tôn a hạnh ngộ hạnh ngộ bổn tiên tử thật là rất cao hứng không thể tưởng được hàn hữu tôn thế nhưng sẽ ở thời điểm mấu chốt ra tay tương trợ quả thực giống như đưa than ngày tuyết quả thật hiệp nghĩa tâm địa khiến người khâm phục cảm tạ cảm tạ ân tình này bổn tiên tử nhựa kỹ vân cuồng đầy mặt cảm động mà thật dài thở dài Nhìn Hàn Á Liên hắc đồng, tràn ngập nhiệt tình, Hàn Á Liên thậm chí hoài nghi, nếu này không phải ở trước công chúng, nàng chỉ sợ cũng muốn một cái đại đại ôm phác lại đây, không khỏi càng thêm nghi hoặc ngạc nhiên. Vân Quỳng thốt ra lời này, không ngừng Hàn Á Liên, suốt đêm ly thiên đám người cũng nốc, đây là có chuyện gì cái này, Lao yêu phụ không hy vọng bọn họ chết liền không tồi, thế nhưng còn sẽ giúp bọn hắn không thành. Hàn Hữu Tôn có điều không biết ra mới vừa rồi chúng ta ở tập mọi người chi lực trợ giúp tiểu đồ đả thông bị hao tổn kinh mạch. Nhưng là bổn tiên tử tính tình quá nóng nảy chút, bởi vì nội kình lực đạo không đủ, cuối cùng một đạo kinh mạch vô pháp thẳng đường, đang ở rằng co không dưới, thiếu chút nữa nhi chúng ta liền sẽ thất bại trong gang tức công phế nhân vong. liền ở ngay lúc này, vĩ đại Hàn Hữu Tôn, ngươi, xuất hiện nói vậy ngươi vừa thấy chúng ta đang ở hành công, lập tức liền đoán được ta chờ ý đồ, biết ta liền kém kia cuối cùng một chút nội kình, vội không ngừng hướng tới ta giữa lưng liên tục đánh tam trưởng cuối cùng một trưởng khuynh tẫn toàn thân công lực vì ta đổ nhi như vậy đã thông kinh mạch còn làm ta chờ công lực từ đây bay lên một cái bậc thang hàn hữu tôn như thế không so đo hiểm khích trước đây đây là nhiều thiện lương tâm địa nhiều vĩ đại hành động á hàn hữu tôn ngươi nhất định không cần chối từ bổn tiên tử tại đây liền đại sở hữu anh hùng hướng ngươi nói lời cảm tạ vân cùng nói được sinh động cảm động sâu vô cùng một bên nói một bên từ khoe mắt bài trừ hai giọt nước mắt hướng nàng chắp tay lại thương xót thiên nhân mà nhẹ nhàng thở dài một tiếng Hàn Á Liên vừa nghe, như vậy một hơi vọt tới ngực, đổ ở bên kia, thiếu chút nữa ngạnh sinh sinh bị nghẹn chết qua đi. Đêm ly thiên, Diệp Thiếu Thu chờ biết tình hình thực tế, tức khắc liền nhịn không được hai vai kích thích, cùng nhau chạy đến bên cạnh cười trộm cười đến người ngã ngựa đổ. Vân cùng cái này tức chết người không đền mạng tiểu quỷ tinh linh, thật là cái kẻ dở hơi mấy người phi thường lý giải Hàn Á Liên tâm tình, thậm chí có chút đồng tình nàng. Rõ ràng là muốn giết người, lại ngược lại trời xuôi đất khiến mà cứu người còn cứu một đống chính mình địch nhân thế bọn họ cổ vũ công lực, thay đổi là ai lúc này chỉ sợ đều sẽ như vậy bị tức giận đến muốn ngất đi rồi. Hàng á liên kiến thức rộng rãi, tự nhiên hiểu được vân cùng lời nói phi hư, phía trước nàng trắng bệnh sắc mặt, ở chính mình hai trường lúc sau liền trở nên thư hóa lên, rõ ràng chính là chính mình giúp nàng a nàng quả thực muốn đi mua khối đậu hủ một đầu đâm chết, em đẹp đánh nàng làm cái gì, làm nàng ở nơi đó làm háo chết không phải hảo. Hơn nữa, lúc này, Nàng lại còn vẻ mặt cảm kích mà đối nàng nói lời cảm tạ, rõ ràng chính là nhắc nhở nàng chuyện này, sợ nàng không biết dường như, này này này, này căn bản chính là thành tâm muốn tức chết nàng A. Hàn Á liên nỗ lực bình phục chính mình hô hấp, không được nói cho chính mình, đối diện tháng này vân tiên tử võ công cao cường, không thể dễ dàng vọng động, miễn cưỡng mà bài trừ tươi cười, thử nàng nói, không so đo hiểm khích trước đây tiên tử cùng ta có cái gì trước ngại A. Gì, Hàn Hữu Tôn còn không biết sao vân quần ngạc nhiên địa đạo liên tục đối nàng chắp tay, rất là ấy này nói, hàn hữu tôn thật là thực xin lỗi a, bổn tiên tử ngày trước cùng đại ca cầm tay đồng du, một không cẩn thận đi tới thương giang quan hoa cư, có hai cái tiện nhân một cái tiêu phiêu duy, một cái tiêu tùng trung cười, đối ta đại ca mọi cách câu dẫn, ý muốn thi triển âm dương thải bổ chi thuật, tức giận đến bổn tiên tử đem kia nhất bang tiểu yêu nữ hết thể đánh gục, một phen lửa đốt, quan hoa cư kia trướng khí mù mịt địa phương, sau lại mới phát hiện, thế nhưng là hàn hữu tôn địa bàn vì thế ta đối hàn hữu tôn ấn tượng vẫn luôn không tốt lắm thẳng đến hôm nay nhìn thấy hàn hữu tôn anh dung trợ người ta mới hiểu biết đến hàn hữu tôn khoan dung độ lượng nghĩ đến những cái đó tiểu yêu nữ cũng là tự tiện hành sự hàn hữu tôn nhất định cũng cho rằng các nàng là chết chưa hết tội đi hàn hữu tôn có ân với ta chờ liền không cần cảm tạ bổn tiên tử vì hàn hữu tôn trừ bỏ trong Long hoa lớn vân cuồng hy hi hi cười vỗ vô ngực cũng là một bộ khoan hồng độ lượng bộ dáng nghe đến đó Hàn Á Liên thật sự thiếu chút nữa một búng máu phun tới. Một cái không chú ý viết nhiều, đã một điểm. mãnh liệt đề cử đông nhi thư, mười một chỗ đặc công hoàng phi này bổn hồng văn ta vẫn luôn ở truy, bàng bạc đại khí văn phòng, hoa lệ hành văn, đây là ta ở sắp tới thích nhất một quyển sách, không thấy quá thân nhất định phải nhìn xem. chương 104 hùng hổ doa người. Hàn Á Liên lúc này thật sự rất muốn hung ác mà ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, khí sát ta cũng. Vân còn có điều không biết, quan hoa cư nội những cái đó thiếu nữ thải bổ tinh khí tất cả đều là hàn á liên dùng để gia tăng công lực thủ đoạn, nguyên bản hàn á liên tính toán chín tiên y sẽ một kết thúc liền qua đi, gia tăng một giáp tử công lực, hơn nữa nàng nhìn chằm chằm tốt diệp thiếu thu một thân công lực, chính là phá tan thiên trúc cũng chưa chắc không có khả năng, ít nhất không cần lại đối đêm ly thiên sợ tay sợ chân. Chính là vân cùng lần này tử, tương đương đem nàng mộng đẹp một liền gõ nát, mười mấy năm tâm huyết hủy trong một sớm, Này có thể nào kêu nàng không hận ý điên cuồng nàng chỉ hận không được có thể đem trước mắt cái này đầy mặt hưu hảo ý cười hôn đảng cấp rút gần luật ra. Tiểu tiện nhân, mặc kệ ngươi có phải hay không liếu vân Cuồng, bổn tọa đều sẽ không làm ngươi vừa lòng để ý. Gián giết đôi mắt đang âm thầm hung hăng nhìn thẳng vân cuồng nhưng bởi vì đêm ly thiên, lê nhiễm, lăng quân ba cái không ở nàng dưới cao thủ tại đây, hàn á liên trên mặt không dám biểu hiện đến quá xúc động, để tránh phạm vào nhiều người tức giận, đang ở cửu tiên cốc nội nàng không lo lắng đêm ly thiên sẽ tìm nàng phiền thoái, nhưng nếu là Lê nhiễm cũng cùng nhau tìm nàng phiền thoái, nàng liền thật sự ly chết không xa lập tức Hàn Á liên miễn cưỡng cười nói Nguyệt Vân Tiên Tử cũng là hiệp nghĩa tâm địa bổn tọa đương nhiên phải hảo hảo cảm tạ ngươi không biết Nguyệt Vân Tiên Tử là người phương nào bổn tọa ngày sau đưa lên lễ vật liêu biểu tâm ý vẫn là yêu cầu nếu không chẳng phải là làm thiên hạ anh hùng cười nhạo ta đường đường Ma môn hữu tôn quá mức keo kiệt bổn tọa trước đó vài ngày ở phương Bắc Đại Tuyết Sơn được đến một chi Tuyết Sơn nhân sâm tuy rằng không phải ngàn năm lâu lại cũng cực kỳ khó. Được, còn thỉnh tiên tử vui lòng nhận cho. Ha ha, Hàn Hữu Tôn tâm ý thật là quá làm ta cảm động, Bổn tiên tử thật sự không đành lòng phất Hữu Tôn hảo ý nhưng hiện tại bổn tiên tử vân du tứ phương bốn biển là nhà, không có cái cố định chỗ ở. Như vậy đi, bổn tiên tử đại ca đêm ly thiên là ma môn tả tôn, cùng Hàn Hữu Tôn chính là một môn phái trụ cột, tin tưởng nhị vị cảm tình thâm hậu, Hữu Tôn thực dễ dàng là có thể tìm được hắn Liền thỉnh tiên tử đem tiêu chi tuyết sơn nhân xâm giao cho ta đại ca, ta đại ca tự nhiên sẽ chuyển giao cho ta. Vẫn cùng minh bạch hàn á liên đây là ở tìm hiểu nàng xuất xứ, lập tức nghiêm trang hôn không thèm để ý mà nói, trong lòng cười thầm, lao yêu phụ, dám cùng ngươi cô đấu, ta cũng không tin khí bất tử ngươi. Mọi người cứng họng, cơ hồ không có đồng thời vô đùi cười vang ra tới, ở đây người cơ hồ đều minh bạch, hữu tôn hàn á liên cùng tả tôn đêm ly thiên chính là đối thủ một mất một còn, đích xác cảm tình thâm hậu Lúc này cái này nham hiểm Nguyệt Vân tiên tử cư nhiên muốn nàng cho hắn đối thủ một mất một còn tặng lễ vật này không phải Minh Bảy muốn nàng nan khăm sao. Vân Cuồng lại là ánh mắt thanh triệt, rất là vô tội, phảng phất một chút cũng không phát hiện sự thật này, không biết, thật đúng là muốn cho rằng nàng là một con thuần khiết tiểu bạch thỏ đâu. Diệp thiếu thu cùng đêm ly thiên buồn cười mà nhìn nàng, lại đối nàng cái này rõ ràng là ở chơi xấu bộ dáng ái tới rồi cực điểm, từng người nghiêng đầu nghĩ, nếu là không có những người khác ở thì tốt rồi ta liền có thể đi lên xoa bóp kia vật nhỏ đáng yêu. Hàng Á Liên đã nghẹn ra nội thương, khí chịu qua đi, lúc này liền tức giận sức lực cũng chưa, nàng quả thực không nghĩ lại cùng tháng này vân tiên tử nói tiền nhiệm gì một câu, bởi vì nàng mỗi xuất khẩu một câu, cơ hồ đều có thể đem nàng tức chết đi được, mà kia vô hại biểu tình lại là như vậy tự nhiên, làm nàng nổi trận lôi đình rồi lại không có cách nào. Nói lên đêm ly thiên, Hàng Á Liên trong lòng chính là một đột, Đêm ly thiên cùng nàng cư nhiên là anh em kết bái huynh muội như vậy đêm ly thiên trong miệng cái kia quan trọng người có thể hay không chính là nàng. Hàn á liên cũng không buồn, một đôi tà phi đơn phượng nhãn lập tức sáng người lên, nếu là như thế này, như vậy rất có khả năng nàng chính là Liêu vân cuồng bởi vì nàng hạ đặt vạn dặm chặn giết mệnh lệnh, liều vân cuồng đơn người cũng không có khả năng giết nam hạc trưởng lão. cùng đêm ly thiên đi một đạo, lại là vô cùng có khả năng, mà nam hạc cũng sẽ không êm đẹp liền vỗ môn hạ đi đối phó tả môn dẫn tới đêm ly thiên gấp trở về. Hàn Á Liên càng nghĩ càng cảm thấy không sai, âm thầm mắng to một phen nam hạc trưởng lão, ngươi cái này lao bất tử nhưng thật ra bị chết sạch sẽ, rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật không có nói cho bổn tọa bổn tọa chúc ngươi hạ 18 tầng địa ngục, vinh không siêu sinh. Đến nỗi vừa rồi nạp nghe giận cả người lực lượng, suốt đêm ly thiên cũng làm không đến, lại há là một nữ tử có thể làm được kia căn bản chính là đơn người sở không thể cập, có lẽ trong đó có khác cổ quái, nhìn xem cái kia quỷ dị trận hình hoặc là kia hơn 10 người cao thủ cùng nhau công lực cũng nói không chừng. Xem những người này đối nàng tôn trọng sợ độ, nghĩ đến cái kia Nguyệt Vân Tiên tử chính là thổi ra tới, như thế, chỉ cần có thể bóc trần cái này tiểu nha đầu thân phận, nàng lập tức liền sẽ bởi vì đùa bỡn chúng ngồi cao thủ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hàn Á Liên nhìn trước mắt ý cười doanh doanh bạch đi thiếu nữ, trong mắt đông dưng dâng lên một mặt rảo hoạt ánh sao, đông chốc vươn tay đi, nhất chiêu khỉ trung đào. Sắc thái sặc sỡ thon dài móng tay bỗng dưng liền hướng tới vân cuồng che mặt xa khăn bắt qua đi. Liêu vân cuồng, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta hiện hình đi. Mội tử vân nhi đêm ly thiên đại giận, diệp thiếu thu khẩn trương, hai người cũng chưa nghĩ đến hàn á liên thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay, lúc này lại là nước xa không cứu được lửa gần, bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, hàn á liên tay đã tìm được kia tầng che mặt lũi trắng phía trên. Hàn á liên còn không có tới kịp đắc ý, lại thấy vân cuồng đột nhiên triều nàng hỉ hỉ cười. Nhưng nghe một tiếng réo rắt phượng mình, Hàn Á Liên cảm thấy trên mặt chật lạnh, chính diện quát tới một cổ cực kỳ cường hãn kinh phong, kia lực lượng, thế nhưng còn ở chính mình công lực tối thượng hoảng sợ bên trong nơi nào còn lo lắng chảo rất vân cùng khăn che mặt, vội vàng bước ra bay ngược, chỉ nghe được vang mà một tiếng vang lớn, Hàn Á Liên nơi trên mặt đất đã nhiều ra một cái kinh người thật sâu hô to. Đánh cái giật mình, Hàn Á Liên lòng còn sợ hãi, bởi vì nạp lực lượng là đột nhiên tập kích bất ngờ, nàng vừa mới chỉ cần chậm hơn một bước chỉ sợ cũng đến trọng thương đương trường tựa như thanh phong nhỏ sinh bóng dáng hoa phá trường không ở không trung bay lượn một vòng ngừng ở vân cuồng đầu vai một người một chim từng người linh khí động lòng